Cô Úc xin mời các bạn nghe cùng h Thế Thể tình, Thế, huyền huyễn, u y Tây ệ n Mãn Tần. ngôn năng, Mặt Lâm Mặt tác t loại, của giả Đại y t h â k h ô n g i a nghe hệ h t ố n cường cường, tác trời ruộng, duyên làm mụ mụ phần một của chuyện mặt thế lâm mãn Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương căn cứ trước mấy chiếc Hòa bình audio sau đuổi mau. mấy nhìn đi sẻ ở mặt xe, kịp lầm i tải khai ra căn cứ đại ề n nát căn môn rất ra r tuyệt t cỗ cứ xe n à đi, xử ra sơn cốc. l ầ mãn m cõng một cái tiểu phá ba lô x á c h theo cái sắt lá đại ấm nước ăn mặc một thân khâu khâu vá vá cỗ nát quần áo một khuôn mặt lại làm lại dơ c ò má thật sâu mà ao hãm đi xuống ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn rời đi xe tải Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hoang vu, đồng ruộng lại, một vu, căn cứ cực cực khổ khổ loại một ít thu hoạch nhưng cuối cùng có thể thu hoạch ít ỏi không có mấy cho nên mặc dù mấy năm gần đây tang thi càng ngày càng ít nhưng mọi người sinh hoạt lại càng ngày càng gian nan nghe nói chỉ có những cái đó đại căn cứ làm ra phòng bế thức gieo trồng căn cứ còn làm ra kiểu mới hạt giống có thể sinh sản một ít lương thực vừa rồi kia mấy chiếc xe tài chính là bôn đại căn cứ đi Lâm nơi nơi loạn loạn loạn mãn mắt mang mọi mười một mảnh ánh căn nơi nơi hoang ráng, người đều ở thu thập đồ vật tính toán nàng nhà thu thu thập vật tới phút chệt. hồi đều đều đồ rồi dối rời đi, đi rồi phút nàng đi vào vào cứ, bộ ở Bọn họ cái này hòa bình họ này căn hòa cái cứ lâm à mặt thế sao x y lên lộng liệu ngăn cách với thế nhân trong sơn cốc rất khó lộng tới cái gì đứng đắn kiến tới, thế rất tới trúc tài t với bởi cái ở vì gì ă cách cốc khó r cây ngàn đắng từ bên ngoài lộng từ tới mãn ộ t ít cũng đều cầm đi kiến tường thành, nhà ở thổ gạch mặt điểm đất tồi. cũng cầm gạch kiến nhà liền không đều đi điểm đỏ Lâm m ở sao ra vùng này chính là như vậy nhìn s á m xịt lâm mãn có ký ức khởi liền ở tại này tiểu mãn đã trở lại Lâm lão lâm lâm là liệt lấy mãn tam một mang một một mãn mãn một mẹ mặt năm người, tôn người nhỏ người chàng sinh, đình nên căn ra trước trợ thai sau cha kia gia cách vách cái cái cháu cái cái chiều cho có cứ cấp. thái gái khẩu theo thế thứ thi hy thể vì ở ở bởi tử, tuổi, tiểu tứ tuổi, cha mẹ đều so so sĩ cho nên có thể lấy căn cứ cấp. bất quá mấy năm trước căn cứ tuy rằng khó nhưng lương thực vẫn phải có mấy năm nay căn cứ quản lý tầng chạy hơn phân nửa dư lại chính mình ra đều phải ăn đất cái gọi là trợ cấp tự nhiên cũng liền không có cho nên này toàn ra quá đến liền đặc biệt khó khăn cùng lâm mãn chào hỏi chính là vị này lão thay thái lâm mãn mỉm cười kêu một tiếng ngô nãi nãi nàng nói liền từ bối thượng trong bao c h à o ra hai đại đem nàng kêu không nổi danh rau dải dù sao là màu xanh lục có thể ăn ngô nãi nãi cái này cho ngươi ai này không thể được ngươi lưu trữ cho các ngươi mẹ con ăn ta trong bao còn có ngô nãi nãi thấy trong tay này đem xanh mượt nộn xinh xinh cũng rất tâm động trong nhà hai đứa nhỏ đã lâu không ăn qua như vậy mới mẻ đồ vật hiện tại bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài bận việc có thể lộng trở về không phải dễ cây vò cây chính là cỏ dại này rau dại thật là khó được thứ tốt kiên nãi nãi liền nhận lấy ta đi cho ngươi múc một chén khúc khúc phấn ngô nãi nãi vội vàng vào nhà lâm mãn nhìn nhà nàng trong viện trên giá phơi những cái đó chết con run thở dài mồ nãi nãi dưỡng con r ù n dưỡng vài thập niên nàng rất biết làm này đó trước kia dưỡng gà dưỡng vịt trồng rau loại dưa trong viện nhưng ăn nhiều bán cho căn cứ hoặc là hàng xóm có thể được không ít lương thực bởi vì là gia đình liệt sĩ căn cứ cố ý chào hỏi qua cũng không có người dám tới trộm đoạt lâm mãn mẹ con đi theo cũng dính chút quang Hiện chưa, không chỉ thứ phơi khô ma thành phấn, trước kia là quấy lên cấp gà ăn, hiện thành chính. tại loại lại kia tại lại cũng ăn, cũng cũng con dùn, này lên ăn, ngô món vịt trước gà gì gà là đó đồ cấp dưa dư ra ma ra quấy lâm mãn thực không thích ăn cái này nhưng nhiệm trước kia ngô nãi nãi trợ giúp nhà nàng tình cảm cũng không đành lòng ngô r a già trẻ mỗi ngày ăn con run sinh hoạt cho nên nếu lộng tới giã vật rau dại gì đó liền sẽ tới cùng ngô nãi nãi đổi cái này tuy rằng khó ăn tốt xấu đựng protein cũng là khó được dinh dưỡng Lâm liền lửa lò mãn mình môn, mười mấy mét một một một nhóm bưng nửa chén con run phấn vào nhà mình ra môn, nhà nàng liền mười mấy mét vuông đại, một chương rừng ván bàn, còn dương nổi chén gáo bồn bao nhiêu. bếp bao gỗ, ghế gáo ra dựa cái cái có vào quầy đại, Có cửa chiếu chính có chút sạch cớ, rửa ra sổ nhưng thật không thế khí thiếu thủy, rửa sạch đến thiếu duyên cớ. Mọi nhà đều là như thế. tiến tối mọi đến quăng, duyên đều tăm, trọng, trường nào vào vị là là là kỳ đây bên cạnh bàn ngồi một cái khô gầy bóng người đang ở đùa nghịch cái gì mẹ ngươi như thế nào xuống giường lâm mãn buông chén lâm mụ mụ ở mặt thế chi sơ liền hoài lâm mãn lớn bụng chạy nạn sau lại lại một mình mang theo thiểu lâm mãn c h ằ n c h ọ c quá vài cái căn cứ rốt cuộc tại đây hòa bình căn cứ định cư vì miếng ăn làm đều là nam nhân tài cắn trọng thể lực sống thân mình tổn hại thật sự nghiêm trọng nhiều năm eo đau chân đau dần dần mà liền có chút đi không nổi ba năm trước đây té ngã một cái liền hoàn toàn hạ không được địa nhiều nhất chính là chống q u ả i trượng dịch hai bước trong căn cứ nhưng thật ra có cái y liệu sở nhưng đối lâm mụ mụ loại tình huống này cũng không có biện pháp nhưng thật ra có trị liệu hệ dị năng giả nghe nói rất lợi hại nhưng cái loại này quý hiếm nhân tài cũng sẽ không xuất hiện tại đây thâm sơn cùng cốc t i ể u trong căn cứ lâm mụ mụ liền quá thượng nhiều năm nằm trên giường nhật t ử lâm mụ mụ một khuôn mặt một người s o lâm mãn còn khô gầy mang theo rất trọng bệnh sắc đối lâm mãn chậm rãi cười cười trương phu nhân buổi sáng lại đây đưa tới một ít quần áo cũ ta nghĩ có thể hay không cho ngươi đua ra một thân tân tới Trường trường thành đào phu nhân. Lâm mãn vừa nghe liền biết trường tài thưởng bởi vì phải đi, có chút đồ vật trên thật thể ra rồi rời người đưa người nhân chính căn lãnh nhân, mãn nghe liền khẳng định không hảo mang, liền mãn bàn quần đến không phu phó phu phải phá phá. chiếc hảo cho khác, lâm lâm cứ có là là lại đào đạo đi đi, đồ đôi áo mấy xem vừa vừa vì kia kia xe bởi ở nàng buông ba lỗ ấm nước có thể đua đến ra tới sao có thể đua k i ệ n áo trên ta lại đem ngươi một k i ệ n quần áo hủy đi cho ngươi đứng đắn làm hai thiện nội y lâm mụ mụ run dày tay dùng cây kéo cắt v à i dệt tay run một cái là bởi vì trên tay chịu quá thương vốn dĩ liền x ử không thượng lực cái thứ hai nguyên nhân là đói tuột huyết áp lâm mãn vội nói mẹ ngươi phóng trong chốc lát ta tới cắt ta trước thiêu thượng ă n Nàng từ ba lâm ô hôm không đảo đống, đem đều cho ra rau rất trời ra rau rau rau trường trường. nay chưa cửa, qua sau thưa sở sáng hữu nhiều phát hiện mảnh thất thể chích hái nhúc nhích tiểu muốn giải, nàng ngọn giải nàng giải cùng giải liền núi lại một lật một một căn chúng nó về, mà, có dư lại l mụ mụ ngoài ý muốn nhiều như vậy nha ân đủ chúng ta ăn thượng hai ngày lâm mãn lưu loát mà dọn ra bếp lò nhóm lửa nấu nước Thủy là trong là củi ă năm n nước giếng, mấy năm nay giếng là càng đánh càng nhiều, cứ mấy ra là h t y l ạ càng càng ngày thấy ít mắt lửa à là đều phải khô cạn. Đến đó đất đó về rau tiểu phải phiến khô thủy, nội tới kia dại cái nơi việc cạn. nước có nước mang về tới thủy, đó là kia phiến rau trong đất có cái vũng nước lâm mãn từ nơi đó bận n ấm lâm từ ngày mới đánh mãn này mới một hồ chính ó c ú t tới tẩy tẩy đồ vật tệ vần cũng không đục đồ Củi c lấy lắm.、Hủi、lửa h là m ộ c chi gì đó gần mấy năm không có tân thụ trưởng thành phụ cận đỉnh núi lão thân cây xài cũng là không nhiều lắm ngay cả rễ cây đều mau kêu đói khát mọi người đào hết lầm mãn nhìn trong nồi bốc lên yên đem đã rửa sạch sẽ r a u dại từng cây tiểu tâm mà bỏ vào đi lại thoáng d ả i lên mấy viên muối muối bình cũng mau thấy đáy đây là trong căn cứ cuối cùng một đám muối ăn xong này đó liền không có mà sơn ngoại mấy cái chấn nhỏ m ộ ư ơ i bảy năm qua đi những cái đó cửa hàng nhà xưởng gì đó bị đào đều không ngừng m ộ ư ơ i bảy hồi đừng nói muối liền căn châm liền căn tuyến đều không dư thừa hạ vô luận là ăn uống dùng xuyên đều đã gần đến cùng đường bí lối lâm mụ mụ nhìn nữ nhi bóng dáng bỗng nhiên nói trương phu nhân nói dư lại người ít nhất còn phải đi hai ba phê tiểu mãn đến lúc đó ngươi cũng đi theo đi thôi lâm mãn động tác dừng một chút ngữ khí thoải mái mà nói hành a ta đi ra ngoài hỏi một chút đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi lâm mụ mụ chậm rãi nói mẹ cái dạng này là đi không được ngươi một cái tiểu hài tử ăn đến không nhiều lắm sức lực lại rất đại có thể giúp đỡ làm rất nhiều chuyện những người đó sẽ thích ngươi cũng không cần đi quá xa hơi chút đại điểm căn cứ quá đến tổng so chúng ta nơi này hảo luôn là một cái đường ra mà lưu lại nơi này đó là có thể dự kiến t ử lộ lâm mụ mụ không nói chính l à hiện tại phổ biến nam nhiều hơn nữ lâm mãn mũ quan kỳ thật lớn lên là thực không tồi lại như vậy tuổi trẻ sau khi rời khỏi đây nếu có thể dựa vào một cường giả kia hẳn là cũng là có thể quá đến khá tốt chỉ là loại này lời nói là một cái mẫu thân nàng thật sự nói không nên lời Thì thật trong mấy năm nay, chính ă n cũng cứ là k ô n g t g gồm ư ờ rời i đối đi cái đã lâm mãn mấy căn có cứ ý tư, bao k ô n người trẻ tuổi, nhưng những người g tồi trẻ tuổi, thích đó là â m mãn, nguyện n chiếu ý cố n g lại không thể theo muốn tiện thể mang liên â m mụ mụ c á này kéo chân sau, mà lâm mãn mà kéo k lâm sau, i quyết không chịu không cho nên rời đi mụ mụ lụy u quả. ô không n Chính liên là là lại l kết có đi xuống liền không phải tìm không thấy quy tắc đơn giản như vậy mà là sống còn lâm mụ mụ gầy c h ơ xương như xài tay bỗng nhiên cầm thật chặt kéo lâm mãn cười cười qua đi ngồi ở lâm mụ mụ bên người chính là nơi nào lại có chân chính đường ra đâu chúng ta bên này núi sâu rừng già đều mau không có một ngọn cỏ địa phương khác khẳng định cũng mau chết đói ăn cơm miệng đi nơi nào đều là thào người ghét hơn nữa bên ngoài nguy hiểm như vậy vạn nhất còn chưa đi đến đại căn cứ này mệnh liền không có kia không phải bạch lan lộn t h i ệ tại tang thi thiếu, thể tang thi tinh thường chết tự. đại lại biểu giờ người phải cái không không còn sống đến bản anh, bình chính gặp chỉ có, có có cơ là là là đều bây mà nghe nói ly này gần nhất một cái căn cứ đều phải vượt tỉnh nhưng xa dọc theo đường đi ai biết sẽ gặp được cái gì cho nên lúc này còn dám ra cửa vượt qua thiên sơn vạn thủy đều là chút nghiêu nhân m ả n h người giống lâm mãn như vậy bất quá quang có vài phần sức lực nhân ra là chướng mắt đương nhiên nàng nếu bất cứ giá nào mặt dày mày dạn nhân ra xem nàng sức lực đại có thể đương hai cái thành niên nam nhân sai sử nói không chừng nguyện ý mang lên nàng nhưng hơn nữa lâm mụ mụ nói không có cái nào đội ngũ sẽ nguyện ý mang các nàng cùng nhau lên đường nhưng muốn lâm mãn từ bỏ mụ mụ chính mình chạy trốn nàng tình nguyện lưu lại nơi này cùng mụ mụ cùng chết lâm mụ mụ nói bậy gì đó lâm mãn ôm mụ ã hãi. n nói thật, mẹ ta lớn như vậy cũng chưa rời đi qua nơi này, nhiều nhất chính là đi qua bên ngoài kia mấy cái chấn nhỏ, bên ngoài thế giới là cái dạng gì ta cũng không biết ta sợ hãi. Còn có không biết giấu ở nơi nào tăng hơn nữa bên ngoài người còn、so、trong căn cứ hư nhiều, nghe nói đói lên đều ăn người, mẹ người đừng đuổi ta đi ra ngoài. ôm mụ mụ mẹ mấy mẹ Lâm m ta thật ta thế ta biết ta biết thi, ta chưa qua qua kia ra có đói rời đi đi cái giới cái giấu đuổi đi hư vậy là là gì đều so sợ ở cứ mụ nghe liền đỏ mắt chính là lưu lại nơi này nếu là thật quá không nổi nữa chúng ta liền cùng chết báy dù sao cùng mụ mụ ở bên nhau ta sẽ không sợ lâm mãn thanh âm thực nhẹ nhưng là thực kiên định chương hai lâm mãn hiểu chuyện tới nay kỳ thật thường thường sống ở từ vong bóng ma hạ ấn tượng sâu nhất chính là năm tuổi năm ấy thi triều lúc ấy tình huống vạn phần nguy cấp lâm mụ mụ cũng bị phái đi chống đỡ tang thi nàng một người tránh ở trong phòng nghe nơi xa tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cứu tang thi tiếng gầm gừ còn có gần chỗ hàng xóm t i ể u hài từ các lão nhân khóc thút thít ngây thơ mờ mịt mà biết rất có thể lần này đại gia liền đều phải đã chết may mắn chính là ngày hôm sau thái dương dâng lên sau thi chiều lui chính là căn cứ người đã chết gần một nửa bởi vì nhân thủ không đủ nàng cũng bị phân tới rồi t r ù n g kiến căn cứ công tác cho nên những cái đó thi thể những cái đó vết máu nàng thật là nhìn không ít tập thể đốt cháy thi thể thời điểm nàng cũng là có quan vọng mà cách vách ngô nãi nãi khóc thảm thiết mỗi ngày ban đêm đều sẽ vang lên từ khi đó khởi nàng liền biết nàng cùng mụ mụ là nhặt về một cái mệnh nàng cùng mụ mụ cũng là tuy thời sẽ chết nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn có như vậy giác ngộ cho nên tuy rằng tuy rằng càng ngày càng ít rời đi người càng ngày càng nhiều mắt thấy liền phải sống không nổi nữa nàng trong lòng cũng có lo lắng nhưng sẽ không cùng người khác giống nhau khủng hoảng tuyệt vọng ở trong lòng nàng chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau liền cái gì đều không sợ nhà đầu ngốc nói cái gì cùng chết mẹ một phen tuổi người mới một ư ơ i bảy tuổi lâm mụ mụ tâm ấm lại chua xót mà nói l â m mãn nói chính là không có mụ mụ nói ta đều tới không đến trên thế giới này có thể sống đến một mươi bảy tuổi đã thực hào nếu mụ mụ hung hăng tâm đem nàng xóa sạch cũng liền suy yếu một thời gian kỳ thật là có thể quá đến càng tốt vô luận là độc thân vẫn là lại thì một cái đối tượng đều có thể càng nhẹ nhàng nhưng nàng lựa chọn đem nàng sinh hạ tới lớn bụng đào vong mấy tháng sinh sản nguy hiểm mang theo một cái em bé gian nan lâm mụ mụ nhật tử so người bình thường khó quá nhiều quá nhiều chính là mụ mụ cũng chưa ghét bỏ nàng cũng không nghĩ tới vứt bỏ nàng lâm mãn trong lòng rất rõ ràng nàng này mệnh chính là mụ mụ cấp lâm mụ mụ trong lòng lại toan lại ngọt muốn khóc có như vậy một cái ngoan ngoãn nữ nhi năm đó những cái đó khổ đều là đáng giá nàng thật sự thường trả giá hết thảy đổi lấy nữ nhi có thể trong thế giới tàn khốc này hào hào sống sót khi nói chuyện trong nồi rau dải canh nấu p h i chín lâm mãn đem con run phấn dài một nửa đi xuống trộn lẫn hai hạ con run phấn độc đáo thổ mùi tanh phiêu tán ra tới nhưng hai người đều tập mãi thành thói quen rau dải canh phân hai chén Hai mẹ cơm nước xong lâm mãn giúp đỡ lâm mụ mụ làm quần áo là một kiện bộ đầu ngắn tay xuyên thời điểm phải cẩn thận cẩn thận bởi vì này vài dệt thực cũ vẫn là thật nhiều khối đua ở bên nhau một cái dùng sức liền dễ dàng xé vỡ làm xong quần áo lâm mụ mụ lại cấp lâm mãn sửa lại hai kiện nội y lâm mụ mụ chỉ đạo lâm mãn chính mình động thủ nói là nội y kỳ thật chính là áo ba lỗ bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng kém tuy rằng thật linh có m ộ mươi sáu một tuổi nhiều nhưng lâm mãn còn chưa thế nào phát dục lớn lên nhưng thật ra rất cao một m sáu mươi năm càng thêm có vẻ cao cao gầy gầy cùng cây gậy trúc giống nhau làm xong lúc sau tuyến cũng chỉ dư lại cuối cùng hai cái bàn tay dài ngắn lâm mãn đơn giản lấy tới cấp ba lô may vá Cái này ba lô tuổi tắc、so、nàng còn thực cái khâu khâu vá vá quá tuổi đại, biết bao nhiêu bởi kiện tới này nàng năm nay không lần, nhưng Mãn trọng này nhất năm trong nhà mang là mấy đây duy ba bao bao, ra lô Lâm một từ vật. khâu khâu quý so đó đồ mụ mụ vì mẹ nhà chúng ta là cái dạng gì lâm mãn đột nhiên hỏi l â m mụ mụ yêu thương mà nhìn nàng nghe vậy trong mắt sinh ra một thi hoài niệm nhà chúng ta a nhà chúng ta ở trung tâm thành phố lầu mười bảy đặc biệt cao đứng ở trên ban công có thể đem gian g cảnh đều thu được trong mắt phòng khách rất lớn phô thật dày thảm n g ư ờ i bà nói đến thời điểm liền cho n g ư ờ i đầy đất bỏ đầy đất chạy quang ngã cũng không sợ lâm mụ ã n yên lặng mà nghe tuy rằng những lời này nàng nghe qua rất nhiều biến, nhưng vẫn là nhịn không được tâm sinh hướng、tới. nàng lớn như vậy, gặp qua tối cao nhà lầu chính trấn trên 6 tầng lầu khách sạn lớn, 17 tầng lầu, nên có bao nhiêu cao A? Nàng bỗng nhiên dạng người? tuy vậy, lời là lầu là lầu lầu, lại là Lâm gặp gì mà tâm mẹ m khách hỏi, rất tới, tối qua qua cái cao bao cao A? ta ba được có mụ, mụ dừng một chút khóe miệng nhách lên một chút mỉm cười hắn nha hắn là một người rất tốt trách nhiệm tâm rất mạnh rất cao lớn thực anh tuấn cười rộ lên đẹp nhất đôi mắt của ngươi lông mày đều đặc biệt giống hắn lâm mãn nhịn không được sờ sờ hai mắt của mình lông mày ngươi nói hắn hiện tại ở nơi nào sẽ nghĩ chúng ta sao lâm mụ mụ sờ sờ nàng khô khốc phát hoàng tóc sẽ người b a đặc biệt chờ mong ngươi sinh ra mới vừa biết có ngươi thời điểm đều nhạc choáng váng ngày hôm sau liền đi mua một đống quần áo món đồ chơi còn vội vã mà đem trong nhà một phòng cải tạo thành trẻ con phòng đáng tiếc còn không có cải tạo xong hắn đã bị bắc kinh bên kia lâm gia t r ư ở n g bối kêu trở về lúc sau chính là tận thế biến đổi lớn thẳng đến mười bảy năm sau hiện tại lâm mãn nhẹ nhàng đem đầu dựa vào lâm mụ mụ trên người nếu là chết phía trước có thể gặp một lần nàng ba ba thì tốt rồi hôm nay buổi tối lâm mãn làm một giấc mộng nàng mơ thấy một đống cao cao đại lâu thứ mười bảy tầng phòng đèn sáng lên một cái em bé ở lông xù xù hàng vỉa hè thượng tay chân cùng sử dụng ê ê a a mà bò tới b ò đi tuổi trẻ lâm mụ mụ làm một bàn ăn ngon lúc này môn đột nhiên mở ra một người cao lớn tuổi trẻ nam nhân từ bên ngoài tiến vào cái gì cũng không dành lo liền hướng trên mặt đất em bé cười tùm tìm mà nói tiểu mãn mau làm ba ba ôm một cái ba ba cho ngươi mang ăn ngon đã trở lại Em bé đột người h thành i biến ê n mãn, n n à lâm từ trên mặt đất nhảy lên nhảy liền h ớ n nam nhân trên n g g ư nhảy ba. Người ba. cho ta mang cái gì ăn ngon cảnh trong mơ hình ảnh lại vừa c h u y ể n lâm mãn ngồi ở bên cạnh bàn ăn các loại thứ tốt tay trái một cây đùi gà lại là một cái đại bạch màn thầu phía trước còn có một chén bạch hồ hồ thơm ngào ngạt gạo cơm có ba cái thủy nấu trứng gà có chấm đường rau trộn cà chua còn có một chén rau xanh đậu hù canh một chén rau xanh hành lá mặt nàng có khả năng nghĩ đến biết đến sở hữu ăn ngon bãi đầy cái bàn nàng liền ăn a ăn sau đó liền tỉnh lại đói khát suy yếu vô lực cảnh trong mơ thật đẹp hiện thực liền nhiều tàn khốc thiên còn hắc đâu lâm mãn tiếp tục nằm tránh cho không cần thiết thể lực hao t ổ n sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp nàng trong tay bắt lấy chính là cái gì hai tay nhéo nhéo sau đó nàng đột nhiên ngồi dậy nương cửa sổ giải tiến vào như vậy thì có cùng không c ó giống nhau ánh trăng chừng mắt trong tay đồ vật nàng thanh âm r u n lên lên kêu ngủ ở một bên lâm mụ, mụ mụ mẹ mẹ mẹ lâm mụ mụ mơ mơ màng màng m à tỉnh lại nhớ tới lại vô lực mà đồ trở về quá đói bụng đói đến hoảng hốt khí đ o ạ n là quá bình thường phản ứng đều thói quen nhưng trên người không có sức lực toàn bộ thân thể đều dường như không phải chính mình nhưng nữ nhi tiếng kêu tràn ngập kinh hoàng nàng vẫn là nỗ lực căng ngồi dậy trong bóng đêm sờ s o ạ n đến nữ nhi tiểu mãn làm sao vậy lâm mãn đẻ thấp thanh âm thanh âm run rẩy nghe không ra là h o ả n g sợ vẫn là kinh h ỉ mẹ ngươi xem ta trong tay là cái gì hàng năm không có dinh dưỡng khuyết thiếu vitamin lâm mụ mụ đêm coi năng lực cực kém lâm mãn trước mặt còn có thể nương ánh trăng nhìn đến cái hình dáng nhưng đối lâm mụ mụ tới nói ban đêm hết thảy đều là hắc cái gì cũng nhìn không thấy sờ s o ạ n đến lâm mãn trên tay cái gì đâu ngươi đừng dọa mụ mụ a lâm mụ mụ sờ đến lâm mãn tay trái một miếng thịt dường như đồ vật còn ướt lộc cộc nhão dính dính tay phải một cái kéo dài mềm mại thứ gì đều là ôn ôn lâm mụ mụ xem không trong đầu thoáng chốc xuất hiện rất nhiều lung tung dối loạn hình ảnh đảo đem chính mình sợ tới mức không nhẹ tiểu mãn là cái gì mau ném xuống lâm mãn nghĩ đến mụ mụ ở ban đêm là nhìn không tới thấy đem nàng dọa tới rồi nàng chính mình lập tức chấn định xuống dưới phụ đến nàng bên tai đừng nóng vội đừng nóng vội hẳn là ăn ta đi điểm cái hỏa chúng ta xem cái rõ ràng nàng cũng không dám đem trong tay đồ vật phóng tới lâm mụ mụ trong tay sơ soạng xuống giường một mặt nghe nghe trong tay đồ vật một cái là t ả n ra mùi thịt một cái là màn thầu hương cùng trong mộng khí vị xúc cảm giống nhau như đúc nàng trong lòng bang bang cấp khiêu trái tim dường như muốn nhảy ra tới giống nhau nhưng à mà n g tiểu tâm vật đem đồ p ó đó n trên bàn, sau đó bằng vào đối nhà ở quen g tới thuộc, đối vài b vào sau ở ớ c sở đ ế bếp biên, bếp lò bên bên lò lò lửa, lửa củi cạnh n có củi thù t r o ngăn trong n kéo có hiện à còn xót l ạ như vậy một chi mau thấy đáy bật lửa. ngày thường đánh lửa đều là dùng đánh lửa thạch, bật lửa loại đồ vật này, dùng xong rồi liền không、có. Nhưng chi thấy thạch h vậy vật bật bật đáy một mau có. loại rồi i lửa, lửa lửa lửa đều đồ là tại nơi nào còn cố được khác nàng sờ soạng xoa nhẹ mấy cây cỏ khô dùng bật lửa điểm thật cẩn thận mà nhét vào bếp lò nhanh nhẹn mà phát lên hỏa toàn bộ trong quá trình nàng hai tay cả người đều là phát g u n nương ánh lửa nàng rốt cuộc thấy rõ bóng n h ả y dính dính tay trái là cái gì đó là ngao đến đặc canh gà còn có một mảnh nhỏ hầm lạn màu vàng gà da nàng khẩn trương đến tim đập sắp bạo biểu nâng lên bếp lò phóng tới trên ghế thoáng khởi ngọn lửa chiếu sáng trên bàn đồ vật lâm mãn cùng lâm mụ mụ đều xem đến rõ ràng đó là một cây đùi gà cùng một cái đại bạch man thầu lâm mụ mụ hung hăng nhẹ nhàng thở ra sau đó kinh ngạc cực kỳ tiểu mãn đây là từ từ đâu ra lầm mãn đứng ở tại chỗ ngây người trong chốc lát sau đó xoay người đem mọc cửa sổ về điểm này khe hở tất cả đều dùng phá bố tắc trụ xác nhận từ bên ngoài xem không bên trong nàng mới trở lại mép giường cùng lâm mụ mụ tỉ mỉ nghiên cứu kia đùi gà cùng màn thầu mẹ ngươi xem đây là thật vậy chăng là thật sự thật sự không sai lâm mụ mụ đem màn thầu xé mở lại làm lâm mãn cầm chén đũa lấy tới đem kia đùi gà thịt cũng lột thành một cái một cái thiên chân vạn s á c là thật sự đồ vật không s a i hơn nữa hẳn là mới ra nổi còn nhiệt đâu đùi gà là gà mái già chân màn thầu là bạch diện làm màn thầu kia cổ vị ngọt đều có thể nghe được đến lâm mụ mụ thật nhiều năm chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật Trường Tiểu tới? run mãn, đây là nơi nào tới? Lâm mụ mụ cũng run dày thanh、âm. nếu là món ăn hoang dã gì Lâm mụ mụ âm, dã đây đó. dày là là Còn có khả năng khả lâm mãn ôm mụ mụ cánh tay nàng hiện tại trong đầu cũng là loạn nhưng kinh hỷ làm nàng tương đối thuận lợi mà tiếp nhận rồi chuyện tốt như vậy ở trong đầu sửa sửa nhỏ giọng cùng lâm mụ mụ nói là cái dạng này ta vừa rồi làm giấc mộng lâm mãn không hề giữ lại mà đem chính mình mộng nói cho mụ mụ trên đời này Mụ mụ lâm à nàng là tín nhiệm nhất cũng là duy nhất tin tưởng người, luận cũng cùng gì mật thể thể bí chỉ chia lại cái mụ mụ có có l duy đều ỉ vô sẻ.、Lâm、mụ mụ ngây người một lát n g ư ờ i làm giấc mộng liền đem trong mộng ăn đồ vật mang ra tới ta cũng không biết tại sao lại như vậy trước kia chưa từng có quá nhưng hiện tại truy nguyên tìm nguyên nhân không phải trọng điểm trọng điểm là trước mặt hai dạng đồ ăn hai mẹ con nhìn này hai dạng ăn ánh mắt đều có chút đăm đăm tối cam minh diệt ánh lửa hạ này hai dạng đồ ăn bị chiếu đến huân hoàng mùi thịt cùng màn thầu ngọt hương không ngừng phiêu tán ra tới làm hai người trong miệng điên cuồng phân bố nước bọt đói khát hư không dạ dày thậm chí bắt đầu tạo phản huyên thuyên quay cuồng không ngừng mẹ nếu không chúng ta đem chúng nó ăn hành ăn đi lâm mụ mụ có chút d ố i rắm này ly kỳ xuất hiện đồ vật nàng lo lắng ăn sẽ có vấn đề tưởng nói chính mình trước thử xem nhưng làm nữ nhi làm nhìn quá tàn nhẫn nhưng làm nữ nhi cũng cùng nhau ăn đến lúc đó thật ăn hỏng rồi làm sao bây giờ lâm mãn cũng là đồng dạng ý tưởng hai mẹ con nhìn nhìn đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư lâm mãn nói mẹ chúng ta một người một nửa nếu là ăn hỏng rồi chúng ta liền cùng chết ít nhất còn có thể đương cái no ma quỷ đâu lâm mụ mụ lúc này cũng vô tâm tư nói nữ nhi nói bừa do dự một chút ở lâm mãn chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu hành sau đó hai mẹ con liền bắt đầu chia sẻ này ngoài ý muốn tiến đến mỹ thực màn thầu lại hương lại tùng lại mềm hơi chút nhai một nhai miệng đầy ngọt lành loại này mì phở món chính mang đến thỏa mãn cảm là lại nhiều rau dại đều không thể bằng được đ ù i gà thịt hầm đến lại tô lại mềm chứa đầy nước canh một nhai liền nát miệng đầy sinh hương lâm mãn đồ chén ban ngày thiêu nước sôi để nguội liền mỹ vị này có chút chua xót nước sôi để nguội đều h ả o uống lên lên hai người một bên ăn một bên đối diện cười đặc biệt là lâm mãn mừng rỡ không thể tự ức hắc hắc cười nhẹ giống một con trộm d u ăn tiểu lão thử lớn như vậy nàng cơ hồ không như vậy vui sướng quá mụ mụ ăn ngon sao ăn ngon ta chưa từng ăn qua như vậy mềm mại màn thầu còn có này đùi gà mùi vị thật thơm nếu là vĩnh viễn đều ăn không hết thì tốt rồi vậy ngươi liền ăn nhiều một chút không nói tốt một người một nửa lầm mãn tự h c kiên trì mà chỉ ăn một nửa bất qua cuối cùng kia căn xương gà liền cho nàng nàng nhai mềm mại xương cốt hút lêu bên trong cốt thủy hỗn nước canh cốt thủy chảy vào trong miệng nàng mờ to hai mắt xương cốt cũng hào hào ăn a nàng nhai nửa ngày cuối cùng chỉ phun ra một chút thật sự nhai không lạn toái xương cốt liếm liếm ngón tay sau đó dùng ấm nước thủy cấp hai người rửa sạch sẽ tay làm xong này đó lấy tới trong nhà duy nhất một con không có dây đồng hồ máy móc biểu vừa thấy vừa lúc qua dạng sáng bếp lò hòa nhưng thật ra dần dần tắt trong nhà trọng lại lâm vào hắc ám mọi thanh âm đều im lặng hai mẹ con liền ngồi ở trên giường chờ đợi mẹ ăn no thật thoải mái à! Khi thật không một là ăn no, c ân y đùi cái gà à một m t hiền ầ u h a người phân n i h u nhiên lâm mụ mụ cũng là như vậy cảm thấy một lát sau mẹ ngươi đau bụng sao sẽ không ngươi choáng váng đầu sao ghê tởm sao ta cũng sẽ không lại quá trong chốc lát Tiểu thoải ngươi nơi mái mãn, nào không thoải mái sao? Không sao? các ó có. mẹ m ngươi cũng không đâu? Ta y m ó biểu t ư ợ nàng g đồng không thường, kim kìm đi hai điểm, lại hai tinh lâm mãn mẹ mặt đến được hồ dần dần nén lên con nhìn lẫn nhau, sắc mặt thực bình thường, tinh thần phát hòa, thực thực h sắc kinh hì kích động mà nhìn lẫn nhau bởi vì một sự thật mà kích động không thôi kia đùi gà cùng màn thầu thật là có thể ăn về sau nếu có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi mẹ nếu không ta thử xem ngủ tiếp một g i ấ c xem có thể hay không lại lấy điểm ăn ra tới lâm mãn lúc này đào chân chính giống một cái một ư ơ i bảy tuổi n ữ hài từ nàng trong mắt có ngạc nhiên cùng ảo tưởng chờ mong thần tích buông xuống giải cứu nàng cùng mụ mụ với t u y ệ t cảnh bên trong từ đây liền không cần lại không thể nề hà lại nản lòng thoái trí mà tiếp thu nhất thảm đạm vận mệnh từng ngày đếm nhật thử chờ chết lâm mụ mụ cảm thấy đôi mắt đặc biệt toan sờ sờ nàng đầu vậy ngươi liền thử lại ân lâm mãn ôm lấy lâm mụ mụ eo ngáp một cái mẹ ta buồn ngủ quá à có phải hay không cảnh trong mơ ở triệu hoán ta ăn no đương nhiên là muốn vây bất quá lâm mụ mụ cũng không biết có phải hay không thật là kia cảnh trong mơ cái gì ở triệu hoán nữ nhi nhẹ nhàng vỗ nữ nhi bối vậy ngươi liền ngủ đi mụ mụ ở chỗ này bồi ngươi lâm mãn ngủ lúc sau phát hiện chính mình như cũng ngồi ở bên cạnh bàn trong tay đùi gà cùng m à n thầu đã không thấy nhưng trước mặt còn có rất rất nhiều bàn ăn nàng kích động cực kỳ dỗi tay liền đi bắt muốn ăn cơm tẻ muốn ăn ngọt ngào thủy thủy cà chua muốn ăn trứng gà nhưng mà nàng phát hiện một bàn tay chỉ có thể lấy một thứ n g ư ơ i hảo lâm mãn một thanh âm đột ngột mà nhớ tới lâm mãn bị kinh hỉ hừng phấn hướng hôn đầu óc nhanh chóng làm lạnh xuống dưới một tay ôm cơm tẻ chén một tay nhéo cà chua chén ngẩng đầu chung quanh ngươi là ai ta là ngươi nơi cái này không gian quản ra gia. Cái tục cái kia tiếp thanh thanh nói. không thanh thanh ra là nam hay nữ thanh ra, quanh thúy trừ trung nghe nhìn nhìn, nữ Quản mãn này cái bàn, âm, âm lầm là bỏ đây là nơi nào là ta trước kia ra sao không phải bởi vì ngươi nằm mơ thời điểm nghĩ chính mình ra cho nên phía trước cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện ngươi tưởng tượng ra bộ dáng ngươi có thể kêu nơi này mộng đẹp không gian lâm mãn một mộng mộng muốn mặt mấy Lâm mãn trận thất vọng, trong mộng đã xuất xuất tưởng tổ truyền kết trong tưởng tới. ta ta trước thứ ra, rằng ra vọng, hiện nàng ra, hiện nàng ba, nàng còn này là là bối, là chính là nàng ba ba nàng những nàng này? chọn ngươi, ngươi muốn ngươi trước mặt mấy thứ này hoặc hoặc cho chỗ vì vì gì bảo ảo sao? đã để đâu, đó đều quả lại bối, lại cái Kia cái Bởi là là là là là ba, ba ba lựa ở nhìn đầy bàn ăn ngon thật mạnh gật gật đầu người hẳn là cũng phát hiện người mỗi lần chỉ có thể từ nơi này lấy đi hai dạng đồ vật hơn nữa một ngày chỉ có một lần tiến vào cái này không gian cơ hội t h a n h âm nói lâm mãn có nho nhỏ thất vọng một ngày chỉ có thể lấy đi hai dạng đồ vật a bất quá như vậy cũng thực hào thực hào nàng rất bình tĩnh hỏi vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì trên đời này không có ăn không trả tiền cơm muốn được đến cái gì liền nhất định phải trả giá cái gì từ nhỏ liền quá phân phối theo lao động sinh hoạt lâm mãn thực minh bạch đạo lý này Thành âm thực âm vừa lỏng, lâm ò n g l mãn rất khoát, ta nó nói, cả ó nói, có thể trong thiết ta một thành ta mặt vật thể vật tăng tam phí cho ngươi cung cấp 10 ngày đồ ăn, nhưng nhiều khác phẩm, lãnh miễn làm mở mà mỗi ngươi ngươi giúp việc, thành công nói, về sau ta sẽ đối với ngươi mở ra càng nhiều loại loại với ngươi đi gia i cung ngày ăn, ngày vòng, cần công càng ăn, cùng ngày cũng đến cấp g sau đồ đồ đồ ra về sẽ sẽ kinh ngồi nghiêm chỉnh chuyện gì n g ư ơ i nói vô luận như thế nào nàng cũng muốn làm thành chuyện này cái này không gian là nàng cùng mụ mụ sống sót duy nhất hy vọng thành âm trầm mặc trong chốc lát nói ta yêu cầu một trăm mét khối thổ nhưỡng đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị lâm mãn thổ nhưỡng kia kia ta đi đào tới cấp ngươi căn cứ chung quanh đều là sơn thổ nhưỡng không cần quá nhiều lâm mãn âm thầm kích động mà t h ư ở n g có phải hay không thật sự đơn giản như vậy a thành âm một hơi nói ra thật nhiều yêu cầu lâm mãn ngây người một chút như vậy à nàng bay nhanh mà nghĩ nghĩ chúng ta căn cứ vườn gieo trồng thổ đều là khoa học điều phối quá là tốt nhất thổ nhưỡng ta đi đào tới cấp ngươi được chưa Người yên tâm, ta nhất định đem cục đá c ù n g sâu đều lấy ra tới, hào hào tiêu độc phơi nắng, nếu không trong chốc lát ta trước lộng một chút làm ngươi kiểm tra một chút xem hợp không đủ tiêu chuẩn. Nàng chờ mong mà nhìn mông lung bốn phía, một lát sau thanh âm mới trả lời có thể được rồi, người lấy đi hôm nay đồ ăn đi. Lâm mãn nhìn nhìn trên bàn tổng cộng mười lăm nói đồ ăn đều trang ở trong chén, mỗi dạng phân lượng đều không phải rất nhiều, lấy quá đồ vật về sau còn sẽ xuất hiện sao. Không nhất định. lâm mãn chọn tới chọn đi cuối cùng vẫn là nhịn đau từ bỏ đường quấy cà chua cầm thoạt nhìn nhất có thể tay nải cơm tẻ sau đó ở kia chén rau xanh mặt cùng trang ba cái so giống nhau trứng gà ít hơn một ít trứng luộc chén chi gian do dự nàng hảo muốn ăn mì a nhưng giống như trứng gà càng thêm bổ thân thể nàng không có thượng quá học nhưng cũng biết cơm cùng mì sợi đều chủ yếu từ tinh bột tạo thành mà trứng gà đựng rất cao protein nghĩ đến mụ mụ càng ngày càng kém thân thể nàng cầm trang trứng gà chén không có trở ngại quả nhiên tuy rằng mỗi chỉ tay chỉ có thể lấy một thứ nhưng một cái chén tính giống nhau vật phẩm mà không phải một cái chứng tính giống nhau nàng lén lút xem xét bốn phía thầm nghĩ nếu là nàng đem trứng nhét vào cơm có phải hay không cũng chỉ tính giống nhau vật phẩm nhưng nàng không dám làm như vậy dư lại những cái đó đồ ăn nàng đem mỗi dạng đều nhất nhất ghi nhớ một ngày chung khi nào tiến vào đều được sao chương á i tiện này n tùy bốn lâm mãn minh bạch cảm ơn ngươi ta lập tức đi giúp ngươi lộng thổ nói nàng trong lòng nghĩ đi ra ngoài quả nhiên liền biến mất ở trên ghế lầm mãn rời khỏi sau cái bàn chung quanh mông lung sương mù co rút lại lên biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch nhung nhung sương mù mênh mông cầu dường như một viên kẹo bông g ò n giống nhau rơi trên trên bàn bắn hai đạn lại r ứ t đến trên mặt đất nó tiếp tục co rút lại biến hình biến thành một con gà bộ dáng chỉ là kia tiểu cánh thu ở sau lưng đầu nho nhỏ mõm cũng ngắn ngủn nho nhỏ hiển nhiên vẫn là một con gà con một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch nhung nhung kẹo bông g ò n dường như phì gà con bì bì. Nó tiếng, kêu hai h c ậ mất gì gì người nhìn nhìn, mà mọi đi đầu rồi hai nơi trên nhỏ h bước duy n không phải hác trắng tiểu màu đi ậ u h a cái t r ò nó g xuống mắt mà Mất xoay chuyển, lực hữu khí n vô bỏ xuống dưới.、Mất、đi nó bao phủ sau cái bàn bên ngoài tình hình liền rõ ràng đây là một mảnh khô cằn thổ địa một trăm mét vuông lớn nhỏ bộ dáng thổ địa đều ra nẻ khai trung gian có một đạo mương đem thổ địa phân thành hai khối nguyên bản nơi đó hẳn là một cái dòng suối nhỏ mà hai bên thổ địa là thực phì nhiêu thực phì nhiêu trường đủ loại t i ê n thảo không chỉ có như thế nơi này còn chỉ là một mảnh rách nát thổ địa nguyên bản h ẳ n là rất lớn rất lớn rất lớn kia chàng biến đổi lớn sau gà con theo này phiến toái thổ lưu lạc đến nơi đây trải qua thật nhiều năm mới tốt xấu tụ lại khởi linh thể còn xấu lộc khộc phải biết nguyên bản nó chính là một con thực thon thả đáng yêu tiên điều Tóm lâm bang bang xoa xoa, hào hào mãn ra không gian thời điểm chuẩn bị sẵn sàng cho nên đương nàng tỉnh lại lập tức đem hai tay phóng bình đặc biệt là kia chén cơm không có làm nó đảo đi ra ngoài nửa điểm lâm mụ mụ vẫn luôn chú ý nàng trong lòng yên lặng cầu nguyện thấy nàng đột nhiên tỉnh lại trong tay nhiều hai chén đồ vật thật dài nhẹ nhàng thở ra giúp nàng tiếp nhận chén tiểu mãn người đã tỉnh là tình huống như thế nào à lâm mãn hưng phấn mà ngồi dậy đem vừa rồi trong không gian sự t ỉ n h nói một lần chỉ cần ta lộng tới thổ chúng ta về sau mỗi ngày đều có cái gì ăn lâm mụ mụ lại cao hứng lại lo lắng này thật sự có thể tin được không này hết t h ầ y quá mức ly kỳ hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng cái kia không gian liền tính cái kia thanh âm là gạt ta lại hư bất quá chúng ta cùng chết ít nhất trước khi chết còn có thể ăn mấy ngày tốt đâu bị tử vong uy hiếp lên đỉnh đầu một huyền mười mấy năm lâm mãn cơ bản đã không sợ gì cả lâm mụ mụ liếc nhìn nàng một cái đứa nhỏ này liền mỗi ngày đem cái chết quài bên miệng bất quá lời nói t h á o lý không tháo các nàng mẹ con thật sự không có khác đường sống vậy ngươi muốn đi vườn gieo trồng đào thổ Bân, bên kia sớm hoang phế, hiện người nghĩ không người nơi kia tại mọi người đều nghĩ rời đi, không có vài người sẽ chú ý nơi đó, ta sớm sẽ phế, chú đều đó, có ý lâm é n không bị người phát hiện. Kia đào thổ đặt ở nơi nào phơi, vườn gieo trồng bên cạnh không phải có sườn núi sao, ta lộng tới nơi đó đi phơi, không được liền dọn đến trên núi đi, luôn có địa phương. lút l phát thổ đặt ta tới đi, đào đó đi được đi, địa Kia phơi, gieo phải phơi, sẽ sao, bị ở có có mãn tin tưởng tràn đầy dù sao ở nàng xem ra chỉ cần bên kia thổ những đ ồ tư cách dư lại chính là thể lực sống nàng không tin làm không thành cũng chỉ có thể như vậy lâm mụ mụ nhìn chính mình hai cái đùi đáng tiếc mẹ hạ không được mà không phải muốn nhặt sâu cục đá sao nếu không ngươi đem thổ bối trở về mẹ tới nhặt cũng không được như vậy mang đến mang đi dễ dàng bị người phát hiện ta nếu là cùng ngươi đi ra ngoài bị người nhìn đến cũng là đục lỗ lấy lâm mãn sức lực nhưng thật ra bối đến động nàng cũng ôm đến động nàng nhưng nàng nhiều năm không ra khỏi cửa đột nhiên ra cửa bị người thấy được khó tránh khỏi đưa tới chú ý mẹ ngươi đừng lo lắng ta trước vội vàng nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc chúng ta lại nghĩ biện pháp khác lâm mãn trong lòng không quá lo lắng cùng lắm thì nàng ngày đêm không ngừng làm là được mẹ chúng ta cùng nhau ăn cơm đi ngươi nghe nghe này cơm nhưng thơm còn có này trứng còn nhiệt mẹ mới vừa ăn qua không đói bụng ngươi ăn đi Lâm mãn liền là lại làm liền lưu âm mãn mụ mụ là đem đồ vật đều để lại cho chính mình xem xem cơm thường chính ăn, nghĩ nghĩ, xem bên ngoài thiên còn hác ta hiện tại cũng không đói bụng, sấn trời còn chưa sáng ta đi trước tranh vườn trồng, thanh âm nhìn xem nơi đó hành thổ không được đi, này cơm cùng trứng, chúng ta liền trước lưu chữ thế nào. biết tại đói trời đi gieo cái kia đi, đều thế vật ta ta trước thổ ta trước cho hác chưa được đồ để đó chữ dù sao cũng là muốn căng c ả n g ngày đồ ăn đói bụng lại ăn cũng hảo hiện tại thời tiết lạnh cũng phóng được lâm mụ mụ gật đầu vậy ngươi đem hộp cơm lấy tới trang lên phóng tới trong dương bị người phát hiện không thể được các nàng ra nồi chén đều rách tung t u e liền có một cái dùng mười mấy năm inox hộp cơm còn tuy rằng biến hình tương đối nghiêm trọng lâm mãn đem cơm đào tiến hộp cơm này chén cơm kỳ thật không nhiều lắm liền một người lượng hộp cơm còn có không gian trang ba viên trứng chặt chẽ đắp lên cái nắp dùng bố bao một bao nhét vào trong giương mẹ kia ta đi rồi cẩn thận một chút lâm mãn mở cửa tiểu tâm nhìn nhìn lắc mình đi ra ngoài lại cấp mang lên môn lâm mụ mụ ở bên trong khóa trái cửa lại chống quai dịch trở lại trên giường Lúc này 3 giờ sáng nhiều, nơi nơi đều đen giờ đều tất u qua đều quá tung thu nhau y này ề n nhưng cũng không an tĩnh, lâm mãn đi qua hảo những người này ra, đều nghe được bên trong có thanh âm, hài đói quá mức khóc nghỉ non, đại nhân mắng, thanh hành thanh người cùng thương lượng rời đi thanh hảo hài khóc thập ghé được có mức lục ra, tử một ít t lâm lý âm, âm âm, âm. đi đói đại đi rời vào cả mọi người ở đau khổ d ẫ y r ụ a không năng lực liền cái xác không hồn mà chờ chết có chút năng lực nóng lòng hỏa liệu cũng muốn cầu một cái đường ra toàn bộ căn cứ đều tràn ngập một loại lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng cùng khủng hoảng từ trước l ầ m mãn cũng là trong đó một viên nhưng hiện tại nàng từ vũng bùn tránh thoát ra tới bởi vì nàng đã gặp được kỳ tích vườn gieo trồng ở căn cứ đông bắc giác bên kia nguyên bản là từng hàng gieo trồng công nhân ký túc xá còn có một cái đồ ăn xưởng gia công chỉ là từ mấy năm trước bắt đầu vườn gieo trồng sản lượng liền một năm không bằng một năm bên này nhân t h ủ cũng là từng năm giảm bớt tới rồi năm nay trong vườn không thu hoạch bên này liền hoàn toàn hoang phế xuống dưới Lâm mãn lén lút liền mãn đêm mà thấm trong đen, nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có an an tĩnh tĩnh mà có chút thấm người, chút tới chạy cái có có đều quỷ vườn gieo trồng đại môn cũng không khóa nàng tự đại cửa sắt chui đi vào theo ký ức đi vào đồng ruộng ngồi s ổ m xuống đi đào một khối thổ có đã lâu không hà quá vũ này hòn đất khô cằn nghiền một chút liền cùng bột phấn giống nhau mờ tung lâm mãn lo lắng liền lô đào như không quan, được vậy quá không được quan, liền từ ba lô móc ba ra từ duy dại thường dùng cái kia thiết thường dùng m ỗ n dùng xuống mãn g d sức đi xuống đào. u Lâm mãn duy nhất ưu điểm chính là một ư ơ i tuổi năm ấy bắt đầu sức lực đột nhiên biến đại có thể có hai cái thành niên nam nhân như vậy mạnh mẽ mới đào một vài phút liền đào ra ước nửa thức thâm một cái cái phễu trạng hố sâu đến nơi đây liền có chút cảm giác được bùn đất ưa tát nàng lại đi xuống đào một chút sau đó đào ra một đoàn bùn đất đem bên trong đá thảo căn đều nhặt sớt lưu lại nhất tinh tế mềm oạt khi một đoàn mọi nơi nhìn xem chung quanh đều là đen x ì không có gì tình huống liền ở trong lòng mặc nghĩ mộng đẹp không gian lần này nàng không có, có thể tiến không gian mà là nghe được trong không gian cái kia thanh âm tìm được thổ lầm mãn ý thức được thanh âm này là trực tiếp ở nàng trong đầu vang lên nàng nhỏ giọng nói tìm được rồi ngươi nhìn xem loại này thổ thích hợp không thích hợp nói xong lời nói nàng đôi tay phùng kia đoàn thổ liền biến mất nàng nắm quyền nín t h ở chờ đợi một lát sau thổ đoàn lại về tới nàng trong tay thanh âm có chút ghét bỏ mà nói khô cằn chất dinh dưỡng quá ít bất quá miễn cưỡng hành đi l ầ m mãn đại hì kia ta liền cho ngươi lộng như vậy chất dinh dưỡng không đủ nói muốn hay không trộn lẫn một chút người nước tiểu phân căn cứ trước kia liền như vậy làm đem mọi người bài t i ế t vật thu thập lên dụng màu mỡ năm nay không có như vậy trong căn cứ vệ sinh cũng không được nàng còn chưa nói xong trong không gian cái kia thanh âm liền r ậ m chân người nghĩ đều đừng nghĩ người nếu là như vậy làm đừng nghĩ lại từ ta nơi này lộng tới a n lâm mãn vội vàng câm miệng xem ra này không gian có thói ở sạch nàng cũng không hé răng bắt đầu làm việc nếu muốn đứng đứng đắn đắn đào thổ dùng thiết muỗng khẳng định không được nàng chạy đến phóng nông cụ cái kia kho hàng bôi đen tìm kiếm lên kho hàng đen tuyền mùi m ố c lại thực trọng nhưng lâm mãn đầy người nhiệt tình lòng tràn đầy hy vọng liền không một chút đất trống để lại cho sợ hãi loại này cảm xúc dùng bật lửa điểm cái cây đốt ở bên trong phiên nửa ngày tìm được rồi cái bính chết một nửa cái cuốc một cái rách tung tóe sành này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ nàng còn lo lắng tìm không thấy đâu trừ bỏ này hai dạng còn có mấy cái điệp lên phá cái sọt vừa lúc dùng để trang thổ nàng cao hứng mà đem mấy thứ này lấy ra đi ở nguyên lai đào thổ địa phương đào lên đêm khuya tĩnh lặng chỉ có nàng một người ở chỗ này hắc u hắc u mà đào thổ nếu là có người thấy được phòng chừng đến khiếp đến hoảng lâm mãn này liên căn liền làm tới rồi hừng đông lúc này nàng đã đào ra một cái rất nhiều thổ ngay từ đầu còn đặc biệt thật thành đều là từ phía dưới đào đi lên nhưng lại tưởng tượng này đó thổ không phải còn muốn phơi nắng sát trùng sao đến lúc đó một phơi liền làm kia hiện tại ướt không ướt có quan hệ gì nàng cũng thật là choáng váng Cho nên lấy được lực không không nên gian đồng ý sau, nàng liền không ủng lấy sau, ý m ộ trời hai phải đào như vậy thâm. đào vậy t đã sáng nàng vội vàng siêu tập chút tài liệu đem những cái đó phá cái sọt thu bổ thu bổ nơi nơi đều tìm không thấy dây thừng cũng không có thời gian xoa dây thừng nàng liền trực tiếp hướng cái sọt s ạ n thổ liền dùng cái kia phá sẻng s ạ n mãn một cái nàng liền đôi tay một cái dùng sức đem cái sọt nâng lên tới liền đi vườn gieo trồng bên cạnh có một cái sườn núi nàng liền đem cái sọt lộng đi lên sườn núi k i a một nửa sườn dốc vừa lúc ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời đặc biệt hảo còn có trước kia điều kiện tốt thời điểm thu s i m a n g sườn núi mặt dùng để phơi lúa gì đó hiện tại lâm mãn rửa sạch rửa sạch vừa lúc lấy tới phơi thổ một sọt dọn đi lên nàng lại vội vàng xuống dưới sạn đ ể nhị sọt sau đó tiếp theo dọn một mặt dọn ba mươi sọt ngày liền có chút cao trong căn cứ động tĩnh cũng nổi lên tới lo lắng bị người nhìn đến nàng cũng không đào thổ vận thổ liền chạy đến sườn núi bên kia đi đem đào ra tới những cái đó thổ p h ô bình đem bên trong đại thạch đầu plastic giấy thảo căn d ễ cây gì đó đều nhặt ra tới ném xuống đại thổ ngật đáp liền gõ toái Trường 5 l â m mãn hoa hai cái giờ đem ba mươi sọt thổ toàn bộ bước đầu xử lý tốt phô một tảng lớn sơn dốc lúc này đã buổi sáng chín giờ nàng đầy người dơ bẩn t h ở hồng hộc nhìn ánh sáng mặt trời chiếu ở bùn đất thượng lộ ra tươi cười thật là cảm thấy thấy thế nào như thế nào thích liền kia bùn đất phát ra thổ mùi thanh c ù n g nhàn nhạt mùi hôi thối đều làm nàng cảm thấy dễ ngửi hiện tại tháng năm phân nhiệt độ không khí còn không phải rất cao nhưng đến chính n g ọ thái dương vẫn là rất lớn nếu kế tiếp đều là trời nắng này đó thổ bạo phơi cái hai ba thiên tiêu độc hiệu quả hẳn là cũng là không tồi không có biện pháp hiện tại cũng làm không đến khác thổ những thuốc sát trùng liền vôi sống cũng không địa phương lộc chỉ có thể dựa bạo phơi sợ mụ mụ lo lắng nàng đem cái cuốc sẻng gì đó tàng một tàng bước nhanh về nhà đi nghe được tiếng đập cửa lo lắng vài tiếng đồng hồ lâm mụ mụ vội vàng chống quài đi mơ cửa tiểu mãn lâm mãn vào nhà liền đóng cửa lại đỡ lâm mụ mụ trở lại trên giường hạ giọng nói thực thuận lợi ta đã đào ba mươi sọt t h ổ phóng tới sườn núi thượng phơi Nàng trong thanh mừng những lên này vẫn là ta chỉ đào tiếng đồng nhiều. là đào đào, đào là cất thầm, thêm mét ta tối trời tối ta thể rất khái khối chỉ hồ chờ âm đêm cái có cái cái cả đêm là có thể có dấu buổi đại đi, lại đi đó lâm mụ mụ đau lòng mà nắm nàng thô giáp khô nứt tay mặt trên thật nhiều t â n tiều miệng vết thương so nàng chính mình còn muốn thô giáp mụ mụ có thể giúp đỡ cái gì sao mẹ không cần ta một người vội đến lại đây lâm mãn hưng phấn mà thấp x ọ g chúng ta hiện tại ăn cơm sáng đi dùng kia cơm tới nấu cháo thế nào nàng dùng đại ấm nước còn sót lại một chút thủy rửa tay sau đó nổi lên bếp lò đem trong nhà thùng nước nước giếng thêm đến trong nồi Thùng n ư ớ cơm mùi hương bay ra nhưng nhận người may mắn cửa sổ phùng đều tắt thượng mảnh vải lâm mãn kỳ thật sớm đã đói đến tay chân n h ũ n ra lúc này không ngừng nuốt nước miếng đại b ạ c h cơm a nàng liền ở lúc còn rất nhỏ căn cứ lương thực còn tương đối đầy đủ thời điểm ăn qua vài lần sau lại ăn liền đều là ngũ cốc một chén cơm nấu thành cháo lượng liền lớn lâm mãn còn buông đi một phen rau dại thoạt nhìn liền càng nhiều thịnh tràn đầy hai đại chén mẹ nhanh ăn đi mẹ không đói bụng người ăn trước nơi này có hai chén đâu người không ăn ta cũng không ăn Chính chịu không lắng là lo lắng mụ mụ không chịu ăn Lâm Lâm lấy là lực Lâm làm lòng lai là đâu. Mãn mới Mụ mụ cầm đem cơm Mãn, muốn một mẹ mỹ cơm mãn mong. nấu thành cháo, chén, nhìn nhiều Mũ Mũ từ từ ăn, nhưng vẫn tận người tốn ăn nhiều một chút. Hai mẹ con chia sẻ này đốn mỹ cơm sáng, trong lòng đều thỏa mãn cực kỳ, đối tương lai càng là tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Ăn hai đại chiếc việc Hai chia đối bất đều thật từ từ hạt phát chút. thỏa cháo, cho hy chờ đắc sức cực đũa dĩ vị sẻ kỳ, xong lúc sau lâm mãn đem nồi chén lau khô tiêu diệt sở hữu chứng cứ lúc này mới mở cửa cầm lấy trong nhà thùng nước đi mốc nước mấy năm nay trong căn cứ đánh rất nhiều giếng nhưng đến bây giờ còn r a thủy liền dư lại tăm mắt hơn nữa rất sớm phía trước đã bị quản chế lên mỗi ngày có cố định m ú c nước thời gian hơn nữa mỗi hộ nhân gia chỉ có thể đánh tới định lượng một chút thủy nhưng cũng có ngoại lệ nếu có thể lộng điểm t h ứ tốt đưa cho quản lý giếng nước người vậy có thể nhiều chuẩn bị lâm mãn nghĩ kế tiếp không có thời gian mỗi ngày đều đi m ú c nước liền mang lên một phen g a o dài Hiện giờ nhà giờ nàng trong u y ằ n vẫn là ăn không n g là đủ h ư n này giao đã không phải như vậy giao dại phải đã mấu căn h hái về thả mau một ngày, đều héo thủy. ố muốn t một rất Trong điểm giản lấy ra đi đổi về đều mau ra ngày, lạn, đơn lấy có c cứ không khí sau ngày hôm qua càng khẩn trương càng trầm trọng nhưng hà quyết tâm hoặc là nói không thể không lưu lại người còn phải tiếp tục quá h ả o chính mình nhật t ử có thể sống lâu một ngày là một ngày cho nên cơ bản trật tự vẫn là ở bất quá lâm mụ mụ cũng lặng lẽ cùng lâm mãn nói qua thật tới rồi diệt vong ngày đó Bọn họ căn cứ khẳng định đến cứ lâm o sao ạ tại n người cũng phải phát một hồi điên. Hiện tại bất quá là điên cuồng trước, bình tĩnh cùng trước trước phải hồi hối chết phía phát hấp một bất rùa. dù dẫy quá là l mãn chỉ hy thời vọng tạm đi ừ n loạn ít nhất g ít a quá này 10 ngày. Lâm mãn Lâm đi chính là ly nhà nàng gần nhất thiên một ngụm giếng xếp hạng nàng phía trước có vài cái đều là câu eo tóc trắng xóa lão nhân lão bà bà đội ngũ t ử khí trầm trầm quả n giếng nước còn lại là một cái chặt đứt một chân cùng một cái bàn tay d â u s ồ m nam nhân nhân xưng cương ca là cái m ả n h người tàn tật phía trước chính là cái m ả n h người c h ị an đội đội t r ư ở n g mà thế thứ năm năm thi chiều ngó tàn tật nhưng như cũ không thay đổi sinh m ả n h lại bởi vì cùng trương phu nhân là biểu tỷ đ ệ chính là ngày hôm qua cấp lâm mãn ra đưa phá quần áo trương phu nhân cho nên vị này cương ca như cũ có thực tốt công tác cùng tương đối cao địa vị nhưng quản giếng nước loại này phân cho lão nhược bệnh tàn đơn vị liên quan công tác trước kia hắn khẳng định là không làm thực mau đến phiên lâm mãn lâm mãn lén lút đem kia đem rau dại đưa qua đi cương ca cái này hiếu kính ngài cương ca nâng lên âm u hai cái đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái ân một tiếng lâm mãn đem rau dại đặt ở cương ca ngồi băng ghế biên cầm lấy điếu thủy tiểu thùng gỗ ném xuống giếng nhẹ nhàng lung lay hai hạ dây thừng đánh lên hơn phân nửa thùng hỗn chút bùn xa nước giếng người khác chỉ có thể đánh một chút nhưng lâm mãn nhìn mắt cương ca thấy hắn biểu tình nhàn nhạt liền lại đánh một chút nàng mang đến thùng nước t r a n g một nửa tỉnh điểm dùng cũng đủ nhà nàng dùng tới hai ba thiên liền tính toán phải đi cương ca đột nhiên nói lại đánh một chút đi hắn mặt vô biểu tình mà nhếch miệng biểu tình thoạt nhìn có điểm âm trầm chỉ sợ là cuối cùng một lần xếp hàng múc nước lâm mãn trong lòng nhảy nhảy không nói một lời lại đánh một hồi sau đó xách lên chính mình thùng nước về nhà đi nàng lặp lại suy tư cương ca câu nói kia đó là nói trật tự muốn loạn vẫn là nói căn cứ sắp sửa tới rồi nhất hư nông nỗi nàng đi rồi cương ca nhéo lên một cái dao dại nhét vào trong miệng chậm gì gì mà nhét vào trong miệng chậm gì gì mà nhai nuốt xuống đi chính là như vậy ăn sống đem dao dại đều ăn xong bụng lâm mãn không có nói cho mụ mụ giếng nước biên sự nhưng trong lòng tràn ngập gấp gáp cảm buông thùng nước liền vội vàng chạy về sườn núi bên kia này c ả n g à y nàng đều ở sườn núi thượng nhị độ xử lý kia ba mươi sọt bùn đất đem t h ổ ngật đáp đều gõ toái nghiền nát hòn đá nhỏ loài bò sát trùng trứng gì đó một chút cũng không buông tha toàn bộ lấy r a tới hận không thể lấy cái cái sàng đem bùn đất quá một lần si i tinh tế mềm mại, tinh tế vô cùng. Trong không gian tiểu phi Một mảnh mềm âm thầm thổ thu thập tế tế Trong sát gật thể t nhưỡng lăng nàng đến cùng. không con yên lặng quan sát đến nàng âm thầm gật đầu, cần nghị không chịu khổ gà là lao lực bị đầu vô ô có có lâm mụ ã n hừng đông vội đến trời tối, đem thổ những đều thu thập hào, eo đều mau thẳng không đứng dậy, mặt cùng cánh cũng đến cùng bình an, tuận tiện cùng nhau ăn cơm chiều, cơm chiều chính là kia 3 cái trứng từ trời tối, thổ thu thập mặt tay thêm hữu hào, phơi chạy chiều, chiều gà đem đều đều đỏ đi vội về cái kia cái lại rau dài. rực ra rau eo mau lâm mụ mụ cơm cơm Lâm m sở dậy, là báo dư bị mụ không chịu ăn trứng gà ở lâm mãn khuyên can mãi dưới mới ăn nửa cái sau đó nói cái gì cũng mà không chịu lại ăn lâm mãn cũng biết hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm ăn dư lại k i a n ử a cái đem mặt khác hai cái trứng gà cất vào trong túi đêm đó thượng bữa ăn khuya thoáng nghỉ ngơi sẽ lại phản hồi vườn gieo trồng tiếp tục đào thổ một đào chính là cả đêm nàng suốt đào tám mươi sọt khai c u ộ t hơn nữa khuân vác mệt đến sức cùng lực kiệt cái c u ố c sẻng cùng trang thổ cái sọt đều mau lộng hỏng rồi nàng hồng hộc mà t h ở phì phò ngồi ở sườn núi thượng bên cạnh là một sọt một sọt từ cái sọt đào ra tới còn không có sạn khai thổ tàng nàng hít thở đều trở lại d ơ lên bởi vì dùng sức quá độ cùng đói khát mà run dày đôi tay đem bàn tay thượng quấn lấy v à i dệt từng vòng cười bỏ đôi tay đau đến căn bản nắm không đứng dậy nương ánh trăng có thể nhìn đến che kín huyết phao bọt nước còn có địa phương phá ra chảy ra huyết tới lâm mãn lại không lắm để ý này đó thương đem mảnh vải đặt ở một bên cầm lấy ấm nước đào ra điểm nước chậm rãi rửa sạch sẽ tay sau đó lại chậm rãi uống lên mấy ngụm nước mới từ trong túi móc ra cuối cùng cái kia trứng gà trên mặt đất nhẹ nhàng mà khái một vòng lột đi xác từ từ ăn lên đạn nộn lòng trắng trứng mềm mại lòng đỏ trứng thơm thơm ngọt ngọt ăn ngon lâm mãn không khỏi nheo lại mắt đón tảng sáng trước gió lạnh lộ ra hưởng thụ tươi cười nàng ùng ục ùng ục đem ấm nước thủy đều uống quang rót cái thủy no người cũng thoải mái không ít hừng đông trước nàng lại đi trở về vừa vào cửa liền hướng trên giường đảo lâm mụ mụ đau lòng hỏng rồi ngươi ngủ một lát không được muốn ở thái dương lên cao trước đ e m những cái đó thổ mở ra sớm một chút phơi sớm một chút thu như vậy nhiều thổ nằm xoài trên sườn núi thượng lâm mãn cũng là không yên tâm trong chốc lát lo lắng trời mưa trong chốc lát lo lắng bị người phát hiện tâm luôn là dẫn theo liền nghĩ sớm một chút phơi hào cấp kia không gian thu đi kia trong chốc lát ta và ngươi cùng nhau qua đi mẹ mẹ làm không được khác sống liền ngồi kia nhặt nhặt đá vẫn là hành lâm mụ mụ khó được dùng không dung c ự tuyệt ngữ khí cùng lâm mãn nói chuyện ngươi cũng ngủ ngon mấy cái giờ lâm mụ ã n bỏ dậy dựa vào m mụ, mụ thiêu r ê n vai, ả o chúng ta đây sấn ta t đây r ờ còn chưa chốc trước chút nước sáng liền Người nằm trong muốn nấu mang ta sẽ lát lại l đi. bối đâu mụ mụ n nay liền không hôm phút Mười a lại. trở s lâm mụ mụ t h i ê u h ả o một hồ nước sôi lại mang lên một plastic hồ nước giếng lâm mãn tắt đem inox hộp cơm nhét vào ba lô mặt khác còn có hai cái từ trong không gian mang ra tới trang cơm trang trứng chén nhỏ Này chén tinh xào hoàn chỉnh bị người nhìn đến nói không xào bị rõ lâm a gian. ra khóa i tới lại lịch nàng tính toán trong chốc lát l chốc còn cấp không gian. Cứ con tính không như phòng nàng toán trong trong môn, từ vậy mẹ mụ ã n thượng bối lâm m mụ l i ề nhìn lại núi kia. trở về sườn núi bên kia. May mắn căn k May cứ ô n lớn từ nhà nàng đến sườn núi cũng liền phần trung g lộ từ tám t bảy r h hoạt tốt xấu ở mọi người rời giường đến ộ n phương. nhìn g phía địa trước tới rồi đ Lâm mụ mụ nhìn đến kia từng bước từng bước thổ tảng không nói hai lời liền dùng lâm mãn đào rau dại cái kia vá sắt to ra bên ngoài lay thổ nhặt cục đá lâm mãn lại là thờ hồn h ề n một hồi lâu vừa rồi dọc theo đường đi nàng đều là hung hăng nghẹn một hơi mới vừa ăn xong đi cái kia trứng giống như bị tiêu hóa hết nàng hoãn quá khí quay lại hỗ trợ mẹ trong chốc lát ta liền tiến không gian lấy ăn đi hôm nay chúng ta ăn cái gì lâm mụ mụ trên tay sức lực t i ể u động hai hạ liền phải nghỉ một chút liền chỉ lo đem cục đá thảo căn nhặt được cái sọt trong chốc lát làm lâm mãn đảo đến một bên đi nghĩ nghĩ nói không cần nấu ăn đến no hành lâm mãn lấy ra kia hai cái trong không gian chén ngồi ở một bên trong lòng nghĩ muốn đi vào mộng đẹp không gian quả nhiên ngay sau đó nàng liền xuất hiện ở ngày hôm qua cái bàn kia biên bốn phía như cũ là sương mù mênh mông người hào nàng chiều bốn phía chào hỏi tuyển đồ ăn đi Cái kia a t h nàng còn ước lượng rất trầm so ngày hôm qua kia chén cơm trầm một nửa bộ dáng lại nghe nghe thơm thơm ngọt ngọt đây là cái gì Khoai khoai khả không khoai bánh, chương chỉ phân phân thượng, nàng không chút chén bánh. do lang qua lang quan lang cái lầm lượng mãn ăn này nàng muốn này chén khoai lang tím bất tím xem quá đỏ, ở dự sau đó nàng lại theo dõi một loại bánh nhìn qua có điểm hôi hôi như là ngũ cốc bánh mặt ngoài còn có chút khô vàng tản ra cốc loại tinh khiết và thơm đường kính có mười mấy cm tròn tròn ước có một lóng tay hậu một cái bàn cũng là có hai khối lâm mãn cũng ước lượng không khoai lang tím bánh như vậy áp tay nhưng thực cưng a thực khẩn thật bộ dáng hơi nước khẳng định muốn thiếu nhiều theo lý thuyết hẳn là càng có thể chắc bụng lâm mãn mừng thầm ta muốn này hai dạng hành đi ra ngoài đi cái kia ngươi xem ta hiện tại xử lý thổ nhưỡng phương pháp được không miễn cưỡng có thể bất quá cần thiết nhắc nhở ngươi hôm nay là ngày thứ ba ngày thứ ba hôm nay không phải ngày hôm sau sao lâm mãn bỗng nhiên hiểu được hôm nay là nàng lần thứ ba lấy đồ ăn cho nên là từ lấy màn thầu đùi gà ngày đó bắt đầu tính rạng sáng trước một hai cái giờ cũng coi như một ngày không duyên cơ thiếu một ngày lâm mãn đau mình cực kỳ bất chấp nói cái gì nữa vội vàng ra không gian lâm mụ mụ nhìn đến khoai lang tím bánh cùng ngũ cốc bánh kinh hỷ lại ngoài ý muốn này phân lượng so với phía trước hai lần muốn lớn hơn đúng không ta cũng như vậy cảm thấy vô luận là màn thầu cùng đùi gà vẫn là cơm cùng trứng gà giống nhau đều chỉ đủ một người ăn cái sáu bảy phân no nhưng lần này bất đồng giống nhau cũng đủ một người ăn hai đốn còn có thể ăn rất no lâm mãn cảm thấy có phải hay không cái kia không gian xem các nàng ăn không đủ no cho nên nhiều cho như vậy tưởng tượng đối thiếu rất một ngày thời gian cũng có thể đủ tiếp nhận rồi này thật là một cái hảo không gian nàng nhất định phải gấp bội nỗ lực cho nó lộng càng tốt thổ nhưỡng l ầ m mãn cùng mụ mụ phân ăn một khối khoai lang tím bánh mềm mềm mại mại thơm thơm ngọt ngọt còn có chút dính nha tóm lại là ăn ngon cực kỳ hơn nữa sát thật thực chắc bụng dư lại kia khối cất vào hộp cơm hai khối bánh liền trực tiếp bỏ vào trong bao hai mẹ con liền bắt đầu làm việc lạp một ngày xuống dưới hai người hợp lực đem nhiều như vậy thổ đều xử lý buổi tối lâm mãn lại tiếp tục đào thổ cái này buổi tối nàng chịu đựng không nổi ngủ mấy cái giờ cả đêm mới đào năm mươi nhiều sọt tới rồi ban ngày hai mẹ con liền tiếp tục xử lý thổ nhưỡng mà tin tức tốt là nhóm đầu tiên thổ nhưỡng ở bão phơi ba ngày sau rốt cuộc bị không gian phán định vì sát trùng trình độ miễn cưỡng đủ tư cách bị thu vào không gian lâm mãn muốn đem thổ sản tiến cái sọt sau đó dùng tay cầm cái sọt cái sọt biến mất một lát lại xuất hiện mà bên trong thổ tắc bị thu đi rồi vì không cho đã trở nên rời rạc hạt thật nhỏ thổ những xói mòn lâm mụ mụ còn hủy đi hai k i ệ n quần áo lót ở cái sọt hoa nửa giờ mới đưa nhóm đầu tiên thổ t h u xong không gian cao lãnh nghiêm túc thanh âm ở lâm mãn trong đầu vang lên thua thổ những tám ba m khối còn có chín mươi một bảy m khối thỉnh tiếp tục nỗ lực lâm mãn kích động cực kỳ dùng sức mà ôm lấy lâm mụ mụ lúc này đã là m ộ ư ơ i ngày trong ngày thứ tư ngày thứ năm nhóm thứ hai thổ nhập không gian cuối cùng cộng lại vì hai mươi ba một m ba ngày thứ sáu nhóm thứ ba m ộ mươi bảy tám m ba ngày thứ bảy một mươi chín m ba chỉnh ngày thứ tám một mươi bảy một m ba thu xong cuối cùng một sọt thổ nghe không gian nhắc nhở thanh lâm mãn cao hứng mà cùng lâm mụ mụ nói mẹ chỉ còn lại có một mươi bốn bảy m ba lâm mụ mụ sơ sờ, sờ nàng phơi đến cùng đường bánh giường như mặt ở hoàng hôn chiếu xuống gương mặt này càng là hắc hồng hắc hồng n ứ t ra rồi rất nhiều miệng nhỏ môi cũng là khô nứt đêm nay không đào đi ân không đào hôm nay đào ngày mai phơi một ngày hậu thiên phơi một ngày cũng không đủ sát trùng tiêu chuẩn hơn nữa sườn núi thượng đã đào tốt này đó thổ có thể có hai cái một ư ơ i bốn bảy nhiều như vậy vậy là đủ rồi mẹ chúng ta mau thành công l ầ m mãn chắp tay trước ngực phù hộ ngày mai không mưa phù hộ ngày mai không mưa ngày mai không mưa nói đến ngày mai lúc này cơ bản là có thể đem dư lại chỗ trống lấp đầy trước thời gian một ngày hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đây trở về nghỉ ngơi đi ngươi vài thiên không hào hào nghỉ ngơi lâm mãn nhìn nhìn sườn núi ngày mai nàng khẳng định muốn tại đây thủ buổi tối trở về dưỡng dưỡng tinh thần cũng hảo hành nàng cõng lâm mụ mụ về nhà dọc theo đường đi gặp được vài người quay lại vội vàng hoặc mơ màng hồ đồ không ai chú ý các nàng cách vách ngô nãi nãi một nhà cũng không ở nhà lâm mãn một ai đến giường liền ngủ như chết rồi nàng quá mệt mỏi một ngón tay đều không nghĩ lại động ồ nửa đêm lâm mụ mụ bị thấp thấp rên g ì bừng tỉnh rỗi tay một s ờ bên người nữ nhi cái chán nóng bỏng nàng cuống quýt b ò lên tiểu mãn tiểu mãn a trong bóng đêm nàng trước mắt hết thảy đều là đen nhánh s ờ soạng suy nghĩ muốn xuống giường điểm cái hỏa chân càng lại không tiện lợi một chút té xuống Thật lớn động tĩnh làm lâm mãn tỉnh lại, nàng cảm thấy thân thể thực trầm trọng thực một một tất hô hấp lớn làm lâm lại, là động mãn nàng năng, miệng mũi gian một một hấp, tất cả đều là nóng đều cảm mũi cả giựt không í lãng ít hầu miệng làm miệng giống muốn thiêu cháy, đầu giót thủy mà vựng vựng giót ít thiêu thủy tựa hầu cháy, hồ hồ. h đầu mà được k kịp t h ư ở n g chính mình là làm sao vậy nàng cố hết sức mà đem lâm mụ mụ từ trên mặt đất nửa kéo nửa ôm mà lộng hồi trên giường tiểu mãn ngươi cảm thấy thế nào lâm mãn trống ở mép giường hồng hộc mà t h ở dốc mẹ ta giống như phát sốt nàng đã đã nhiều năm không sinh bệnh thân thể không tính rắn chắc nhưng cũng là kháng đánh nại quang ngã lúc này ước chừng là thật mệt đến tàn nhẫn hợp với vài thiên trọng thể lực sống một ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ chẳng sợ ăn đến là xưa nay chưa từng có hào cũng chịu đựng không nổi lâm mãn nhắm mắt cảm thấy mí mắt đều là năng màu nấu chút nước uống còn có khăn lông làm ướt lau mình hại nhiệt độ lâm mụ mụ vội vàng nói liền â m mãn chỉ một độn nghe chỉ lát l ờ mà đi làm, mới mẹ bàn đi đỡ đi đột đây, cái rồi hai bước đột nhiên lại i l bước vừa ta chúng phản ứng lại đây, mẹ chúng ta không thủy.、Liền、lâm mãn ngày đó đánh tới hơn phân nửa xô nước hai mẹ con lăng là dùng sáu ngày này vẫn là bởi vì các nàng không lấy tới tẩy cái gì quang nấu tới uống lên mà từ trong không gian lấy ra tới đồ ăn lại nhiều ít có thể bổ sung chút hơi nước Lâm m ã ngày l ò n t r n đ ầ đều là t hôm ổ thổ, bổ a gian nhanh thời thể lực chính là tễ nghĩ khác chạy chính h liền làm lại lực là việc nói điểm này xong cũng ngủ sung đem có k n gian g ra thời gian đi ú c nước. Ngày hôm qua khi trở về cuối cùng một ngụm thủy vừa lúc uống xong lâm mãn quá mệt mỏi nghĩ t ỉ n h ngủ lại đi m ú c nước vì thế liền xuất hiện trong nhà không một giọt thủy dư lại tình huống lâm mụ mụ cũng nhớ tới này một vụ này làm sao bây giờ hơn phân nửa đêm là không cho m ú c nước hơn nữa lâm mãn cái này trạng thái cũng đánh không được t h ủ y a nàng thống hận mà bóp chặt chính mình nâng không nổi tới hai chân ta xem có thể hay không hướng ngô nãi nãi mượn một chút lâm mãn mở ra môn gió đêm lập tức thổi tới trên mặt làm nàng cảm giác thoáng thoải mái một chút nàng đỡ tường gõ vang cách vách môn ngô mô nãi nãi bên trong cách trong chốc lát mới vang lên nghẹn ngào vô lực thanh âm ai nha tiểu mãn ngô nãi nãi là ta có thể mượn một chút thủy sao một chút liền hào bên trong lại truyền ra tới một ít động tĩnh lâm mãn chống ván cửa vô cùng rõ ràng mà nghe những cái đó động tĩnh ngô nãi nãi thô giáp bàn tay xẹt qua nệm xuống giường run run dày dày mà đi chân trần đi ở trên mặt đất sờ soạng mặt bàn đi ra sau đó đi vào phía sau cửa ké vào phía sau cửa nghe nghe lâm mãn thậm chí có thể nghe được nàng suy yếu tiếng hít thở ngô nãi nãi là ta tiểu mãn nàng lại lặp lại một lần môn mở ra lộ ra ngô nãi nãi nhăn r ú n gió g mặt tiểu mãn a chuyện gì lâm mãn nói ngô nãi nãi các ngươi còn có thủy sao mượn ta một chút ngày mai ta đánh thủy gấp đôi còn cho các ngươi ai ai ngô nãi nãi có một tia không tình nguyện bộ dáng nhưng vẫn là đem cửa mở ra đến lớn hơn một chút còn có một chút ngươi vào đi trong phòng trên giường lại ngồi dậy hai người là ngô ra hai cái tiểu hài t ử ngô nãi nãi nói các ngươi tiếp tục ngủ một bên từ dương gỗ lấy ra một cái plastic ấm nước đều tại đây hai ngày trước ban đêm giếng bị một đám người đào rỗng về sau về sau chỉ sợ cũng chưa t h ủ y lầm mãn đôi mắt chăm chú vào cái kia ấm nước thượng đó là cái năm thăng ấm nước có thể thấy được bên trong không đến một nửa bộ dáng nghe xong lời này sửng sốt đào rỗng đúng vậy một đám tang lương tâm phải đi sợ t h ủ y không đủ dùng đem tam khẩu giếng toàn hút hết về sau nhưng làm sao bây giờ a Ngô nãi nãi h i ể u khí vô lực mà ngồi xuống tựa hồ đã t h y ệ t vọng run thanh hỏi tiểu mãn a n g ư ơ i nói chúng ta về sau nào có đường sống sao lâm mãn trầm mặc một lát nói ngô nãi nãi này thủy các ngươi lưu c h ữ chính mình dùng đi không có việc gì n g ư ơ i đảo điểm đi thôi dù sao cũng không đủ nơi nào lâm mãn vẫn là không muốn này thủy trở lại chính mình trong nhà cùng lâm mụ mụ nói việc này này những người này là muốn bức tử đại gia a lâm mụ mụ lại thức lại hoàng hiện tại làm sao bây giờ lâm mãn liếm liếm khôn ứ t môi đè đè càng ngày càng đau càng ngày càng năng đầu lại không uống thủy nàng cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy mẹ ta muốn đổi thủy nàng không có nói rõ ràng nhưng lâm mụ mụ hiểu nàng ý t ứ nàng muốn từ trong không gian lấy thủy trong không gian cũng là có thủy nhưng lấy một lọ thủy phải thiếu lấy giống nhau ăn lâm mãn không bỏ được chính là hiện tại nàng chịu đựng không nổi Hành! lâm mụ mụ nắm nắm tay nàng năng đến kinh người một lọ không đủ liền hai bình chúng ta đói một ngày không có việc gì lâm mãn ngã vào trên giường tiến vào không gian nàng ghé vào trên bàn nàng là ý thức tiến vào thân thể còn ở bên ngoài nhưng ý thức cũng là hôn hôn trầm trầm thập phần khó chịu không gian ta muốn thủy nàng nói nàng trước mặt lập tức xuất hiện hai bình năm trăm linh ml nước khoáng lâm mãn đôi mắt đều tái rồi rỗi tay liền trào cái kia không biết đến từ bốn phương tám hướng nào một chỗ thanh âm bỗng nhiên nói thủy không giúp được ngươi uống lại nhiều thủy cũng chỉ là giải khát nước thân thể nội bộ nóng bỏng hảo không được l â m mãn mần người có ý tứ gì kia phải làm sao bây giờ trừ phi chính ngươi chịu đựng đi thức tỉnh dị năng l â m mãn há to miệng dị dị năng thanh âm nói đúng vậy ngươi sở dĩ phát sốt là bởi vì quá mệt mỏi thân thể quá suy yếu còn bởi vì ngươi muốn thức tỉnh dị năng chương bảy lâm mãn quả thực cho rằng chính mình muốn nghe sai rồi tức h tình dị năng mà thế sau sinh ra người có hay không dị năng giống nhau sinh ra lúc sau là có thể nhìn ra tới lại muộn cũng ở năm tuổi trước có thể xác định nàng ở m ộ ư ơ i tuổi thời điểm đột nhiên sức lực biến đại nghe nói đã là thực hiếm thấy tình huống Đương điện, đều đủ được đại đ thương tượng, tư xưng nhiên, nàng này cũng không tính dị năng, chân chính năng, không, phun phóng lành, biến băng cùng thủy dù sao không hiện không năng. cần thể thể hỏa, thể thể khi thể khối thể chế tạo ra phi khoa học cách Chỉ i là tủy có có có có có sức lực treo tự tạo dị dị dù dị bị ể ra ra sao sau mà sao sinh kia gian hoạt khổ đối đi. chỉ có chứng thể như thế thế mặt xem m lâm mãn trăm triệu không thể tưởng được ở chính mình một ư ơ i bảy tuổi chi tuổi hạc cương nhiên còn có thể t h ứ c t ỉ n h dị năng nàng tức khắc tinh thần đầu cũng không hôn mê k h ẩ u cũng hết khát rồi người cũng không giả yếu đi chừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía mênh mông sương mù tường không gian ngươi sẽ không lầm đi hừ ta sao có thể lầm nói ra nói bị nghi ngờ không gian lập tức cắt ngạo k i ề u hình thức ta nói ngươi đang ở thức tỉnh dị năng ngươi chính là ở thức tỉnh dị năng chính là chính là ta đều một ư ơ i bảy tuổi nha như thế nào đột nhiên liền thức tỉnh rồi đó là bởi vì ngươi đụng phải ta thành âm lại hừ một tiếng sau đó lại khôi phục cao lãnh người ý thức mỗi ngày xuất nhập không gian tất nhiên sẽ chịu một ít ảnh hưởng hơn nữa n g ư ờ i đ ấ y không tồi vốn dĩ liền có thức tỉnh dị năng tiềm chất ta chỉ là cung cấp cái này cơ hội mà thôi nếu lâm mãn bản thân tư chất thực giác r ờ i kia nàng liền tính xuất nhập không gian lại nhiều lần cũng không có khả năng thức tỉnh cái gì dị năng Kỳ không khảo lai, không đua, không có khổ thật tương tiềm chất tốt tới trọng tương tới tranh chất thực phát thiêu phát tới. nhìn chọn chọn nghiệp chính nghĩ như chỉ chịu nhọc nghị phẩm phải vậy nó cũng mãn càng mãn nàng nàng nó lòng, lúc này còn phát cái thiêu liền phải đem dị năng có có có có lực lúc cái là lâm lựa lựa lâm là lai, làm ra ra đua, vừa mới xem đem dưới, đối ở dị biến thành tứ phía sương mù tường tiểu phì gà con thực vừa lòng chính mình ánh mắt nó cảm thấy chính mình có thể cùng cái này phàm nhân tiểu nữ hài chính thức ký kết khế ước liền ở nàng đem cuối cùng về điểm này thổ thu vào tới lúc sau đi l ầ m mãn không biết nó suy nghĩ cái gì tiêu hóa tin tức tốt này sau kia ta hiện tại nên làm cái gì ngao n g ư ờ i sẽ trở nên rất khó chịu nhưng căng qua đi thì tốt rồi sau đó tận lực ăn được điểm uống hảo điểm thân thể của ngươi yêu cầu bổ sung dinh dưỡng r ấ tiểu n h ề u người thức tỉnh dị năng thời i thức dị đ m liền bởi vì dinh i dưỡng theo không kịp thân vì theo thể t kịp ê hào, liền như vậy sống sờ sờ đem chính mình háo đã chết. liền Cái sống này vậy sờ sờ đem đã phì à hài m nhân nữ vẫn luôn thức tỉnh thức h、no, tiểu ô k gà năng, nhất còn cảm thấy vì tương lai suy xét có thể là một cái nho nhỏ đầu tư nhân tiện lung lạc một chút nàng tâm Phốc nắp chút hiện theo nhiệt khí mang theo thuần hậu hương hoàng hoàng canh canh hương. trước cái cái con cam cam cam cam còn có một lầm mãn mắt một màu mở mang mùi mũi, một nằm mấy nấm xuất tay lại lầu đen niêu, nàng bản năng sông ngậy ngậy rũi đại đại đại vào gà đoá béo béo ra ở quen thuộc mùi hương cùng với này chỉ gà thiếu một cái gà đùi sự thật làm lâm mãn ý thức được nàng ngày đầu tiên ăn cái kia đùi gà đại khái chính là đến từ chính nơi này nghĩ đến cái kia đùi gà tư vị lâm mãn thật mạnh nuốt một ngụm đây là cái này gà cùng này hai bình thủy khi ta hôm nay thêm vào tặng cho ngươi thanh âm dừng một chút xem ở ngươi mấy ngày nay như vậy cần mẫn phân thưởng lâm mãn cảm động vô cùng này quả nhiên là một cái hào hào hào hào không gian không gian thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi tiểu phì gà còn có chút đắc ý cảm thấy chính mình biến thành cái đại lão biết ta đối với ngươi hảo là được hào hào làm mệt không được ngươi lâm mãn nghĩ thầm, liền tính làm nàng đào cả đời thổ, nàng đều cam tâm tình nguyện. Nàng nghĩ nghĩ, đem hôm nay hai dạng đồ ăn đều lựa chọn nhất bụng bánh. mãn thầm, thổ, hôm hai thôi thể tâm trước mắt mới thôi nhất có thể lấp đầy bụng tạp mặt đầy làm cam đem mới Lâm lựa lấp đời đều đều đào đồ cả có vì ở trên giường mở bừng mắt bên người nàng quả nhiên xuất hiện cái kia màu đen đại lầu niêu hai bình nước khoáng bốn cái tạp mặt bánh nàng vội vàng đem đại lầu niêu đoan đến trên bàn sợ nó ngã vào trên giường sau đó tiến lên đóng cửa lại động tác mau được hoàn toàn không giống người bị bệnh tiểu mãn mẹ mẹ ngươi mau đến xem lâm mãn mở ra lầu niêu h cái nắp gà mùi hương tức khắc tràn ngập ra tới canh gà lâm mụ mụ trong bóng đêm nhìn không thấy nhưng một chút đã nghe ra tới còn có gà đâu một toàn bộ lâm mãn đem không gian nói cho nàng nói đều đè thấp thanh âm nói một lần lâm mụ mụ kích động đến nói năng lộn xộn vậy ngươi mau ăn đều ăn lâm mãn vừa ra tới cũng một lần nữa cảm nhận được thân thể không khỏe nàng cũng không khách khí hiện tại không phải khách khí thời điểm vạn gia bình nước khoáng ô của cục xót hạ hơn phân nửa bình cuối cùng giảm bớt hai phân lửa đốt khát nước sau đó bắt đầu ăn gà còn không quên cấp lâm mụ mụ đào ra điểm canh gà xé cái cánh gà lại gắp cái đại nấm hương mẹ ngươi cũng ăn lo lắng mụ mụ cựt u y ệ t liền một chút ngươi một chút đều không ăn lòng ta khổ sở lâm mụ mụ đành phải đáp ứng lâm mãn xé xuống đùi gà khai gặm một gặm một miệng du mềm lạn gà da mềm mại hương hoạt thịt gà một mồm to đi xuống quả thực là hết sức hưởng thụ lâm mãn cảm thấy chính mình giống như đói bụng mấy trăm năm người toàn thân tế bào đều ở hò hét này thịt là nàng yêu cầu này du cũng là nàng yêu cầu nàng tựa như khô căn thổ địa chờ đợi nước mưa tưới bằng không ngay sau đó biến thành hạt cát bị gió thổi đi rồi mà giờ phút này căn cứ trung tâm tốt nhất trong phòng mấy thi thể máu chảy đầm đìa mà ngã trên mặt đất mười mấy người trong tay cầm đao gậy gộc t h ở hồng hộc mà đứng ở bên cạnh bọn họ trong tay hung khí trên người trên mặt tràn đầy đỏ tươi huyết hiển nhiên người là bọn họ giết bọn họ trên mặt có kinh hoàng sợ hãi giết hại đồng loại loại sự tình này bọn họ vẫn là lần đầu tiên làm nhưng mà hưng phấn lại ngăn không được bỏ lên trên gương mặt áp lực lâu như vậy bị đè ở tầng chót nhất uất ức hèn nhát lâu như vậy rốt cuộc ở trước khi chết quật khởi một hồi loại này xoay người vì vương cực hạn hưởng thụ làm kia từng chương ngày thường luôn là biểu tình yếu đối mặt thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo cầm đầu cái ki a hô thất thần làm gì tìm a đem ăn đều cho ta tìm ra này một tìm thật đúng là tìm ra không ít đồ vật tràn đầy một cái đại ấm nước một cái không khai thịt heo đồ hộp một tiểu túi khoai tây mấy khối đen thuyền huân c h u a t h ị t nương lão tử đều phải chết đói bọn người kia c ư nhiên còn có thịt ăn phẫn nộ mọi người vung lên hung khí lại cho trên mặt đất những cái đó thi thể vài c á c h sau đó vây ở một chỗ ăn ngấu nghiến mà phân ăn đồ vật cầm đầu cái kia một mặt miệng sảng các huynh đệ đi đi tiếp theo ra đêm nay chúng ta muốn cho hôm nay biến sắc muốn chết cùng chết trước khi chết ăn no bụng chính là kiếm lời một cái khô gầy lưng c ò n g cùng con khỉ dường như da h ỏ a âm chắc chắc mà cười quang ăn no bụng tính cái gì các n g ư ờ i nói chúng ta cũng sống không nổi nữa trước khi chết dù sao cũng phải đem kia không hưởng qua tư vị đều nếm thử đi lời này khiến cho những người khác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười dữ tợn này mười mấy người là ngày thường trong căn cứ nhất vô năng một đám người Không hề sở trường, tính cách trường, sở yếu đạt u chuyện liền sau ố trốn, sống, i liền việc liền gặp nặng cũng làm không thấp được cầm khô khô nhất dơ sống, cầm thấp nhất h này làm dơ n độ r ở mặt khác căn cứ kia khẳng định là muốn đổi ra đi hoặc là bị đào thải rớt nhưng hòa bình căn c ứ dân cư thiếu đại gia yêu thích quá ngày tháng hòa bình lo liệu hỗ trợ lẫn nhau lý niệm những người này liền từng năm mà còn sống Theo đồ ăn thiếu thốn, trên chút lượt trước trừ toàn tuyệt trước hết hơn phía hơi hai không như nhau khủng hoảng không đồ điểm đi, được đ ăn năng căn nửa người lần ngày nước giếng càng giống cùng vọng, nén này rời lại lừa có lực bậc cứ kìm là là bị bộ áp lực lâu lắm điên cuồng hạ sở hữu ác niệm đều tranh nhau thoát ra tới căn cứ trước nay đều là nam nhiều nữ thiếu mà lợi hại nam một người có thể có vài cái nữ đi theo hắn cho nên đã bao nhiêu năm những người này liền cái nữ nhân tay cũng chưa sơ qua nương dư lại đều là chút lão thái bà một cái tướng mạo xấu xí ra hòa tiếc n ú i mà ghét bỏ mà nói hận không thể sớm mấy năm liền như vậy điên một phen ai nói đều là lão thái bà con khỉ dường như nam nhân sườn nghiêng đầu kia chỗ ngồi còn có mới mẻ đâu nhìn cái kia phương hướng mọi người một chút liền minh bạch có người thói quen tính lộ ra sợ hãi biểu tình cái kia sức lực lớn đâu cái tiểu nha đầu sức lực có thể lớn đến chạy đi đâu hơn nữa cũng nên đói chịu không được còn k h ỉ nam nhân tưởng việc này suy nghĩ đã lâu nhưng hắn sát thật rất sợ một người là không dám đi liền một cái kính mê hoặc chúng ta nhiều người như vậy còn chị không được nàng lâm mãn lộc cộc lộc cộc mà uống quang canh gà thật dài ra một hơi lại vừa thấy lầu niêu h chỉ còn lại có non nửa cái gà a nàng ăn nhiều như vậy lâm mụ mụ một bên xé tập mặt bánh chấm canh gà ăn một mặt cười xem nàng tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng thoải mái điểm sao v ân không như vậy khó chịu nhưng vẫn là đói như vậy nhiều thịt gà giống như ăn một lần đi vào đã bị tiêu hóa lâm mãn cảm thấy nàng có thể ăn xong m ộ ư ơ i chỉ gà nàng xé xuống một khối ức gà thịt chậm rãi nhai bỗng nhiên dừng lại động tác nghiêng tai nghe ngoài phòng động tĩnh xa xa ẩn ẩn truyền đến ầm ĩ ồn ào thanh còn có tiếng bước chân lộn xộn mà tới gần ba người không có năm người lâm mãn chạy đến bên cửa sổ vừa thấy nơi xa loáng thoáng là có năm người ảnh chạy tới từ cửa sổ thổi vào tới phong mang đến g a i mũi mùi máu tươi nếu là từ trước ở ban đêm nàng là nhìn không tới xa như vậy cũng nghe không ra như vậy một tiêm mùi máu tươi nàng giờ phút này rốt cuộc phát hiện nàng thị giác thính giác khứu giác đều biến cường rất nhiều này chẳng lẽ là sắp xưa t h ứ c tình dị năng mang đến chỗ tốt lâm mãn bản năng cảm thấy k i a n năm người người tới không có ý tốt trong tay cầm chính là gậy gộc vẫn là đao có loại mãnh liệt dư cảm những người này là hướng nàng tới lâm mãn nhanh chóng tự hỏi hiện tại chạy tới không tới đến cập không được đối phương năm người không cần một phút liền đến nàng còn muốn cõng mụ mụ căn bản không có phần thắng còn không bằng mẹ mau thô thập đồ vật cái gì lâm mãn phản thân trở về thấy lâm mụ mụ trong chén còn có cái canh đế mà kia cánh gà cùng nấm hương còn hào hào lưu trữ có người tới mau đem canh gà uống lên lâm mụ mụ vội làm theo lâm mãn đem cánh gà nấm hương đ à o hồi lầu niêu đắp lên cái nắp nhảy ra một đoàn mảnh vải đem lầu niêu hợp với cái nắp từng vòng cuốn lấy mọi nơi nhìn nhìn s ố c khăn trải giường đem lầu niêu bọc lên vài tầng làm xong cái này nàng lập tức ngừng lại để sát vào lâm mụ mụ hư một tiếng đừng lên tiếng nàng lặng lẽ sờ đến cạnh cửa nắm lên bếp l ò thượng trào sắt một tay kia nắm nàng cái kia vá sắt to liền ở cạnh cửa chờ ngoài cửa k i a n năm người đã tới rồi liền mai phục tại phía sau cửa cửa sổ hạ lâm mãn trái tim phanh phanh phanh nhảy đến phi giống nhau tràn đầy gà du đôi tay r a hãn càng là một mảnh dính n h ấ p nàng có thể nghe được đối phương động tĩnh đi đường di động khi phát ra tiếng vang nhỏ giọng thương lượng khi nhỏ vụn lời nói sau đó ngoài cửa người nọ đề đề quần muốn đá môn lâm mãn lặng lẽ mở cửa xuyên ngay sau đó một chân đá thượng môn bởi vì môn không thượng xuyên hắn trực tiếp quăng ngã tiến vào lâm mãn vung lên c h ả o sắt hung hăng hướng người này đầu ném tới phanh mà một tiếng thiếu mười mấy năm c h ả o sắt trực tiếp nát liền dư lại bên cạnh một vòng mà người nọ chỉ gào nửa giọng nói liền nằm sấp xuống đất bất động lâm mãn không chút nào tạm dừng tông cửa sông ra đem c h ả o sắt coi như đại thiết trì hướng tới mặt sau đang muốn đi theo vọt vào tới người thứ hai đầu kén qua đi Chương、8. người thứ hai trong tay cầm đem dao phay đao thượng còn có vết máu thấy đằng trước người nọ bị công kích liền vội vàng thanh đao từ cử lên chính là làm một cái yếu đuối quán người hắn động tác quá trễ nghi đao mới vừa d ơ lên lâm mãn c h ả o sắt liền đấm tới rồi hắn trên lỗ tai lực đạo to lớn đem hắn cả người đánh đến bay lên bởi vì góc độ quan hệ hắn bay về phía cách vách môn nãi nãi ra đụng phải gỗ vụn môn sau đó cũng không động tĩnh nhưng thật ra trong phòng kia tổ tôn ba người sợ tới mức kêu lên chói tai lên lâm mãn trong tay chào sắt chỉ còn lại có một cái bính cùng một t i ể u tiệt thiết phiến mặt khác ba người thấy một màn này nhanh chân liền chạy mẹ nó mau đi kêu người lâm mãn thật mạnh thở dốc cũng không đuổi theo xoay người vào nhà mẹ chúng ta đến lập tức đi đi đâu tiên tiến sơn trốn một trốn về sau làm sao bây giờ chờ ta hôm nay thu những cái đó thổ lại nói l ầ m mãn từ trong giường lấy ra một cái bao tải đem bọc đến kín mít lầu niêu bỏ vào đi chát khẩn sau đó lấy đến chính mình cái kia ba lô đem một lọ còn không có khai một lọ uống đến chỉ còn lại có một chút nước khoáng đều nhét vào đi lại đem mũ cốc bánh cũng đều cất vào đi còn có cái kia inox h ộ p cơm sắt lá đại ấm nước đồng hồ mặt đồng hồ bật lửa cuối cùng thừa như vậy điểm muối ăn vài món còn có thể xuyên y phục mặt khác liền tính nhiều cũng mang không đi ba lô cấp lâm mụ mụ cõng bao tài cũng cho nàng s á c h theo lâm mãn ngồi s ổ m xuống thân đem lâm mụ mụ cõng lên tới vượt qua ngã vào cửa cái kia không biết sống hay chết người đi ra ngoài ngô nãi nãi cùng nàng một đôi cháu trai cháu gái đứng ở bên ngoài r u n giọng nói a ngọc tiểu mãn các ngươi đây là lâm mãn nói ngô nãi nãi có người muốn tới giết chúng ta mẹ con chúng ta đến đi rồi này này nhưng như thế nào ngô nãi nãi hoang mang lo sợ n à y tối lừa tắt đèn các ngươi hướng nào đi a lâm mãn vừa muốn nói chuyện đột nhiên nhìn đến căn cứ trung tâm bên kia thoáng nổi lên ánh lửa sau đó mọi người chạy vội thanh kêu to tiếng kêu cứu đánh giết thanh quậy với nhau càng ngày càng vang ngô nãi nãi nhìn kia chỗ ngơ ngác mà nói đây là muốn xong rồi xong rồi nàng ôm hai đứa nhỏ nãi nãi tâm can u các ngươi nhưng làm sao bây giờ nha tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày nhưng nàng đã chết liền đã chết nàng hai cái cháu trai cháu gái còn như vậy t i ể u nãi nãi hai đứa nhỏ hoảng loạn mà kêu ngô gia này hai đứa nhỏ nữ hài kêu ngô tuệ tuổi mụ m ộ ư ơ i năm nam hài kêu ngô bằng tuổi mụ m ộ ư ơ i ba cũng không thể tính tiểu hài từ nhưng ngô tuệ khi còn nhỏ phát quá thiêu đầu óc cháy hỏng rớt chỉ có sáu bảy tuổi trí lực ngô bằng bẩm sinh bất lương thân thể đặc biệt nhược hơn nữa ngô gia cha mẹ cái đều không cao cho nên này hai đứa nhỏ lớn lên thập phần thấp bé Lâm mãn ngày thường cho ù n bọn g ọ lùi lắm, lâm tới nhiều cũng không mãn v à sức lực đại, có đại, thể một m ì nên h chạy tìm đồ ăn, bọn họ hai cái cùng tiến cùng ra cũng chỉ có thể chung quanh Cho một mãn tìm tiến người sơn ăn, bọn cùng cùng cũng căn cùng n cái sâu. có cứ cây đồ đào đào ra ở dễ cây cùng sâu. Cho nên vô luận thân cao thượng vẫn là năng lực thượng lâm mãn xem bọn họ đều giống đang xem t i ể u hài từ nhưng dù vậy cũng là cùng nhau lớn lên tình cảm lâm mãn xem đến có chút không đành lòng có chút vô thố mà cùng bối thượng lâm mụ mụ liếc nhau lâm mụ mụ nhẹ giọng nói mụ mụ nghe ngươi Không không không, không kia phải cho nhi, chính mình vốn chính là nữ nhi gánh hay nghĩ nhẫn hay hay chính mình đều không thể vì nàng làm quyết định. nàng muốn nữ nàng vốn nữ nặng nên năng nàng áp việc cái mà là là làm, làm, làm đem một tâm đều đều quyết đầy lực lực có có có vì lâm mãn nhìn xem căn cứ trung tâm kia ánh lửa nhìn nhìn lại ngô gia nhân chính mình mà vỡ vụn môn nghĩ phía trước mượn thủy tuy rằng ngô nãi nãi có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn là đem chỉ có về điểm này hơi nước cho nàng qua đi mấy năm nay đối với các nàng mẹ con cũng là nhiều có chiếu cố lại ngẫm lại cái kia có thể thu hoạch đồ ăn mộng đẹp không gian ngẫm lại chính mình khả năng sẽ đạt được dị năng nàng hà quyết tâm ngô nãi nãi nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi c h ú nàng một cái lão thái bà mang theo hai cái không lớn không nhỏ hài tử gặp được sự tình thật sự không chủ ý lâm mãn nói có thể mang lên bọn họ nàng tựa như tìm được rồi người tâm phúc tuy rằng hướng trong núi trốn khả năng chính là nhiều trốn cái một hai ngày Cuối cùng vẫn lâm mãn nhắc nhở nói bọn họ vùng này còn ở mấy hộ người lúc này đều nghe được động tĩnh ra tới xem khi ánh lửa mỗi người hoảng loạn không thôi lâm mãn lại không có cùng bọn họ nói cái gì quyết định mang lên mô ra ba người lâm mãn là đem bọn họ ăn uống nhu cầu đều tính đi vào nhiều c ô n g này ba người là nàng hiện tại có thể làm được cực hạn những người khác nàng liền thương mà không giúp gì được nàng đem lâm mụ mụ b u ô n g xuống từ trong phòng dọn ra cái ghế làm nàng ngồi chính mình đi phiên phiên trên mặt đất khi hai người phát hiện đều còn có hô hấp nàng cũng không bổ một đ a u tính toán ngần ấy năm nàng chưa từng giết người phát hiện bọn họ không chết nói thật nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng đem hai người đều kéo đi ra ngoài đỡ phải e ngại cửa nhặt lên người thứ hai rơi xuống trên mặt đất dao phay có chút cuốn nhận nhưng vẫn là thứ tốt a ở người nọ trên người xoa xoa Về phòng tìm kiện phá quần áo thanh kiện quần tìm áo đao bọc lâm mãn chưa nói cái gì một lần nữa gõng lên lâm mụ mụ đi thôi bọn họ vuốt bóng đêm chiều sơn chân mà đi Cũng không phải r ấ trong xa sau khoảng cách bọn họ đi được gặp gành, bọn lên gặp giờ được lúc bỏ đi mới một t ê n triền núi, nhìn lại căn lại hòa cứ, càng càng thể c nháy g người n kia đánh tới đ n nàng h nghe thê chu h lui, mọi còn được người Trong mắt toàn bộ căn cứ đều rối loạn có lẽ điên bệnh là có thể lây bệnh lâu dài áp lực thuyệt vọng hạ mọi người một chịu trêu chọc liền rất dễ dàng tới một hồi tử vong trước cuồng hoan thực mau các nàng trụ phòng ở cũng cháy năm người ở t r ê n sườn n ú i nhìn biển lửa thật lâu không nói Nãi nãi, nhà của chúng ta bị thiêu sao? Ngô độn Ngô nãi nãi thật thiêu chỉ hỏi. không gì. bị b i lửa lâu của ta sao. tuệ ế t nên nói Chúng cái gì. t a đi thôi. Lâm mãn xem một c á i vườn triều ồ n g c á kia kia người tiếp i an phương hướng, mảnh hác tĩnh. h bên vẫn Năm là một ám tục c sơn đi l â m mãn đối căn cứ chung quanh này đó sơn vô cùng quen thuộc rất nhiều năm nàng chính là dựa vào này đó núi lớn cho các nàng mẹ con lộng tới đủ để sống sót đồ ăn hiện tại động vật mau t h u y ệ t t í c h cũng không cần lo lắng nguy hiểm trên mặt đất trụi lùi chính là một ít cỏ dại dễ cây cũng không có gì uy hiếp tính bọn họ đi được còn tính thuận lợi lại đi rồi hơn một giờ bọn họ đi tới lâm mãn biết đến một cái sơn động nơi này thực bí ẩn sơn động thực khô giáo thực an toàn làm tạm thời điểm d ừ n g chân thực thích hợp bọn họ đều mệt nằm liệt trên mặt đất ngô nãi nãi mau t h ở không nổi chính là ở chết căng thế cho nên nàng ôm cái kia bếp lò không thể không ném ở nửa đường nhặt căn nhánh cây xoa đi n g ô ra hai đứa nhỏ đều cùng gầy hồ lô dường như đói đến không mấy cân sức lực cõng ra sản đi được hồng hộc nghị lực nhưng thật ra không tồi không tụt lại phía sau ngược lại là c õ n g một người lâm mãn trạng thái tốt nhất nàng ra một thân hãn còn có chút sốt nhẹ nhưng không ngay từ đầu như vậy khó chịu 5 người ngồi xuống hạ, trừ bỏ lúc â lâm m mụ mụ, mặt mà mãn muốn bụng như vậy thay chết. khác kêu, không như nhau cái được người vang lên ngô vốn liền đói, lâm mãn là ăn không dùng đến đói, đói vậy ra sao là là là l dĩ dù này thiên có chút t ờ mờ sáng lâm mãn nhìn nhìn ngô tuệ bên người kia nổi nấu nói chúng ta nấu điểm đồ vật ăn đi nàng từ trong bao lấy ra một cái ngũ cốc bánh nấu cái này ăn ngô nãi nãi cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác bánh bánh bột ngô Kia hai cái tiểu nhân cũng chăm chú cũng vào bên á cái n thưởng không mãn ngô nói cùng nhặt Ngô người này ngô tuệ đầu óc nhất bồn, thể lực lại là tốt nhất. Ai tiểu mãn thì, ngô tuệ nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn mà cùng đi ra ngoài. h thể mắt tuệ tuệ tuệ ta tới tuệ tốt tiểu thì tuệ được. rời ra đối điểm củi lại Ai đi Lâm mà đầu óc lực lửa. là ba ra b này ít người trên mặt đất cành khô gì đó còn rất nhiều liền ở cửa động biên cũng nhặt không ít lâm mãn còn nhặt mấy thảng đá chuẩn bị trở về lũy cái bếp b ấ thật quá nàng một ồ i đi, nãi nãi liền vội tiếp đem đều ngô vàng nàng sống n h n ớ nước i giá nồi, i động địa đá đào nhanh nhẹn địa lũy cục đá giá nồi, vạn ra bọn họ chính mình tác t cục hào hào họ ra lũy ấm ế phần nước. t ậ p p h ân cần lâm mãn cười cười cũng không ngăn đón chờ t h ủ y khó khăn thiêu khai liền đem một cái tạp mặt bánh bẻ nát ném vào đi mặt bánh hốt thủy bành trướng thật sự lợi hại cuối cùng nấu ra tới có vẻ đặc biệt nhiều ngũ cốc mùi hương cơ hồ có thể say lòng người ngô nãi nãi nuốt nước miếng muốn hay không dài điểm muối hành lâm mãn nói ăn muối trường sức lực ngô nãi nãi liền từ bố trong bọc móc ra cái tiểu bố bao bên trong là một nắm bạch muối nàng thật cẩn thận mà dài một chút lâm mãn hướng hộp cơm đánh ước chừng hai phần năm lượng đối ngô nãi nãi nói này đó các ngươi phân đi ai nha quá nhiều này bánh vốn dĩ chính là của các ngươi ngươi lại chuẩn bị ngô nãi nãi kinh hỉ lại vô thố thẳng xoa tay nàng nghe lâm mãn nói các nàng mẹ con còn có chút đồ ăn còn tưởng rằng chính là điểm g i a o dại không nghĩ tới thế nhưng là như vậy hương bánh bột ngô vốn tưởng rằng có thể phân một chút liền không tồi không nghĩ tới lâm mãn cho bọn hắn để lại nhiều như vậy nàng trong lòng đối lâm mãn lại cảm kích lại có chút kính sợ giống như vậy bánh hiện tại nơi nào có thể làm cho đến nàng đối lâm mãn bản lĩnh có hoàn toàn mới nhận chi xem nàng ánh mắt hoàn toàn không giống nhau bất quá nàng cũng hiểu đúng mực không nên hỏi không hỏi lâm mãn nhận thấy được ngô nãi nãi thái độ biến hóa trong lòng giật giật không có việc gì chúng ta này đó đủ rồi các ngươi cũng đói là không nhiều lắm ăn chút k h i ê m không được ngô nãi nãi vui vô cùng lại là cảm thấy ngượng ngùng lại là có điểm tưởng lấy lòng một chút chúng ta này còn có điểm khúc khúc phấn cho các ngươi thêm một chút đi khúc khúc phấn lâm mãn n g ẩ n r a hạ cùng lâm mụ mụ liếc nhau có chút xấu hổ các nàng hai đều không thích ăn cái kia từ có không gian đồ ăn sau liền không chạm vào cái kia lần trước n g ô nãi nãi đổi cho các nàng kia nửa chén còn dư lại hơn phân nửa lưu tại trong nhà vừa rồi cũng hoàn toàn không nhớ lại tới lúc này nên đốt thành cho không cần n g ô thầm các ngươi chính mình ăn đi để lại cho hai đứa nhỏ lâm mụ mụ ra tiếng nói n g ô nãi nãi cũng không hề khuyên nhưng nàng cũng không lại hướng trong nồi sái nàng khúc khúc phấn c h ầ u này ăn đến đủ hào khúc khúc phấn lưu chữ hạ đốn đi mẹ ngươi ăn trước lâm mãn phồng h ộ p cơm làm lâm mụ mụ ăn trước lâm mụ mụ ăn hai khẩu ngươi đều ăn đi nàng nhỏ giọng nói mụ mụ không đói bụng thật không đói bụng hai cái giờ trước mới liền một chén canh gà ăn non nửa cái ngũ cốc bánh canh gà nước lục đù ngũ cốc bánh khiêng đói nàng lại không phải lâm mãn tiêu hóa đến nhanh như vậy câu này không đói bụng là nàng lời nói thật lâm mãn cũng không hề đầy nàng là thật đói bụng liền đem một chén bánh canh toàn ăn Một cái ngũ cốc bánh xứng với thủy cơ bản có thể cái cốc cơ có bánh với ngũ xứng bản lâm à một thêm một thường tại thủy người bình thường ăn no, hiện tại bỏ thêm như vậy nhiều thủy nấu một nồi, không bỏ chỉ vậy có l mãn, mãn, mãn trong ạ m cảm, mô thời chắc có bụng tam mãn, cũng ăn lưng r lòng tưởng nhớ nàng thổ sấn ngô ra ba người còn ở dư vị ngũ cốc bánh hương vị nàng cầm ba lô đi ra sơn động đem kia bình còn không có khai nước khoáng vạn ra đổ nửa bình tiến sắt lá đại ấm nước sau đó đem ấm nước thả lại trong bao dư lại hai cái nửa m ũ cốc bánh nàng đem trong đó một cái nửa xé thành t i ể u khối cất vào hộp cơm khấu thượng cái nắp thả lại trong bao lại từ trong bao lấy ra một kiện quần áo phô trên mặt đất đem một cái khác bánh đặt ở trên quần áo hai cái bình nước khoáng cũng đặt ở trên quần áo bao gồm dao phay đồng hồ cũng đem ra đem quần áo bọc bọc đặt ở ẩn nấp chỗ sau đó s á c h theo bao về sơn động đi nàng đối ngô ra ba người nói ta phải về căn cứ nhìn xem tình huống các ngươi tại đây không cần chạy loạn lại đem ba lô cấp lâm mụ mụ nhỏ giọng nói thủy cùng bánh ở nơi nào sau đó liền cầm trang lầu nhiêu bao tải phải đi đi lên nàng nghĩ nghĩ đối ngô nãi nãi nói ngô nãi nãi phiền toái ngươi chiếu cố ta mụ mụ ta lần trước lộng tới rau dại địa phương hẳn là có tân rau dại trường đi lên chờ trở về ta liền mang tuệ tuệ đi đào Ngô nãi nãi mặt lộ vẻ kinh h ỉ liên thanh nói tốt tiểu mãn ngươi yên tâm đi thôi đừng lo lắng mụ mụ ngươi có ngô nãi nãi đâu nhưng thật ra chính ngươi cẩn thận một chút a lâm mãn cười cười lại cùng lâm mụ mụ chào hỏi rời đi sơn độc h ư ơ n g Lâm lên mãn mang sơn động, mang lên vừa rồi tàng ra rồi vừa tốt kế i kiện tải, người giờ thời gian, a bao nhau bao hoa quần thành cùng hơn lặng áo vào làm lẽ một một cất vây, sờ đ n vườn gieo tiếp r ồ n g c á kia kia k cái xài lai phơi buổi thái mới nửa. ruộng trong buông một một chính mình những nhưỡng còn hào hào nằm xài lai kia phơi buổi sáng thái dương, nàng trong lòng dốc cục thấy thổ hào hào đá đó t i ế chính là đợi lâm mãn nhìn xem đỉnh núi kia luân sơ dương lại nhìn xem đồng hồ tám giờ hơn m ộ ư ơ i phút nàng nhiều hy vọng thời gian một chút liền đến buổi chiều ba bốn giờ lúc này nàng rốt cuộc có thời gian lưu tâm thân thể của mình biến hóa nàng còn có chút phát sốt như cụ đói khát vừa rồi ăn kia chén bánh canh không biết lại tiêu hóa đã đi đâu tim đập đặc biệt mau hoang mang dối loạn không biết là bởi vì đói khát vẫn là dị năng thức tỉnh giai đoạn chính là nên như vậy sức lực so trước kia hơi đại chút nhưng đại đến hữu hạn thị giác thính giác khứu giác đều so trước kia nhanh nhạy chứ cái này ra cũng không có phun ra h ỏ a hoặc là thả ra điện cũng không có muốn bay lượn hoặc là biến thân ý tứ lâm mãn gãi gãi đầu nàng dị năng khi nào mới có thể thức tỉnh nhàn rỗi không có việc gì lại đói đến hoảng nghĩ sớm ăn vãn ăn, ăn đều là ăn nàng đơn giản tìm cái bí ẩn địa phương đem lầu niêu từ bao tải lấy ra tới một tầng tầng cười bỏ khăn trải giường cùng mảnh vải vừa mở ra cái nắp cho dù đã lạnh vẫn là hương thật sự nàng chậm gì gì mà ăn lên ước chừng ăn nửa giờ ăn đến sạch sẽ xương cốt cũng toàn bộ nhai toái nuốt xé một t i ể u khối ngũ cốc bánh đ e m đáy nổi đều c ấ p lau cái sạch sẽ cùng tẩy qua giống nhau Lúc lẩu này n mới đem hai i ê u b o trong trở trôn về, không ba lô, đến Nàng này đất. lúc l ba ề n đem bình a bao bao Hai o trong áo, tải đặt tải. lại, để là mũ cốc bánh b vẫn là bao ở trong quần áo, đặt ở ở nước khoáng nàng đem t r ư ớ c khai kia bình uống quang đem mặt trên nhãn hiệu giấy xé xuống tới cái chai lại d ẫ m lại niết còn trên mặt đất ma mà đến lại giơ lại cũ lúc này mới dừng tay như vậy tựa như có chút năm đầu cái chai nàng đem một khắc bình nước khoáng đảo đến cái này cái chai đối cái kia cái chai cũng y dạng họa hồ lô mà tra tấn cuối cùng là một phen dao phay dính huyết ô cuốn nhận dao phay lâm mãn dùng quá rất nhiều công cụ lại không chính thức dùng quá đ a o dụng cụ cắt gọt quá khó được lâm mãn không có con đường làm đến thứ này vì có đem giống đao công cụ nàng lăn lộn quá mảnh s ứ vỡ sắt thép phiến pha lê phiến giao dọc giấy đoạn nhận giao cạo dâu phiến thậm chí còn tìm tảng đá mài r ũ hơn nửa tháng làm ra một phen thạch đao mà hôm nay nàng cũng rốt cuộc có đem chân chính đao nàng có chút yêu thích mà nhìn này đem có nàng bàn tay khoan dao phay đến nỗi này đao đã từng là thiết quá đồ ăn vẫn là giết qua người nàng làm mặc kệ nàng tìm khối thích hợp cục đá rắc lên một chút thủy liền bắt đầu ma đao này một ma liền ma hơn một giờ thẳng ma đến hàn quang lẫm lẫm lưỡi dao vô cùng sắc bén mang theo này đem p h ẳ n g phất giống như tân sinh đao lâm mãn tưởng thức căn đầu gỗ bất đắc dĩ phụ cận tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy mộc chi linh tinh đồ vật đành phải đi vào vườn gieo trồng cuối cùng tìm được rồi một chương cũ nát cái bàn kia còn sót lại một cái chân bàn còn rất cưng rắn lâm mãn liền đem nó chặt bỏ tới một đầu thức tiêm trừ bỏ một cây mộc thứ nàng t h ử t h ử dùng này mộc đâm vào công cảm giác còn rất thuận tay ồ, ồ. cục cục cục lâm mãn bất đắc dĩ mà sờ sờ bụng lại đói bụng nhìn thời gian mười giờ rưỡi ánh sáng mặt trời cũng biến cường nàng tính toán đi đem sườn núi thượng thổ phiên một phen bỗng nhiên vườn gieo trồng ngoại chuyện tới ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo lâm mãn kinh ngạc một chút vội vàng trốn đi một đám người vội vội vàng vàng trốn vào vườn gieo trồng một cái từ trước chữ tồn lương thực kho hàng theo sát sau đó chính là một khác đám người trịnh cương người hắn nương mà cấp ra ra ra tới mặt sau kia đám người đuổi tới kho hàng vào không được ra sức mà dùng trên tay côn bổng khảm đao tạp kia cửa sắt hoặc là dùng chân đá kia kỳ thật cũng không thể tính cửa sắt thật nhiều địa phương phá đều là dùng tấm ván gỗ đua đi lên mà kia tấm ván gỗ cũng bị lâu dài dầm mưa r ã i nắng đến sắp lạn một tạp liền nước cái lỗ thủng lầm mãn tránh ở nơi xa nhìn không tới tình hình nhưng trịnh cương tên này nàng biết chính là vị kia cương ca trịnh cương a mọi người đều muốn chết trước khi chết cùng nhau sảng một sảng a đem nữ nhân cùng đồ ăn giao ra đây chúng ta thả ngươi đi lâm mãn nghe xong lời này nhíu hạ mi suy nghĩ một chút lén lút bỏ lên trên nóc nhà hướng kia kho hàng nhìn lại vừa lúc có thể nhìn đến kho hàng trước đại môn cảnh tượng đó là bảy tám cái thanh tráng niên hảo đi không tính là trắng nhưng đều là thành niên nam nhân không sai nàng nhãn lực hảo ánh mắt d ừ n g ở một người trên người liền định chủ. nàng đối người nọ không ấn tượng lại đối trên mặt hắn thường có ấn tượng người nọ t a i phải liên quan má phải sưng đến không ra gì phía trên một đạo màu đỏ tím vết bầm rõ ràng có thể thấy được người này chính là phía trước tập kích nàng bị nàng một nồi tạp phi đâm hư ngô ra cửa gỗ ra hòa kia đi người này lớn lên cùng con khỉ dường như nửa bên mặt sưng đến không thể gặp người lại tựa hồ một chút đều không thèm để ý trên mặt toàn là điên cuồng cùng lệnh người buồn nôn sắc dục liếm môi lót chân xuyên thấu qua một cái phá lỗ thủng đánh giá kho hàng bên trong cho nên hắn phía trước tập kích chính mình nguyên nhân cũng là lâm mãn trong lòng này lên một mặt chán ghét Những người hướng môn đại đó lỗ trong đó có mấy cái lâm mãn thậm chí nhận thức đều là ngày thường thành thật nhất trầm mặc người nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến những người này còn có như vậy một mặt sẽ làm ra chuyện như vậy lâm mãn khiếp sợ rất nhiều cũng thông qua trên cửa những cái đó lỗ thủng thấy được kho hàng tình huống thấy không rõ bao nhiêu người nhưng phần lớn là nữ nhân lão nhân còn có mấy cái tiểu hài từ lâm mãn không cần suy xét liền làm ra quyết định vừa lúc nàng bỏ cái này nóc nhà có rất nhiều s á m xịt ngói vụt nàng tìm vài miếng lớn nhỏ thích hợp đặt ở bên người sau đó cầm lấy một mảnh ước lượng đột nhiên một dùng sức ném mạnh đi ra ngoài Hiêu! hùng hồ thậm chí có chút bén h ọ n tiếng xé gió c á c h kia lại dọn khởi một cục đá muốn hướng trên cửa tạp khổ người pha đại gia hòa theo bản năng quay đầu ngay sau đó trên cổ tê dần người liền ngã đi ra ngoài trong tay đại thạch đầu cũng ném đi ra ngoài tạp đến một cái đồng lõa ngao cái kia bị tạp đến chân kẻ xuôi xẻo ôm chân thảm gào ném cục đá cái kia lại kêu đều kêu không được một khối màu xám ngói vụn đâm vào cổ hắn nhất thời máu chảy không ngừng l ầ m mãn cũng không nghĩ tới chính mình có thể đánh đến như vậy chuẩn thấy những người khác đều chiều bên này nhìn qua vội vàng nằm sấp xuống thân né tránh nhưng ngay sau đó nàng tưởng trốn cái gì tạp đều tạp sấn bọn họ không phản ứng lại đây nhiều tạp mấy cái mới là quan trọng vì thế nàng lại bỏ dậy lại bắt một cái mảnh nhỏ không như thế nào nhắm chuẩn lại đầu đi ra ngoài một cái trên dưới t ả hữu nơi nơi tìm mái ngói nơi phát ra ra h ỏ a c h á n trúng đạn phanh mà ngã xuống đất người ở kia bọn họ liền phát hiện lâm mãn lâm mãn không chút hoang mang lại một khối đầu ra nàng trong mắt tràn đầy hưng phấn nàng phát hiện chính mình xem nhẹ lực lượng của chính mình có một người bị đánh trúng ngực ngã xuống đây là người thứ ba hơn nửa chân bị tạp cái kia chính là bốn cái còn dư lại bốn cái lâm mãn lại đầu ra một khối mục tiêu lần này phản ứng tương đối nhanh nhạy hướng bên cạnh trốn rồi một chút mắt thấy mái ngói liền phải thất bại lâm mãn trong lòng căng thẳng đánh chúng a sau đó kia bồn muốn thất bại mái ngói đột nhiên tựa hồ xoay một cái nho nhỏ góc độ sắc bén bên cạnh bá mà gắt vỡ mục tiêu mặt lâm mãn ngơ ngẩn nàng nàng không nhìn lầm đi như vậy xa tốc độ nhanh như vậy hẳn là hoa mắt đi đã ném ra tay đồ vật khả năng đột nhiên chuyển hướng nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình tay mà kho hàng bên kia kho hàng người nắm lấy cơ hội mở ra môn vài người từ bên trong vọt ra đối với bên ngoài kia mấy cái liền điên cuồng mà đánh lao tới con nam cũng con nữ trong tay cũng là con i a hỏa gậy gộc cũng hảo ghế cũng hảo từ trên mặt đất bắt lại cục đá cũng hảo hô to bất chấp tất cả chính là đánh lâm mãn lại xem qua đi nơi đó đã là một mảnh hỗn chiến cái kia bị mái ngói cắt mặt g i a hỏa vừa thấy không tốt mang theo đầy mặt huyết hốt hoảng chạy trốn lâm mãn vừa thấy hắn chạy trốn phương hướng là sườn núi bên kia không chút nghĩ ngợi từ góc tường trượt xuống cất bước liền truy tên kia chạy trốn rất nhanh lâm mãn đuổi theo ra đi hai trăm mét mới đuổi theo mắt thấy hắn muốn thượng sườn núi sườn núi k h ì một mặt chính là chính mình bảo bối thổ lâm mãn nắm lên mới vừa thức tốt kia căn m ộ c thứ giơ tay liền phải ném mạnh dừng một chút lại phản một đầu độn kia đầu hướng phía trước cùng ném lao giống nhau ném mạnh đi ra ngoài bang một tiếng trầm vang ở giữa người cài ót người này mắt thấy liền phải lướt qua sườn núi hướng trên mặt đất một phát từ sườn núi thượng l a n xuống dưới sắp thành lại bại hồ hồ lâm mãn quả thực giống đã trải qua một phen sinh từ thời tốc c h ố n g đầu gối xuyễn hai khẩu khí đi lên đi dùng chân đem người lật qua tới còn có khí hướng nào chạy không tốt hồ chết nàng Phía chuyển chân, thấy, chống chân hơn hắn hẳn theo theo Như thế nhưng cũng có thể chạy trốn lên. Cương ca, lâm mãn hô thanh, trịnh cương nhìn sau xoay vừa kia ca nửa vừa ra ca, quải quải, đuổi kêu bước cương bước cây được cũng cũng có cương đây, vậy đến tiếng nàng người trượng từng vững vàng, mãn trốn lên, mãn cương trên mặt đất người nọ, lại nhìn xem lâm mãn, người kêu lâm mãn đi đi đất đi. một một một tới. mặt lại rồi lại lâm lâm lâm lâm là là là xem xem vị vừa rồi thật là cảm ơn ngươi lâm mãn xả hạ khóe miệng cương ca nhận thức ta nàng cùng trịnh cương chưa từng giao thoa trừ bỏ lần đó mốc nước không nghĩ tới hắn biết tên của mình trịnh cương nói trong căn cứ ai không biết ngươi lâm mãn có chút ngoài ý muốn lời này có ý thứ gì nàng lại không phải cái gì danh nhân lúc này lại chạy tới hai cái hơn ba mươi bị thương trồng chất cao gầy nam nhân cương ca những người đó đều bắt lại đem cái này cũng trói lại lộng trở về trịnh cương nói lâm mãn đứng ở một bên xem bọn họ động tác xem bọn họ kéo lợn chết giống nhau đem người kéo đi nghĩ thầm đi mau đi mau càng xa càng tốt không nghĩ bị điểm danh lâm mãn người cũng cùng nhau đến đây đi lâm mãn nhìn xem trịnh cưng rất thường cự tuyệt nhưng trong lòng so đo một phen vẫn là đáp ứng rồi hào trở lại cái kia kho hàng tám ác đồ đều bị trói gô cũng không biết những người này nơi nào nhảy ra tới dây cỏ trói đến vững chắc mà kho hàng những người đó lâm mãn lúc này mau đói choáng váng nhưng nàng nhìn xem chung quanh này vòng da bọc xương mọi người Ánh các báo đáp dính ở này đó nướng khoai tây thượng đều rút không xuống dưới, nàng như thế nào không biết xấu hổ cùng những người này ăn. Không cần, ngươi ăn đi. Lâm mãn nói, trịnh cương đem khoai tây nhét vào nàng trong ngươi không ăn mụ mụ ngươi ăn, ngươi chúng ta có đại ân, chúng ta cũng không ngươi. khoai thế hổ khoai cho thể mắt Lâm đem mụ mụ tây rút biết đoạt tây tay, ta ta dưới, ở vào đó đều đi. để đối đại có có có gì lại xấu sẽ lời này có điểm trọng lâm mãn có chút không được tự nhiên nàng chưa từng bị người dùng thượng quá đại ân cùng báo đáp như vậy từ ngữ nàng trước mặt ngoại nhân luôn là thực trầm mặc cũng không q u á thói quen cùng không quen thuộc người ta nói qua nói nhiều liền cũng không lại đẩy tới đẩy đi tiếp được hai cái khoai tây mụ mụ ngươi đâu trịnh cương hỏi sáng nay trời chưa sáng người nọ chính là mặt sưng ơ phù cái kia cùng vài người khác đổ cửa nhà ta đi ta đem bọn họ đánh chạy liền mang theo ta mẹ đào tầu lâm mãn cũng không giấu giếm hiện tại căn cứ tình huống như thế nào chương mười Ở t r ị những cương chung, đơn giản tự thuật chung, lâm mãn ngày tình huống. Ngày n hiểu biết tới rồi tự thuật hôm qua tình huống. Ngày hôm h qua qua lâm cái đó tắc loạn người, ngay từ đầu chính là mười mấy, đoạt giết tính thể từ trước chính cái còn có cũng là căn cứ loạn là là no người, ngay ăn ngon, đến nhân những người mười ra, ra mấy, mấy đầu đó quản lý t h ầ n thầng đều đi rồi nhưng không có khả năng mang đi sở hữu đơn vị liên quan lưu lại tuy rằng cũng là chờ chết nhưng điều kiện như cũ là tốt nhất Tùy mà k h ô như g cường, n lại ậ n n g ờ i ghen ghét như đã lâu, ra như vậy tai họa giống như cũng không có gì kỳ quái. như không Như cũng gì có kỳ vậy sự kích thích những người khác gia nhập đến cái kia tập thể chung người càng ngày càng nhiều bọn họ cũng càng ngày càng càn dỡ nơi nơi chém người cướp bóc còn vì nướng mấy cái khoai tây dẫn phát lửa lớn đem căn cứ ư cấp thiêu Tác loạn phía trước phía sau 50 mấy cái, liền thừa tám. Trịnh cương nhà nhạt tự chết. cái, khác cương loạn liền là này nhà nói, những người khác tự nhiên phía phía sau đều mấy đã、chết. Chính chết chết có còn cái cũng chạy căn cứ thương thành, thiêu không nhiêu những không như tổn người sống trốn nơi nào này tan. là tạo giết biết biết tới đã đó đi bao bị xem lâm mãn nghe xong sau nói về sau làm sao bây giờ trịnh cương cười khổ còn có thể có cái gì về sau lâm mãn tưởng nói biết không có về sau còn như vậy liều mạng bảo hộ này đó người già phụ nữ và trẻ em làm cái gì nhưng nàng không hỏi ra tới liền tính thật sự muốn chết an tĩnh thể diện mà chết đi tổng hào quá nhận hết khuất nhục mà chết đi nàng tâm tình trầm trọng nhìn từng chương mặc dù sống sót sau tai nạn vui sướng cũng không có thể duy trì vài phút lại trở nên chết lặng tuyệt vọng mọi người khuôn mặt không có đồ ăn không có thủy những người này liền không có đường sống đánh bại ác đ ồ thì thế nào không có gì đáng giá cao hứng mà đối mặt này đó nàng lại có thể làm cái gì nếu tất cả mọi người đã chết liền nàng cùng mụ mụ còn có ngô gia kia ba người bọn họ muốn ở cái này tất cả đều là người chết địa phương sống sót sao chính là rời đi nơi này các nàng lại có thể đi nơi nào vô luận từ góc độ nào xuất phát nàng hy vọng có thể có tận khả năng nhiều sẽ không làm ác người sống sót những người này không có ở kho hàng ở lâu bọn họ phải đi về xem bọn hắn phòng ốc còn ở đây không tìm xem bọn họ thất lạc thân nhân bằng hữu còn ở đây không lâm mãn cũng đi theo đi Trong căn cứ một tảng căn mảnh hỗn độn cứ lâm ớ n phòng không đường nhiều cạn biến thành màu đen vết máu, một cái người sống bóng dáng đều không phế thiêu hủy, tích thi thể, chọi chọi, khô ốc đốt đốt có có bị bị một ít rất vết một cái đầu màu máu, đều có. l mãn còn hồi chính mình ra nơi đó nhìn nhìn nơi đó phòng ở cơ bản đều bị đốt trọi nhà nàng cũng bị thiêu đến chỉ còn lại có thường đất nhìn chính mình ở mười mấy năm phòng ở lâm mãn trong lòng cũng là khổ sở Nàng lại lặng lẽ vòng cái vòng trở lại vườn trồng ruộng bên ruộng thượng thổ phiên một lần, ngày còn rất lớn, tiếp tục bảo trì mấy cái giờ là gieo lại lẽ lại cái kia tiếp cái dốc dốc tục được. trở thổ một rất trì giờ bảo đem mấy sau đó nàng đứng ở ruộng dốc thượng nhìn vườn gieo trồng nội bỗng nhiên ý thức được một cái rất lớn vấn đề vườn gieo trồng những cái đó đồng ruộng bị nàng đào đến không ra gì vừa rồi những người đó là không có tâm tư chú ý cái này nhưng nếu là có người khả nghi lại phát hiện đào thổ người là nàng vậy sẽ kỳ quái nàng đem như vậy nhiều thổ đều đào đi đâu muốn làm gì bởi vì cái này lâm mãn kế tiếp vẫn luôn khẩn trương hề hề liền đói khát đều cảm thụ không đến vốn đang muốn thử xem chính mình dị năng thức tình tình huống cũng hoàn toàn không như vậy cái tâm t ư nàng liền đếm thời gian chờ a chờ rốt cuộc chờ đến buổi chiều hai điểm hỏi không gian nó rốt cuộc nhà ra nói thổ những tiêu độc đến không sai biệt lắm lâm mãn vội vàng bắt đầu thu thập vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ thu một ư ơ i sáu bốn mét khối thổ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sườn núi thượng còn có cuối cùng một đám thổ nhưng là không cần nàng cấp dọn dẹp một chút đều trồng chất đến sườn núi phía dưới đất hoang sau đó một khắc không dừng lại mà rời đi nơi đó còn mang đi tất cả đồ vật cái cuốc s ẻ n g cái sọt còn có t r ô n xuống lầu niêu không lưu lại chút nào sẽ bại lộ chính mình đồ vật chạy tới trong núi nàng mới rốt cuộc có thời gian hỏi không gian thế nào thế nào một trăm mét khối nhiệm vụ trước tiên hoàn thành không gian thanh âm ở nàng trong đầu vang lên Ngươi nghiêm túc cần mẫn thái độ làm ta thực vừa lòng, ngươi nguyện ý cùng thái thực làm túc ta ta độ vừa ý không ý kết k ế Khế ước sao? Khế ước, ngươi ngươi ngươi ngươi có thể lý giải cho chúng ta chi gian đem có một cái cận củng cố quan hệ về sao ta mỗi ngày sẽ cho tam giảng đồ ăn hoặc là những thứ khác chỉ cần ta có, đều có thể chọn sao? sao sẽ ta gian quan ta tam ta lựa k thể thân hệ những thứ thể h ngày giảng ăn giải mỗi một lý là đem đồ đều mà về thể ta tồn tại còn cần thay ta h lộ làm ra còn cần n việc. k ô gian g nói cái gì sống lâm mãn hỏi v ân chính là một ít việc nhà nông không gian t r u n g tiểu phì gà con đứng ở đã phù kín sở hữu góc thổ những thượng việc nhà nông l ầ m mãn ánh mắt sáng lên người muốn như vậy nhiều thổ là muốn loại đồ vật đi loại thứ gì có thể ăn thu hoạch sao l ầ m mãn tim đập lại nhanh hơn phảng phất thấy được hy vọng là có thể ăn thu hoạch chủ yếu là hiện tại nó này cũng chỉ có thiếu thiếu mấy thứ hạt giống đều là thế giới này thu hoạch hoàn toàn không đến tuyển a ta nguyện ý ta nguyện ý lâm mãn lập tức liền nói làm ruộng a địa phương khác những người khác nàng không biết nàng chỉ biết gần nhất một năm tới hòa bình căn cứ người yêu nhất nhất khát vọng một loại hoạt động chính là làm ruộng nề hà chính là loại không được chẳng sợ giúp không gian trồng ra đồ vật cùng nàng không quan hệ lâm mãn cũng cao hứng a cái này hoạt động bản thân liền đại biểu cho được mùa hy vọng dầu có cùng yên ổn ký khế ước đi ta nguyện ý thiêm lâm mãn đều chờ không kịp sợ này không gian đổi ý Tiểu kết khế ước yêu cầu huyết. Huyết, tại đây tùy thời đều sẽ đói chết người thời điểm, mất máu thường thường nói, ngươi vội ngươi đói ngươi điểm, yêu cầu đều máu phì khế gà đừng con ước đây ký sẽ lâm i ề n nghĩa vong. ý tử l mãn trần c h ờ một chút yêu cầu nhiều ít sẽ không rất nhiều đại khái non nửa chén đi lâm mãn cười hành thiêm đi không nói nàng cảm kích cái này không gian liền nói nàng còn trông chờ tiếp tục dựa không gian sinh tồn đi xuống nàng phải đáp ứng điều kiện này không phải non nửa chén huyết sao ném điểm này huyết nàng lại không phải sống không nổi nữa vậy ngươi tiến không gian đi lầm mãn tâm niệm vừa động ngay sau đó xuất hiện ở trong không gian nhưng mà lần này lại không hề là bên cạnh bàn mà là một mảnh thổ địa thượng mà này thổ địa còn không phải là nàng lộng tiến vào những cái đó thổ sao nàng há miệng vẻ mặt thần kỳ mà nơi nơi nhìn này khối thổ địa cũng không thập phần đại nhìn ra có một trăm mét vuông bộ dáng bốn phía như cũ là sương mù ngăn đón nhìn không tới sương mù sau lưng tình huống mà ở một góc có một gian thoạt nhìn rách tung tóe nhà gỗ nhỏ ký kết khế ước đi bắt tay vươn tới một cái non nớt thanh thúy thanh âm truyền đến lâm mãn cúi đầu thấy được một đoàn bạch hồ hồ đồ vật thoạt nhìn có điểm giống chỉ gà lâm mãn kinh ngạc ngươi là ai Ta c h í người h h là này ta, cái n k ô gian quản gia. Trắng bóng tiểu phì gà ngực, tiểu phi quản còn đĩnh đĩnh ngực, nó lúc này、so、thiên cựu thể tích t r lúc so ớ c nhỏ một vòng, thoạt nhìn không như n thoạt phi. một vậy g ư chính là quản gia chính là ngươi thanh âm n g à phía trước cái loại này thanh âm là ta trang hiện tại mới là ta chân chính thanh âm đều phải trở thành người một nhà liền không cần thiết lại dùng cái loại này thanh âm hù người lâm mãn trăm triệu không thể tưởng được như vậy cao lãnh uy nghiêm thanh âm sẽ là như vậy cái vật nhỏ phát ra tới trách không được có đôi khi nàng tổng cảm thấy cái kia thanh âm lộ ra tính trẻ con ngạo kiều ách ta nên như thế nào xưng hô ngươi đâu xưng hô a tiểu phì gà con tựa hồ nhớ tới cái gì cảm xúc trở nên có chút hạ xuống nó nói người liền kêu ta quản quản đi hảo qua loa tên là lâm thời khởi giả danh đi bất quá lâm mãn không có bất luận cái gì dị nghị dù sao chỉ là cái xưng hô quản quản ngươi hào về sau ngươi liền kêu ta tiểu mãn đi ta chuẩn bị hào lâm mãn vươn đôi tay quản quản nhìn nhìn chỉ cần tay trái là được nó nhảy đến lâm mãn trên tay trái thoạt nhìn kẹo bông gòn dường như mỏ nhọn ở nàng lòng bàn tay mổ hạ đau quá này miệng nhìn giống kẹo bông gòn nguyên lai、like、như vậy bén nhọn a Huyết chậm trào ra tới tích nhập chân phía hiện hình pháp hình, hai hồ thở nhìn hết thảy, thủ thượng sau đau đều này trào tới đất, đất một tròn trận to mắt cái cơ lâm mãn mờ rãi ra ra ra đã dưới dưới liên là nín bùn bùn dần dần dáng bộ đó đồ qua ê n q u một hồi lâu chủ yếu là lâm mãn trong cơ thể máu thiếu huyết lưu đến chậm thời gian mới kéo dài quản quản đột nhiên nói khế ước thành tia hồng quang trận pháp đột nhiên sáng ngời sau đó lại thu liễm hồi thổ địa phía dưới đồng thời lâm mãn lòng bàn tay miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại nàng cảm thấy có chút c h ó n g váng đầu cảm giác so vừa rồi mệt mỏi rất nhiều nàng lung lay hạ ngồi ở trên mặt đất ai nha ngươi quá yếu quản quản chính d ơ chân trên mặt đất chạy đâu thấy thế vội vàng chạy tới liền ký như vậy cái khế ước liền chịu không nổi g i a hòa này tuy rằng lầm nhầm lầm nhầm nhưng vẫn là nhảy đến lâm mãn trên vai mỏ nhọn một chương chiều lâm mãn thở ra một hơi một đoàn bạch bạch sương mù hướng tới lâm mãn giữa mày nhào tới hoàn toàn đi vào không thấy lâm mãn trực giác giữa mày trượt lạnh sau đó thoáng chốc tinh thần rung lên choáng váng đầu mỏi mệt suy yếu thậm chí là đói khát hết thảy không thấy ngay cả còn ở liên tục sốt nhẹ tựa hồ đều bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp nàng khiếp sợ mà nói vừa rồi đó là cái gì phôn ra kia khẩu sương mù sau quản quản bạch nhung nhung thân thể tựa hồ có chút lười oải thân hình cũng rút nhỏ một vòng từ lâm mãn đầu vai nhảy xuống đi không đứng vững trên mặt đất l a n một cái lâm mãn theo bản năng đi tiếp nó đụng tới nó thân thể thật giống như đụng phải một cục bông đường hào mềm hào miên lạnh lạnh thật thoải mái quản quản c u ô i quơ đầu đứng lên ngạo kiều mà nói hừ người có phúc phần vừa rồi kia chính là ta linh khí linh khí lâm mãn chưa từng nghe qua cái này từ hào huyền ảo thật là lợi hại bộ dáng linh khí chính là rất quan trọng rất quan trọng đồ vật người bình thường ta mới sẽ không cho hắn trên thực tế toái thổ vẫn luôn là khô cạn trạng thái quản quản cũng sắp căng không nổi nữa đặc biệt này cừu thiên tới nó làm lâm mãn ra vào chín lần còn thu vào như vậy thổ nhưỡng mỗi một lần đều phải tiêu hao linh khí hiện tại nó linh t h ể càng ngày càng loãng lại không bổ sung linh khí liền phải tiêu tán cho nên cấp ra kia một ngụm linh khí đối quản quản tới nói thật trọng yếu phi thường bất quá khế ước đã sinh thành này phiến t o á i thổ có người này máu tinh khí làm lôi kéo tại đây mặt trên loại đồ vật là có thể đủ sinh ra linh khí nghĩ đến về sau cuồn cuộn không ngừng linh khí lại nhỏ một vòng đã không quá phì màu trắng gà cả con cảm thấy vẫn là thực đáng giá Nó động tuyên chúng ruộng mãn cũng là nhiệt tình 10 phần, đứng lên,、ách、quản quản có phải hay không muốn trước tưới nước đem bùn có kích ách trước hảo Hảo, phải hay thấu đầu đi. đầu đi. đem đất mà làm Lâm là à? ta bắt bắt tưới tưới vậy bố, gà con vừa nghe hướng trên mặt đất vừa thấy trợn tròn mắt này này này thổ như thế nào như vậy khô cằn như vậy trong đất có thể loại ra đồ vật sao nó chừng mắt hai cái tiểu hắc đậu dường như trong mắt liền kháng nghị ta không phải nói muốn nhất thích hợp gieo trồng thổ sao l ầ m mãn cũng choáng váng chính là ngươi chưa nói muốn lập tức là có thể gieo trồng thổ a tiêu độc sát t r ù n g dựa vào chính là thái dương cuối cùng được đến đương nhiên là khô cằn thổ ai còn có thể nghĩ đến còn muốn trộn lẫn tiếp nước Nàng chương ù n con g gà c to mắt ừ n g m mười một đương nhiên là có quản quản lập tức phản bác bằng không kia hai bình cho ngươi thủy nơi nào tới trừ bỏ cái kia đâu lâm mãn vừa nghe liền cảm thấy nếu không hào quả nhiên quản quản không nói một lát sau mới hừ hừ khanh khanh mà nói còn có mười mấy bình như vậy lâm mãn trước mắt tối sầm liền như vậy điểm nước có thể trồng trọt kia hiện tại làm sao bây giờ Người có thể cảm ứng được nơi nào có nước suối hoặc là nước ngầm sao? Lâm mãn chờ mong、hỏi. quản quản rừng miệng trên mặt đất tả xoa xoa, dầu dĩ nói, không、thể. Nó hiện ngoại không năng bằng không lúc trước là có thể cảm giác đến nơi nào thổ những tốt nhất, mãn giới gì giác giác được trước chờ suối hỏi, tại đối tiếp đi có cảm có hoặc chút có cảm lực lúc có cảm trực chỉ đó thể một mặt đất tả thể. thể thổ tốt hữu huy Lâm đem lâm đào. là là sao? xoa xoa, sau dầu quá yếu, dĩ lâm mãn đành phải chính mình nghĩ cách đem sở hữu biết đến địa phương ở trong đầu qua một lần đột nhiên nghĩ tới một chỗ Ta biết có một chỗ khả năng có thủy, có chỗ có khả nhưng năng lâm à khả Thật chăng, nhìn năng rất trước ít. vậy đi xem, mãn nói nơi đó chính là kia phiến rau dại mà nàng từng ở kia phát hiện một cái nho nhỏ t i ể u vũng nước đi xuống đào rất sâu mới ra điểm nước dùng ấm nước cái nắp một cái nắp một cái nắp mốc thật lâu mới chứa đầy một hồ vần đục thủy nàng tưởng nếu đi xuống đảo đến càng sâu nói không chừng có thể nhiều chảy ra điểm nước lâm mãn ra không gian mang lên tất cả đồ vật liền lên đường trong không gian quản quản đột nhiên nói chờ hạ n g ư ơ i đem ngươi đồ vật đều bỏ vào đến đây đi. đồ đều đem đồ ngươi gian liền không chịu hạn, bất quá ra vào không gian gian tiêu ngươi tinh ngươi tới Lâm lúc lấy là lấy mãn mà ngẩn còn như không không hạn, không cũng hảo, hướng trong không gian phóng lấy đồ vật cũng hảo, tiêu hao đều là chính tinh khí, cho nên không cần thường xuyên ra, ra ra sau, hao có ước chịu cho thể kết bất vật vật bắt Hừ khế hảo, hảo khí, vậy. vào vào ký quá đi nó là xem nàng như vậy nhiều đồ vật đi được quá chậm mới nhắc nhở nàng tiêu hao tinh khí là có ý thứ gì chính là sẽ làm n g ư ờ i cảm thấy choáng váng đầu tiêu hao quá nhiều nói thậm chí sẽ ngất xỉu đi lâm mãn minh bạch cho nên vừa rồi khế ước một thành nàng liền cảm giác đầu thực vựng rất mệt hẳn là cũng là bị mất tinh khí duyên cớ bất quá dù vậy nàng vẫn là thật cao hứng nàng lập tức dựa theo quản quản giáo đem trong tay đồ vật bỏ vào không gian thả mấy thứ này lâm mãn chỉ là thoáng choáng váng đầu một chút thực mau liền khôi phục trong tay không có đồ vật lâm mãn thật là một thân nhẹ nhàng nàng chạy chạy đi một chút dùng hơn hai giờ lật qua một toa tiểu đỉnh núi đi vào kia phiến trong sơn cốc rau dại đ ị a sơn cốc này thập phần ẩn nấp phải trải qua một đạo hẹp hòi vách núi cho nên cho dù cử thiên không có tới cũng không có xuất hiện người khác d ấ u chân kia phiến rau dại lại trường đi lên một ít thậm chí so lần trước càng xanh b ế t thủy linh lầm mãn xa xa nhìn trong lòng liền một đột chạy đến cái kia nàng đào ra vũng nước biên vừa thấy quả nhiên đáy hố trào ra một uông thủy lại có một tay sâu mà cái này hố bản thân cũng liền một mét thâm này thuyết minh cái gì thuyết minh nơi này nước ngầm thực đủ a lầm mãn cao hứng cực kỳ lần trước nơi này còn không có như vậy ướt át chúng ta thủy có rơi xuống nàng quỳ trên mặt đất phục hạ thân đi từ vũng nước vốc một phùng thủy ra tới trải qua lắng động lại này thùy còn tính thanh triệt chính là phía trên phù một ít tiểu sâu thi thể quản quản liền r ộ i nước lã quá bẩn còn có sâu thi thể như vậy thùy không thể hướng trong không gian làm cho lâm mãn nói chúng ta đây đi xuống đào một đào nhìn xem lâm mãn đào đất cũng là đào ra kinh nghiệm tới nơi này thổ nhưỡng lại tương đối ướt át tuy rằng thực dễ dàng đào đến đại thạch đầu nhưng trình thịt tới nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng lâm mãn đào đến hai mét thâm khi bốn phía thổ nhưỡng liền rất ẩm ướt lại đào một lát nước ngầm liền ào ạt mà bừng lên quản quản cái này thùy có thể đi vẫn là quá bẩn gà con như c ũ bắt bẻ cái này chỉ là vần đục lắng đ ộ n g lại một lát liền hào mới ra tới thủy là nước bùn nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng động lại liền sẽ trở nên trong trèo sâu thẳng chính là bên trong còn có thật nhiều trôi nổi vật còn thực xuống gà con trong tưởng tượng thủy hẳn là núi cao thiết thủy như vậy thuần tịnh trong suốt thủy tuy rằng biết không khả năng ở chỗ này làm cho đến nhưng này lý tưởng cùng hiện thực tranh lệch cũng quá lớn chỉ là có điểm mùi lạ hảo đi lâm mãn xem như phục cái này quy mau gà con bất quá ai kêu nó là không gian quản ra gia đâu chỉ có thể nghe nó hảo đi hảo đi đến lúc đó ta đem thủy lọc một chút ta cùng ngươi nói trừ bỏ nơi này ta là thật sự tìm không thấy khác nguồn nước quản quản trầm mặc một lát sau nghẹn nghẹn khuất khuất hỏi như thế nào lọc ta có biện pháp bất quá hiện tại đến làm thủy trước nhiều chữ điểm lâm mãn kế tiếp lại đem cái này vũng nước đào đến lớn chút nữa nàng đem thổ lộng tới cái sọt một cái sọt nửa mãn lúc sau liền đứng ở chỗ cao dự lưu lót chân tượng đem cái sọt nhắc tới tới đột nhiên trầm xuống eo dương lên cánh tay đem toàn bộ cái sọt ném qua đỉnh đầu ném đến bên ngoài trên mặt đất sau đó đi theo b ò đi ra ngoài đem thổ đổ lại đem cái sọt dẫn đi tiếp tục đào không có biện pháp còn có thể dùng cái sọt liền dư lại này một cái này thật sự là cái việc tốn sức bất quá lâm mãn được đến kia một ngụm linh khí lúc sau cả người tiêm máu gà giống nhau chờ nàng đào ra một cái đường kính hai mét vũng nước thiên tài vừa hắc nàng từ hố bỏ ra tới giờ phút này nàng đều thành cái tượng đất nàng còn không chê mệt tìm rất nhiều cục đá lại đây đem vũng nước cái đáy phô một tầng nàng nhớ rõ đảo giếng nước thời điểm chính là muốn như vậy làm cho bốn phía vách tường cũng muốn đắp lên một tầng gạch bất quá lâm mãn không như vậy kỹ thuật bốn vách tường chỉ có thể trước phóng mặc kể phía dưới mực nước dần dần lên cao như cũ là hoàng hoàng nước bùn lâm mãn nhìn nhìn liền có chút kìm nén không được mấy ngày này nàng ban ngày đêm tối mà cuồng đ ổ mồ hôi trên người nơi nơi đều dính dính cả người đều là siêu hiện tại còn bọc lên một tầng bùn lầy thật sự là không dễ chịu nàng thường tắm rửa bất quá hiện tại còn không phải thời điểm lâm mãn nói đi về trước một chuyến sơn động ta mụ mụ nên sốt ruột chờ nàng ba lượng hạ lưu loát mà hái được một ít rau dại sau đó liền hướng sơn động chạy đến lại là hơn một giờ lộ trình tới sơn động khi thiên đã đen đầu cũng may đêm nay ánh trăng nhưng thật ra không tồi hơn nữa lâm mãn thị lực đại đại đề cao xem đến nhưng thật ra rất rõ ràng n cùng ngô ra, người nhiên suột, nhìn đến、lâm、mãn hảo hảo về, nhẹ nhàng g Lâm lâm mụ mụ mà chờ cả có vẻ thật cao ra ruột, trở ba ra quả đều hảo thật hảo thở thật h sốt tất sự về vẻ ứ lâm mãn đem rau dải cấp ngô nãi nãi xử lý cùng lâm mụ mụ nói hội thoại biết được bọn họ hôm nay quá đến độ bình tĩnh ngô nãi nãi cũng quả nhiên thực chiếu cố lâm mụ mụ cứ yên tâm xuống dưới Rau kia rau đỉa. nấu giải ngũ cũng lộng đằng gì đó đem sơn động khẩu càng càng lại, lại nghỉ ngơi giải nồi đi, đi điểm, lại, lại liền lại sờ hồi bánh ném mãn ăn nhánh sơn cằn cằn soạn sơn một làm lâm đem to, theo theo chút vào khẩu xé cốc cục cây cốc đá đó dây sẽ, sờ lâm mụ mụ nhìn nàng bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm âm thầm t h ở dài mấy ngày này lâm mãn liền không rảnh rỗi quá nàng xem ở trong mắt đau ở trong lòng chỉ hy vọng nàng hết thảy nỗ lực đều là có hồi báo lâm mãn trở về khi vũng nước mực nước đã pha cao lâm mãn điểm cái cây đốt hướng trong nước một chiếu thượng tầng mặt nước không có phía trước như vậy vần đục quản quản người có thùng nước linh tinh thịnh phóng thủy đồ vật sao ngô có một cái trong không gian gà con chạy đến cái kia nhà gỗ nhỏ một lát sau nhảy ra một cái màu trắng nửa người cao thùng nước lớn ngậm nó kéo ra tới lâm mãn vào không gian nhìn đến cái này thùng nước thật cao hứng có mốc nước đồ vật sao chậu rửa mặt gì đó cũng đúng gà con nghĩ nghĩ lại chạy tiến nhà gỗ nhỏ lâm mãn nhìn cái kia thần bí hề hề nhà gỗ nhỏ có điểm muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì những cái đó đồ ăn cũng là bên trong lấy r a tới đi Quản quản lâm mãn thực mau tìm một cây đã chết héo mang xoa cây nhỏ đem nó chém cắm đến vũng nước bên cạnh cách đó không xa nàng tìm khắp sơn cốc rốt cuộc tìm được điểm tế xa phô ở bao t à i nhất phía dưới mặt trên trải lên một tầng hòn đá nhỏ trên cùng phô một tầng đại thạch đầu nàng còn sinh một đống hỏa cố ý đem củi gỗ đốt tới đỏ lên làm lạnh xuống dưới sau phải tới rồi rất nhiều thô giáp than củi đem chúng nó nghiền nát cũng gia nhập đến bao t à i như vậy một cái giản dị lọc khí liền làm thành nàng đem bao t à i điếu đến cây nhỏ thượng dùng gáo mốc nước từ vũng nước mốc thủy hướng bao t à i thêm những cây đó vẫn v ẫ n đục thủy thông qua đại thạch đầu lại thông qua hòn đá nhỏ cuối cùng thông qua tế xa rơi vào thùng nước thùy cũng đã tương đối sạch sẽ quan trọng nhất chính là trải qua than củi lọc thùy mùi lạ i đi diệt trừ trong nước huyền phù vật có độc vật chất gì đó cũng khá lớn trình độ thượng được đến hấp thụ lọc thế nào như vậy tổng được rồi đi lại không được ta cũng không có biện pháp lâm mãn hỏi quản quản quản quản hừ một tiếng nhỏ giọng mà nói miễn cưỡng được rồi lâm mãn cười nàng khi còn nhỏ mùa hạ thường thường hạ mưa to một chút mưa to nước giếng nước sông còn có sơn khê thủy gì đó đều sẽ trở nên thực sơ mà phèn chua như vậy tịnh thủy tề đặc biệt thiếu đại đa số người đều phân không đến rất nhiều người liền dùng như vậy thủy tới ăn uống lâm mụ mụ lo lắng lâm mãn ăn hư bụng lại mệt cũng sẽ không chê phiền toái mà đem thủy lọc một lần lại một lần chờ lâm mãn lớn lên lọc thủy công tác liền giao cho trên tay nàng cũng chính là năm nay sinh tồn ngày càng gian nan các nàng ra ở dùng thủy thượng mới không như vậy c h ú trọng cũng là thủy tài nguyên quá ít chịu không nổi như vậy l a n lộn mà hiện tại cái này sinh tồn bản lĩnh lại khởi đến tác dụng Audio lọc thủy cũng là cái việc tay chân muốn một gáo một gáo mà m ú c nước lại chờ thủy chậm rãi lọc xuống dưới đã tốn thời gian lại cố sức lâm mãn nhưng thật ra tự đắc này n h ạ c đối nàng tới nói này đó thủy chính là hy vọng đã là không gian trồng trọt hy vọng cũng là nàng cùng mụ mụ ngô ra ba người còn có trong căn cứ người sống sót hy vọng Nàng nhìn xôn chảy xuôi xuống dưới mớ nước, nghĩ ngày mai khiến cho mụ mụ các nàng lại đây, đã ở trong sơn động cũng không phải kế lâu dài, đến nỗi trong căn cứ những người dài, chảy cho phải xuôi sao mai cắt cứ đây, lâu dưới lại đãi mớ mụ mụ kế đó. ở nàng nhìn nhìn kia khối rau dại mà về điểm này rau dại nhưng không đủ ai ăn lầm mãn vứt bỏ này đ ó ý tưởng bắt đầu chú ý thân thể của mình tình huống h ố t như vậy một ngụm linh khí nàng làm việc đến bây giờ đều không thế nào cảm thấy mệt phát sốt là hoàn toàn h à o nhưng nàng như cũ không có cảm giác thân thể nơi nào trở nên đặc biệt trong truyền thuyết dị năng rốt cuộc ở nơi nào nàng lại nghĩ đến ban ngày ném mái ngói vết cắt người nọ mặt khi tình hình hiện tại vẫn là nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp nàng hình như là đang liều mạng mà nghĩ chặn đánh trung a thời điểm kia mái ngói mới đột nhiên điều chỉnh phương hướng Lâm loại, loại là loại là lâm lực. là phân tâm tâm mãn một mãn nhiệm nhiệm cũng nghe nói năng nhà thành nguyên hình cũng chính là có thể phun hòa phóng điện cái loại này đặc biệt khốc viễn cũng là lâm mãn nhất tâm tâm nhiệm nhiệm năng、lực. Nghe nói mười cái dị năng giả chung có chín đều là nguyên tố hình. từ trước tố thể biệt tố các học chủ cái có cái đặc khốc cái có giả khoa hai hòa đại qua yếu kêu đều dị dị bị dư lại dị năng đều bị về vì đặc thù hình cái này liền tương đối tạp cái gì trí nhớ siêu cường tính toán lực kinh người làn da thạch hóa đau thương bất nhập có được tái sinh năng lực có thể cùng động vật câu thông dù sao ở những người đó giảng thuật chung nguyên tố dị năng lại khốc lại cường có thể công kích có thể phòng ngự còn có thể xúc tiến thực vật sinh trường sinh r a thủy lấy chế tạo sinh tồn vật tư là đặc biệt hữu dụng mà đặc thù hình dị năng t á c phần lớn không có gì chứng dùng trừ bỏ chữa khỏi lực dị năng có thể trị liệu thương hoạn đương cái rất lợi hại bác sĩ trừ cái này ra lâm mãn đối dị năng hoàn toàn không biết gì cả Hòa bình chạy phần chứng nhân tranh, hãm hại, đối ngoại giới cực độ không tín nhiệm. qua bế bên bào căn tin người năm nạn đến, lớn kiến trong đồng ngoại tín cứ tức mức tắc cực mọi loại đối giới quá quá đều đấu mà gặp đó độ là trước 5 năm năm t a n g thi hung hăng ngang ngược bọn họ căn bản cùng ngoại giới liên hệ không thượng lúc sau t a n g thi số lượng giảm bớt sinh hoạt an ổn xuống dưới mọi người liền tại đây phiến trong núi thực cấp t h ự c n g túc càng thêm đối ngoại giới biến hóa không quan tâm chỉ có mấy cái quản lý giả có một đài radio đ ứ t quãng mà có thể hiểu biết đến một chút sự tình trong căn cứ đối bên ngoài thế giới sở hữu hiểu biết đều đến từ chính này l ầ m mãn cái này trình tự càng là tin vỉa hè trung tin vỉa hè Cho nên nàng ê n n h i ệ nhặt tại c ỉ có thể không hiểu h Nàng n ra sao. Nàng nhặt lên một cục đá ném văng ra nghĩ chuyển biến chuyển biến chuyển biến nhưng mà kia cục đá chút nào không chịu ảnh hưởng mà rơi xuống đất lâm mãn ném mấy chục tảng đá nghĩ đến đầu đều đau cũng không có kinh hì phát sinh nàng thất vọng mà thở dài ước chừng một giờ sau rốt c u ộ c lọc ra một xô nước ở ánh lửa chiếu d ọ i xuống như cũ là có chút hoàng lâm mãn đặc biệt t h ư ở n g một đầu chui vào đi hào hào tắm rửa một cái nhưng nàng nhịn xuống mang theo này xô nước vào không gian gà con nhảy đến thùng nước bên cạnh thượng nhìn nhìn nhỏ giọng mà hờ một tiếng bố i thượng tiểu cánh chỉ chỉ một góc trước từ nơi đó bắt đầu đi hào lâm mãn nâng lên thế nước đi đến góc biên dùng gáo m ú c nước một gáo một gáo mà đem thủy tưới đến trên mặt đất Kia thổ n h ư ỡ n g quá thủy thấu xuống, xong, làm lập liền thầm một thủy tức đi n xô ư ớ c ư ớ i xong chờ ũ n liền g làm tiểu một ướt k ố khối khối giống i kia Phi Phi hai tiếng, kia tiểu hỏi Ngươi địa động đào đầu động đâu? quanh quanh. sao? phương. kích thổ nhưỡng thể nhìn thổ thực kích ướt Quản quản trồng mãn cũng quản quản, kêu có c mà Lâm vây bắt trọt hạt giống đâu? Chờ, quản quản chạy tiến cái kia nhà gỗ nhỏ không bao lâu liền kéo ra một cái đại đại xe túi t ử lâm mãn tiếp nhận tới còn rất trầm a mở ra vừa thấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là mấy cái đại đại khoai lang mấy cái khoai tây hai cái cùi bắp hai cái táo tây còn có một ít lâm mãn không quen biết trái cây này đó to còn phía dưới chính là hào chút quậy với nhau đủ loại hạt giống lâm mãn chỉ nhận ra một ít hồng hồng chính là đậu phộng màu cam chính là bắp viên hoàng hoàng chính là đậu nành màu xanh lục màu đỏ chính là đậu xanh cùng đậu đỏ lâm mãn dỗi tay bắt hai thanh lấy ra mấy viên hạt kê nhưng nàng nhận không ra là lúa vẫn là tiểu mạch có lẽ đều không phải đến nỗi còn lại nàng càng thêm nhận không ra ai là ai lâm mãn ngây dại nhiều như vậy quản quản kiêu ngạo mà nói ta góp nhặt đã lâu đều là có thể loại sống lâm mãn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại này đó đều là cái gì hạt giống a không biết a không biết này không phải ngươi bắt được sao nhìn có thể loại liền t h u quản nó cái gì hạt giống quản quản chẳng hề để ý mà nói lâm mãn nghe liền cảm thấy không đáng tin cậy đột nhiên nhớ tới một vấn đề ngươi hiểu như thế nào trồng trọt sao tiểu bạch gà con cho nàng một cái cao lãnh ánh mắt đương nhiên không hiểu không phải có ngươi sao Nó trước kia thì thật kia lâm à là là loại lớn lên trong hoa thảo, hạt phiến phiến cánh, đem hạt giống sái tiên tiên quá đều cánh, đồ đem đến trong đất đ vật, thể nhưng cần chính mình chỉ có cọ cọ cọ u giống p h à nhân không thu hoạch không chỉ có mãn u muốn ố giống n còn muốn tưới nước bón phân trùng phiền gieo gì cưới biệt toái. thảo Lâm m bắt đó, rút đặc vựng nàng còn tưởng rằng cái gọi là làm ruộng chính mình chỉ là đương cái sức lao động cụ thể làm gì có g i a hòa này chỉ huy hiện tại xem ra cơ ư n g nhiên muốn dựa vào chính mình c h í ngươi sẽ không làm ruộng sao gà con dậm chân không quá sẽ a nàng chính là cái nghiệp dư kia ta nói muốn làm ruộng thời điểm ngươi như vậy kích động đó là bởi vì làm ruộng cái này là bản thân đáng giá kích động a ta còn tưởng rằng có n g ư ờ i mang theo ta loại một người một gà đều hết chỗ nói rồi xấu hổ một hồi quản quản nói ta mặc kệ người đã ký kết khế ước ta cũng không thể thay đổi người n g ư ờ i cần thiết đem đồ vật trồng ra sẽ không loại liền chạy nhanh học n g ư ờ i cũng không lộ a ta chỉ cần thực vật sinh trường khi sinh ra linh khí trồng ra đồ vật đều là của n g ư ờ i vì khích lệ duy nhất thả không thể đổi càng khế ước người tức giận phấn đấu chạy nhanh học được làm ruộng này chỉ gà con liền hứa hẹn chỗ tốt rồi lâm mãn ngạc nhiên nói chuyện đều run lên thật thật sự đều là của ta ân gà con có chút héo héo địa đ ả o lâm mãn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào Thật lâu lúc sở dĩ không nói cho lâm mãn điểm này nó liền tưởng lưu trữ lương thực gì chính mình mân mê đối tên này chính mình không cần ăn cái gì lại đặc biệt thích làm các loại mỹ thực sau đó dùng những cái đó đồ ăn mỗi ngày cấp lâm mãn phát một chút phát một chút đương phát tiền lương phía trước cấp lâm mãn phát những cái đó đồ ăn đều là nó chính mình làm được nhưng hiện tại lâm mãn còn không biết đây là một con đặc biệt không thành thật gà con cho nên nàng cũng hoàn toàn không biết chính mình cũng là đối tác còn đem chính mình đương thành người làm công đem kia ẩn ẩn hoài nghi đè ép đi xuống trong lòng cũng chỉ có nói không nên lời kích động cảm kích còn không phải là làm ruộng sao sẽ không đi học a ngô nãi nãi chính là có sẵn lão sư bất quá tạm thời cũng không cần phải ngôn nãi nãi trong căn cứ trước kia nhất thường loại chính là khoai lang cùng bắp cho nên này hai dạng đồ vật nàng tuy rằng không chính mình loại quá nhưng nhiều ít biết gieo trồng quá trình nàng từ trong túi lấy ra khoai lang cùng bắp khoai lang có ba cái mặt ngoài có mấy cái một mầm có chút n ả y mầm bắp bổng có hai cái đều là phơi khô đều phi thường thích hợp gieo trồng nàng nghĩ nghĩ ở kia khối ướt át bùn đất đào cây hố đem khoai lang vùi vào đi lo lắng lần đầu tiên sẽ thất bại chỉ trôn một cái nàng nhớ rõ khoai lang muốn t r ư ớ c mọc r a khoai lang mầm sau đó cắt lấy khoai lang mầm tới loại thành công nói một cái khoai lang có thể mọc ra rất nhiều khoai lang mầm thời gian này đại khái là m ộ ư ơ i ngày bởi vì thổ nhưỡng đã đã ơn ư ớt nàng liền không có lại tưới nước nàng lại từ bắp b ồ n g thượng bẻ xuống dưới mấy viên bắp ở ly khoai lang có một ít khoảng cách địa phương trôn xuống mấy viên mỗi một viên đều lẫn nhau cách xa nhau mười mấy cm lúc này lâm mãn lại t h ư ở n g muốn bón phân a Không không phân bón như thế nào hội hảo phân bón nào trưởng đến hảo đâu. Quản quản nói không cần người phân nước có đâu. tiểu lâm à m p h n bón, nàng liền nghĩ cách lộng i cách đ ể đất mãn ù n đi. Lâm m cảm thấy chính mình quả thực quả mình thấy đầy người đều là sống, bội vàng đều bội là ra kế h ô n gian g i t p tiếp ụ c lọc thủy đ Lâm mãn k t i ế lại hướng trong không gian lộng vài xô nước thẳng đến vũng nước mực nước lại biến thấp mới dừng lại tới n à y thời không gian đã có hai mét vuông thổ bị tưới thấu nàng lại t r ô n xuống một ít bắp hạt giống tiểu mãn Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc thể lát thời cuộc có nghỉ điểm ngơi quản quản đột nhiên nói. từ a v a rồi i l ề nhỏ t ư người ngươi n nói. trên giống như sú, mãn, vì cái gì muốn đột nhiên nói cái này. Trên người có hương vị nàng chính mình cũng là biết đến, này không g gì, gì có Cái cái cái của vì đột biết thời tắm đột gian rửa phải không nhiên xú. Lâm là vị Quản quản sao. từ nhỏ nhà gỗ kéo ra một cái bao tải đ à o ra tới hào vài thứ cột cột cột đang tắm rửa đồ dùng người đáng giá có được nga lâm mãn mở to hai mắt nhìn trên mặt đất kia đôi đồ vật sữa tắm dầu gội đầu xà phòng xà phòng thơm khăn lông kem đánh răng b à n trải đánh răng nàng tuy rằng không đọc quá thư nhưng lâm mụ mụ có đã dạy nàng biết chữ nàng nhất nhất cầm lấy vài thứ kia xem qua thấy rõ ràng sử dụng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng đều là có thể tắm rửa sạch sẽ đồ vật đây đều là cho ta một ngày ba thứ ngươi quên lạc lâm mãn lập tức thanh tình không nói nàng đều thiếu chút nữa đã quên từ hôm nay trở đi đã qua dạng sáng một ngày là có thể từ quản quản lấy ba thứ là ký kết khế ước lúc sau phúc lợi nhưng là trên mặt đất có thể thu hoạch trước nàng cùng mụ mụ ăn uống còn muốn dựa này mỗi ngày ba thứ nàng nhịn đau cự tuyệt mấy thứ này không cần này đó ta đều phải đổi thành đồ ăn quản quản suy sụp hạ mặt ngươi không thử xem nó góp n h ậ t này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật liền muốn nhìn xem chúng nó hiệu quả Về đều sau sau, rồi nói sau, bụng đều ăn chương một mươi ba bất quá tuy rằng nhịn đau c ự a t u y ệ t những cái đó tắm rửa đồ dùng nhưng vệ sinh vấn đề cũng không thể hoàn toàn mặc kệ l ầ m mãn ra không gian lại cho chính mình lọc một xô nước nàng có điểm tưởng trực tiếp nhảy vào thùng tẩy nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ này lại không phải thao thắm nàng cởi trên người quần áo một gáo một gáo mà đem thủy hướng trên người bát trên người nàng dơ bẩn đã thực ngoan cố nàng đem quần áo đoàn đoàn đương khăn lông ở trên người hung hăng xoa phảng phất xoa đến không phải nàng chính mình làn da giống nhau trong không gian quản quản xem đến nhất trừ nhất trừ người này là đem chính mình đương đá phiến tới xoa đâu nó có chút u á n mà nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó sữa tắm dầu gội đầu gì đó dối dắm sau một lúc lâu vẫn là ra tiếng t í n h t í n h miễn phí cho ngươi một chút cái này cái gì sữa tắm lâm mãn động tác dừng lại tính ta vẫn luôn là như vậy thầy nói cho ngươi liền cho ngươi ít nói nhảm quản quản hừ hừ cuối cùng lâm mãn được đến sữa tắm cổng dầu gội đầu từng người một chút liền lòng bàn tay một tiểu oa bộ dáng nhưng lâm mãn có ký ức tới nay cơ hồ vô dụng quá loại đồ vật này hướng trên người trên đầu một mặt siêu bôi trơn mặt vài cái chảy xuống tới chính là dơ hề hề nước bẩn đều không đủ nơi nào nhưng cứ như vậy lâm mãn như cũ đem toàn thân lau cái biến tiếp tục dùng đoàn thành một đoàn quần áo xoa cuối cùng một gáo gáo thủy từ đầu đổ xuống tới tẩy đến không cần quá sảng đây là nàng tẩy quá nhất thống khoái nhất thoải mái một lần tắm không chỉ có bởi vì có sữa tắm cùng dầu gội đầu còn bởi vì thủy tuy tiện dùng tẩy xong sau nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều khô mắt thoải mái thơm ngào ngạt Thuận tiện đem quần áo trà sát treo quần đem áo ở l có cái kia, trà cây sạch cũng nhọc áo, kia tới dưới, thay từ trong sơn động mang ra tới sạch sẽ quần áo, như vậy lan trà thượng từ trong mệt ta vậy như lượng sơn động quần lộn xuống dưới. Lâm mãn cũng mệt nhọc, quản quản lầm sẽ thể tiến không gian thể, gian không ngủ sao. Có lâm mãn liền lập tức vô cùng cao hứng mà vào không gian liền như vậy ở khô c ằ n thổ địa thượng nằm xuống Trong nhưng ngẫm lại vì người này phá lệ đã đồ nhiều nói tốt một ngày ba thứ như thế nào có thể tặng không như vậy nhiều đâu Tại từ bỏ. Hai cái giờ bỏ, sau, lâm m ã nàng, nàng lại lọc một xô nước tiếp tục tưới ruộng lại bận việc hai lần thiên liền sáng nàng có chút luyến tiếp cái này, nguồn nước bị người khác có được phát hiện, nhưng tưới thấu trong không gian như vậy nhiều thổ không phải một, hai ngày có thể tiếp tưới trong một luyến làm nguồn này vậy ngày người gian bị đem cái này hẹp hỏi sơn cốc tìm tòi một lần trừ bỏ kia khối rau dại mà xó xỉnh trong một góc còn trường một ít cỏ dại ước chừng bởi vì nơi này nước ngầm nhiều đi lên mấy thứ này đều cũng không tệ lắm nhưng cũng liền đủ mỗi ngày ba bốn người ăn Ngươi tưởng ngươi đồng tưởng nhưng không năng mãn không cái kia ta cứu cứu, lực, bào, là lầm sẽ vậy ngươi liền cũng ở chỗ này trồng trọt hào chính là không có hạt giống a lâm mãn cười khổ hơn nữa hiện tại đồ vật cũng đều loại không sống nàng đột nhiên dừng lại hạt giống nói trong không gian có a cũng không biết ở bên ngoài loại không loại đến sống quản quản ngươi những cái đó hạt giống có thể có thể phóng tới bên ngoài tới loại sao nhưng à n n g g ĩ đến động này khả năng liền một trận kích động. Tuy rằng tuy khả kích một t r ớ c c mắt xem ra h í h mình có thể n có t ở r o k h ô nếu g gian lương cùng khẳng không nhưng không quang minh chính đại lấy ra tới à, càng miễn bàn dùng người Nhưng loại vài kia biện minh đại tới miễn cái kia đi ra sau ra A chính mình thân ăn định cần chính bàn n là lấy thực thứ pháp khác. có cứu mẫu sầu, về đồ có thể ở bên ngoài loại đồ vật nói trong căn cứ hiện tại còn may mắn còn tồn tại mọi người liền đều có đường ra Đương nhiên có thể à, quản quản nói. thể có A, bất quá hẳn là loại không sống các người thế giới này đã phi thường không thích hợp thực vật sinh trường bình thường hạt giống liền mầm đều trường không ra lâm mãn một chút suy sụp hạ bà vai như vậy a bất quá ở toái thổ trong không gian mọc ra tới liền không giống nhau có lâm mãn máu tinh khí vì lôi kéo toái thổ tỏa sáng sinh cơ nếu làm nó chính mình thong thả khôi phục qua cái ngàn năm vạn năm tự nhiên là có thể khôi phục lại một lần nữa trở thành linh khí tràn ngập tiên thổ nhưng gà con chờ không được lâu như vậy a nó nhu cầu cấp bách linh khí cho nên mới muốn từ bên ngoài lộng tiến vào thổ sau đó nhân công cấp loại thượng đồ vật làm những cái đó thực vật sản xuất linh khí Mà phẩm một mạnh một một một hoàn đồng thời, trình, được đến dưỡng, tạo, vàn, đại đại đề tồn sinh linh trong trình bản thân cũng huẩn dưỡng hơn rằng không thượng linh tiên phần vạn nhưng sinh ngoại giới khi ác liệt hoàn cảnh chung sinh trường còn không phải một bữa ăn sáng. giới thời, thực vật tạo chất thế thế tuy thực thảo tại liệt khí hệ hệ khi cải phải sẽ sẽ sẽ ra cao bữa lực quá ác cập lầm mãn đôi mắt lại là sáng ngời chính là nói t ỷ như ta dùng bắp hạt giống ở trong không gian loại một vụ bắp chờ đến chúng nó thành thục lại bắt được bên ngoài tới gieo giống là có thể đủ loại đến sống Đúng đề đều đến đem đó đến đó, đều đói. lúc như vậy, quản quản ngạo mà nói. Nhưng vấn đề tới, vô luận là khoai lang vẫn là bắp muốn trưởng thành đều đến tháng, tháng sau mới có thể đem trong không gian lang tháng nhiêu người là là là lấy lại mà khoai thể thu hoạch khoai thu hoạch đến lúc đó, bao nhiêu người đều chết vậy, vô qua kiêu sau sau tới, mới tới, mới bao có có ra bắp bắp đúng lúc này quản quản đột nhiên có chút kinh hoàng mà kêu lên lâm mãn mau mau mau tiến vào tưới nước làm sao vậy lâm mãn đem vừa qua khỏi lựa ra tới một cái thùng đế thủy mang tiến không gian cả đêm bận việc xuống dưới kỳ thật cũng liền mới tưới nước ước chừng ba cái mét vuông thổ đ ị a nhưng mà lúc này đi vào nàng lại phát hiện trôn khoai lang cùng bắp viên kia mấy chỗ địa phương thổ nhưỡng đều hơi hơi phát làm mà màu xanh non khoai lang mầm cùng bắp mầm lại từ trong đất chui ra tới bắp mầm là một gốc cây một gốc cây đơn độc khoai lang mầm rồi lại vài căn lớn lên ở cùng nhau nhưng đều là nho nhỏ lùn lùn không đủ một lóng tay trường thoạt nhìn thập phần đáng yêu lâm mãn trợn mắt há hốc mồm này này này lúc này mới quá bao lâu a mới cả đêm a nàng cơ hồ là quỳ dạp trên mặt đất đánh giá những cái đó t r ồ i non t i ể u tâm mà dùng tay chạm chạm xác nhận là thật sự như thế nào lớn lên nhanh như vậy quản quản ngươi không biết sao như vậy vừa nói tựa hồ thật sự lớn lên quá nhanh gà con cũng có chút ngốc nhưng nó nuốt vào nghi vấn vẻ mặt cao thâm khó đoán đương nhiên biết đến tiên thổ sao chẳng sợ nát chẳng sợ hủy hoại như cũ là tiên thổ phôi a đặc biệt điểm không phải thực bình thường có cái gì h à o đại kinh tiều quái lâm mãn đại kinh tiều quái h à o một trận đánh giá đêm nay thượng mọc có thể để được với năm ngày cũng chính là thu hoạch ở bên trong sinh trường một ngày để được với bên ngoài m ộ ư ơ i ngày nàng tức khắc bị hôm nay đại kinh hì tạp ngốc phục hồi tinh thần lại vội vàng cấp thật cẩn thận mà tới tiếp nước nhưng mà nàng phát hiện ước chừng sinh trường tốc độ quá nhanh tiểu mầm phụ cận thổ chất hiển nhiên liền so ra kém nơi khác chất dinh dưỡng đều bị tiểu trồi non nhóm rút ra Này đó, tinh tế ra tới thổ nhưỡng, độ phì không nói thật tốt, nhưng cũng không tính kém, nhưng mới qua cả đêm nhìn liền không được, nếu sinh dưỡng theo không kịp, trường đến một nửa không dài, nhưng là dài làm sao bây đó độ đêm được tế trị tới thổ thật tốt chất theo một mới giờ. phì sử ra kịp qua sao kém, cả Tổng thể cách một không ngày liền cho chúng nó cách cho đất ổ i khối đi. thiết nói hai lời, đi ra ngoài liền đi nơi nơi một lầm mãn trường thuốc, thuốc, đoạt không phương địa đ ra cướp Bón cần bón mùn Đất mùn cũng không tốt lắm l ộ c g ầ n mấy năm trên núi cái gì cây cối a lá rộng a thảo a đều thiếu có cũng đều bị ôm trở về nhóm lửa mưa cũng đặc biệt thiếu tân đất mùn khó có thể sinh thành cũ sao dãi nắng dầm mưa cũng là rất khó nhìn ra nơi nào p h ỉ nhiêu nhưng những cái đó xó xỉnh trong một góc tổng vẫn phải có lâm mãn nhìn đến này đó thổ n h ư ỡ n g đen nhánh đen nhánh nhìn phì nhiêu liền lay đi vũng nước chỗ sâu trong đào ra những cái đó nước bùn giống như cũng không tồi lại chính là những cái đó thâm sơn cùng cốc nước bùn mới vừa tắm xong người nhìn lại ô uế lâm mãn phát hiện này sống là vĩnh viễn cũng làm không xong này đầu lộng thổ kia đầu lại bắt đầu thiếu thủy nàng quả thực một cái đầu hai cái đại bận rộn thời điểm nàng còn kém điểm gặp gỡ người đó là trong căn cứ người sống sót linh tinh mấy cái hình cùng tiêu tụy tại đây sơn gian bất lực mà kiếm ăn vài lần trải qua sơn cốc phụ cận lại bởi vì kia nhập khẩu quá hẹp hòi mà không có phát hiện nơi đó nhưng là luôn là sẽ phát hiện này sơn cốc lại không phải lâm mãn một người lại ngẫm lại lâm mụ mụ bọn họ đãi ở kia cái gì cũng không có trong sơn động trung quy không phải hồi sự cùng với bị người khác phát hiện sau đó chiếm lĩnh nơi này còn không bằng sớm một chút đem các nàng tiếp nhận tới lâm mãn đi phía trước ở rau dải trong đất xoay truyền từ vũng nước lộng điểm nước cũng cho chúng nó rót tưới hy vọng chúng nó lớn lên mau một chút mật một chút h à o một chút bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái ý tưởng quản quản nếu là ta đem này đó rau dải cấp nhổ trồng đến trong không gian sẽ thế nào cũng sẽ lớn lên nhanh như vậy sao đến lúc đó liền nói từ địa phương khác hái về lâm mãn cảm thấy chính mình quả thực quá cơ chí nàng liền hướng lực mật chút mấy t ù n g rau dại nhổ trồng những cái đó tiểu rau dại c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề mà mãi cho đến trong không gian kia khối đã tưới nước thổ nhưỡng thượng hy vọng lần sau tiến vào là có thể nhìn đến chúng nó trưởng thành im ắng mà trở lại sơn động mấy người đã uống cạn cuối cùng một giọt a thủy nghe nói nàng muốn mang đại gia đi một cái có rau dại cùng nguồn nước địa phương ngồ ra ba người thực kích động không nói hai lời liền thu thập đồ vật cùng nàng đi i gian, ngồi kia tiểu Trong một trắng trương thưa thớt đất trồng từng rau, rau con con không khẩn nhìn này gà hề hề màu mà sổm cây ở d ạ Chúng nó ở trong đất chậm chát căn, chúng nó bắt đầu chất cùng nước này, chúng chóng trường, cây chậm chiều đó, cơ có cũng hấp thu dinh thổi những hơi phiến thổ nhanh sinh mảnh nhỏ hồ thể xem nhẹ linh khí cũng phiến nó trong nó dưỡng này nó trường, nộn trường. đó, ở đất bắt một tia từ tràn tới. rãi rãi ra đầu địa làm mà xem lá lá Sau gà con cơ hồ sắp cảm động khóc rồi linh khí đã bao nhiêu năm nó đã nhiều ít năm không có được đến quá linh khí Tuy thì thật ít ít ít tới thêm thiếu thấy, tham thu, thấy bắt thể thích thật thấy thật tìm quá quá quá nhiều nhau đều nguyên đầu này vậy mấy này này rằng ra ra rác linh như sinh bên đến nhìn không nhưng cũng linh con bỗng nhiên nhận lang cùng cũng không phóng linh con động chính mình cái này khế ước người thật sự tìm đúng Gà gì, Gà là là mà là mà khí khí hấp khoai khí. khóc khế lam lai dại kia cái kia cái cái rồi. được ước dao A. sự sự mầm mầm cảm cảm ở bắp lâm mãn lâm mãn có linh khí nó trước tiên đem tin tức tốt này nói cho chính mình đối tác Lầm lâm mãn cõng lâm mụ mụ, m cõng chân hạ dừng bước hạ ộ thật c ú t trong lòng trả thể t rau ra khoai lòng lang cùng vẫn sinh linh lời, là là dài. khí. h có có, có bắp Đều đều đều vậy chăng kia thật sự là quá tốt l ầ m mãn trong lòng cũng vô cùng cao hứng một là cao hứng này ba thứ thật sự đều loại đi lên thứ hai sao là quản quản cũng được đến nó muốn cứ như vậy không gian gieo trồng liền tính chân chính bước lên quỹ đạo Trường、14. lâm mãn cõng mụ mụ mang theo ngô gia ba người đi vào sơn cốc nhìn đến cái kia vũng nước nhìn đến kia phiến rau dại mà ngô gia ba người quả thực giống đi tới thiên đường ngô nãi nãi càng là hì cực mà khóc bọn họ bắt đầu bận bận rộn rộn mà nấu cơm c h í c h rau dại c h í c h rau dại nhặt củi lửa nhặt củi lửa ăn uống dùng thủy sinh hoạt dùng thủy lọc công tác cũng không cần lâm mãn tới làm mà lâm mãn khuyên can mãi rốt cuộc thuyết phục cái kia quy m a u gà con làm nó đáp ứng thủy không cần lọc liền có thể hướng trong không gian trừ cho nên hiện tại chỉ cần lâm mãn bắt tay duỗi đến trong nước liền có thể bất động thanh sắc mà bơm nước cái này cũng không khó chỉ cần không làm được quá rõ ràng những người khác sẽ không phát hiện Kỳ thật tiểu gia hòa gia kia vì ẫ n nhưỡng, tùy càng bẩn, chất lượng càng kém, liền phải tiêu hao càng nhiều linh khí đi gột dừa, quẩn dưỡng, nhưng、lâm、mãn cùng nó nói tùy càng sung túc, thu hoạch mới, có thể sinh trưởng đến càng nhanh, sinh ra linh khí cũng càng nhiều. là lâm do dự hao hoạch thổ tùy chất tiêu gột tùy túc thu thể phải khí khí có kém, mới đi rửa ra v thế cái này gà con mặt ủ mày ê mà tính một bút c h ư ớ n g cảm thấy cuối cùng vẫn là có lời đã nếm đến tân sinh linh khí ngon ngọt nó cuối cùng vô tình mà c h â n áp chính mình thói ở sạch cùng hoàn mỹ chủ nghĩa nhà gia liền lâm mãn tân đào những cái đó đất mùn chỉ cần không phải quá bẩn mùi lạ quá nặng cũng đều nguyện ý làm lâm mãn trực tiếp hướng trong không gian lộng lâm mãn quả thực tưởng thân nó một ngụm này thật là t ỉ n h nàng nhiều kính nàng tìm cái lấy cớ rời đi sơn cốc tiến vào không gian từ lại sơ qua chiều cao một ít khoai lang mầm bắp mầm phía dưới đào đi xuống sau đó đem những cái đó phì nhiêu thổ n h ư ỡ n g lót đến phía dưới hy vọng có thể khởi đến một ít bón t h ú c hiệu quả Mà nhìn say mê ở đất trồng rau gà con lâm mãn cười tùm tìm mà nói quản quản hôm nay ba thứ ta còn không có lãnh nga người muốn cái gì quản quản mở đậu đen mắt tự nhiên là ăn những thứ khác nàng cũng lấy không ra đi nhưng nghĩ đến cùng ngô gia ba người ở bên nhau nàng là có thể ở trong không gian hoặc là ở bên ngoài trộm ăn cái gì nhưng lâm mụ mụ h i ề n nhiên liền không có phương tiện lại khai t i ể u táo có hay không thể tích tiểu năng lượng đại t í c h hợp xùy ở trong túi sau đó trộm ở trong miệng ăn một chút ăn một chút đồ vật Quản quản mau sau, chịu điều nghĩ nghĩ, nhà phóng đường nó thần bí, hề hề mà không chịu cho lâm Mãn xem bên trong đồ vật điều ra mấy viên gỗ giấy gói chạy thực hộp hề hề cái cho sô-cô-la. đại đại mấy tới một sát, vật mà mở Lâm xem ra ra ra bao kéo kẹo đồ bí lâm mãn chưa từng ăn qua loại đồ vật này mặt trên đóng gói cũng là tiếng anh cái này là cái gì ăn ngon sao sô cô la năng lượng rất cao lâm mãn mở to hai mắt cái này chính là sô cô la nàng nghe nói người ta nói quá phương tiện mang theo nhiệt lượng còn đặc biệt cao ăn một tiểu khối là có thể để được với mấy mồm to bánh quan trọng nhất chính là hương thuần ăn ngon nói lên đều là các loại hoài niệm không nghĩ tới đóng gói trường như vậy đen tuyền Giống không nàng lượng ngũ Ngũ chung xong không khối liền liền điểm lời đi, hai cái tiểu mài liền cốc cốc như nếm này tính ân, này phân bánh. bánh cần ăn thử thứ, thứ thể chỉ mạch thể một một một mì làm, rất bột A, ra ra la là lấy có có có có có cô có. sô quản quản giải thích cũng thực hợp lý hảo đi còn có cái gì quản quản tiếp theo lại ngậm ra áp s ố c kẹo sữa đường g l u c o phiến thịt bò viên đều là thứ tốt nhưng đều là một cái liền tính một thứ kia này một cái cũng không đủ cái gì nha nếu có thể cấp một phen lâm mãn khẳng định liền phải nhét vào mụ mụ trong túi làm nàng ở không ai phát hiện thời điểm liền ăn một cái còn có thể đương ăn vặt đâu quản quản cảm thấy lâm mãn quá nét mực nghĩ nghĩ lại chạy tới làm ra một cái tiểu bạch cái c h a i lâm mãn cầm lấy tới vừa thấy đê ba canxi carbonat canxi bồ canxi nàng thanh âm lập tức liền cao lên bồ canxi chính là cái thứ tốt a khi còn nhỏ mụ mụ luôn muốn phương nghĩ cách cho nàng lộng chút xương cốt ngao canh uống nói bồ canxi bồ canxi mới có thể trường cao những cái đó lão nhân đặc biệt dễ dàng gãy xương chính là thiếu canxi còn có những cái đó tổng rút gân cũng là thiếu canxi mụ mụ liền thường xuyên rút gân khẳng định thiếu canxi thiếu tàn nhẫn còn có cái gì thứ tốt đều lấy ra tới a lâm mãn vội vàng thúc giục nói quản quản nhăn nhìn không thấy tiểu mày cảm thấy đối tác thật là rong dài a chạy tới kéo ra tới một cái đại hòm thuốc bên trong rất nhiều dược lâm mãn nhiệt huyết sôi trào mà đem bản thuyết minh nhất nhất nhìn qua quả thực hy vọng tìm được chút linh đan rượu dược cuối cùng lý ra tới tựa hồ thích hợp lâm mụ mụ ăn chỉ có các loại vitamin phiến dầu cá gì đó mỗi dạng còn đều chỉ có một lọ mụ mụ cái loại này tình huống nên ăn cái gì lâm mãn có chút buồn rầu cuối cùng vẫn là tuyển định sẽ không làm lỗi canxi ta muốn cái này một lọ tính giống nhau sao một mảnh giống nhau nga lâm mãn cái này gian thương xác định không quá thời hạn đi sinh sản ngày là m ộ ư ơ i tám năm trước thậm chí còn ở mặt thế trước một năm yên tâm mấy thứ này bị t a thua thập tiến vào lúc sau liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa không có khả năng quá thời hạn Lâm lại lúc liền mãn muốn một mảnh muốn một một gặm một đem mình canxi còn dư lại hai cái danh ngạch nàng sờ sờ đói bụng bụng, vẫn như cũ muốn một chén bánh, chén nàng nữa chính thiếu khối, chút từ. hai hai cái cũ cái, sặc đói dư sơ sờ ấy quản quản mê hoặc mà lấy ra một lọ nước khoáng lâm mãn không bị dụ hoặc trụ chạy ra không gian trở lại sơn cốc mô nãi nãi vừa lúc thiêu hào một hai nồi thủy đang ở hướng ấm nước g i ó t trước cấp lâm mãn cái kia sắt là ấm nước g i ó t nàng ở bên cạnh tiệc một cái nắp thủy hô hô hơi chút thổi lạnh liền uống xong đi bất động thanh sắc m à thở dài lâm mụ mụ duỗi tay sờ sờ nàng cái chán hãn mệt muốn chết rồi đi đây là ăn mảnh ăn ra tới hán lâm mãn h ồ thẹn nhỏ giọng nói mẹ ngươi tưởng phương tiện sao ta cõng ngươi đi lâm mụ mụ chân càng không tiện ngày thường tận lực uống ít thủy có kia nhu cầu cũng tận lực nghẹn thẳng đến thật sự không nín được Trước trong thuyết, tại một chút nhưng nhưng có cầu còn cầu, có cũng kia không hiện hai nãi nãi may sao hào nhà bồn bồn ngày này Sơn Động, mắn ngô này phụ đâu ở dù lâm à phi thường xấu hổ xấu sự. l mụ mụ cười cười vừa muốn cự tuyệt lâm mãn chiều nàng chớp chớp mắt nàng liền không nói lâm mãn cõng lên lâm mụ mụ hướng sơn cốc ngoại đi ngô nãi nãi biết bọn họ đi làm gì làm cháu trai cháu gái thành thật đãi ở trong sơn cốc đừng đi ra ngoài Lâm lâm làm làm Lâm thân đâu, mãn tìm cái địa phương buông lâm mụ mụ mà đem đem Mẹ mau mụ mụ phương buông cùng làm tặc dường như. Nàng hiến vật quý thựa mà đem canxi đem ra. Mẹ cái này canxi, người mau ăn. Lâm mụ mụ sửng sốt, người ăn người ăn.、Ta、hiện tại thân thể hảo đâu, không cần phải cái này. tặc vật thựa sốt Ta tại thể cái cho cái cái ai, phải địa ra. hảo quý nàng vốn định nói chính mình có dị năng nhưng mà nàng cũng không biết chính mình kia dị năng trông như thế nào hiện tại nói quá sớm liền nhịn xuống nhưng nàng đem trong không gian gieo trồng tình huống nói một lần nghe được thu hoạch có thể lớn lên sao mau hơn nữa thu hoạch đồ vật đều về nữ nhi sở hữu lâm mụ mụ so lâm mãn cao hứng lâm mãn nhân cơ hội lại khuyên hai câu rốt cuộc thuyết phục lâm mụ mụ đem canxi ăn xong đi đây là nhấm nuốt cắn lên giòn lâm mãn nghe được cảm thấy mỹ mãn nghĩ thầm nếu không ngày mai liền không đổi đồ ăn gặm rau dại đi hảo ba thứ đều thay đổi dược canxi vitamin phiến luôn cấp mụ mụ ăn cho nàng hào hảo bổ bổ lâm mãn lấy ra dư lại cái kia ngũ cốc bánh cùng lâm mụ mụ chia sẻ mẹ đã ăn no vừa rồi đã ăn qua rau dại canh cái kia đồ cái gì nha thực mau liền đói lâm mãn có thể làm chính mình mụ mụ món chính liền ăn cái rau dại sao mẹ trong không gian những cái đó sẽ làm người khả nghi đồ vật ta không chuẩn bị lại lấy ra tới cho người khác ăn cho nên n g ư ờ i đến thói quen chúng ta chăm sóc đặc biệt sự đúng rồi ta còn có một thứ không đổi n g ư ờ i muốn ăn mì vẫn là trứng gà nếu không chúng ta đổi chén cà chua ăn lâm mụ mụ bật cười hảo vậy ăn cà chua vì thế hôm nay đệ tam dạng đồ vật chính là một chén đường quấy cà chua cà chua sảng giòn nhiều nước bản thân liền rất ngọt lại rắc lên đường đối với mặt thế thật nhiều năm không đứng đắn ăn qua trái cây nhiều nhất chính là gặm gặm trên núi những cái đó khô quát toan quả từ hai mẹ con tới nói quả thực là cực phẩm mỹ vị hai người liền ngũ cốc bánh ăn đến nhưng vui vẻ sau đó trở về còn muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh Đối mặt h o à nhưng toàn k ô ngô n n g gì g biết ba cả ra ờ i c ũ là có đây i đối lý. 15, ăn cơm vấn đề tạm thời giải ể m cơm tạm đề được đến lý. Trường ăn vấn q t là, là vấn đề nơi hai nhà người phòng ở đều bị thiêu đến chỉ còn cái cái giá tường trở về lấy r a sản đó là đừng nghĩ dư lại lựa chọn hoặc là đi trong nhà người khác lộng hoặc là chính mình ngay tại chỗ lấy tài liệu làm này hai cái đều không dễ dàng ngô nãi nãi tiều tâm hỏi lâm mãn tính toán l â m mãn có khác tính toán nhưng hiện tại còn không thể nói ra liền cùng ngô nãi nãi nói chúng ta hiện tại đồ ăn toàn dựa vào này khối rau dại mà ngô nãi nãi không bằng nghĩ cách đem nó xử lý đến càng tốt ta xem cái này địa phương t h ổ những ư ướt át lại có như vậy một khối rau dại mà hẳn là khá tốt loại đồ vật ta lại đi ra ngoài tìm xem có hay không khác rau dại gì đó rút trở về cũng loại t h ư ở n g một câu đem n g ô nãi nãi lực chú ý toàn lôi đi đúng vậy vẫn là trước kinh doanh h ả o này khối đất trồng rau là đứng đắn như vậy tháo xuống đi ba lượng thiên nên toàn trích xong rồi còn nói cái gì khác vì thế nàng lập tức liền dùng gậy gỗ khai mà còn làm cháu trai cháu gái đi nhặt điều phân đào con r ô n gì đó nàng muốn làm lại nghề cũ lâm mãn thấy n g ô nãi nãi lại muốn dưỡng con r ô n nghĩ thầm tốt nhất nhiều hơn mau mau mà dưỡng đến lúc đó nàng lộng điểm dưỡng đến trong không gian đi đối với ruộng màu mỡ chính là đại đại hữu lực lầm mãn cũng không nhàn rỗi nàng thu thập ra một khối địa phương tìm một ít làm cảnh khô thảo cấp lâm mụ mụ phô cái giản dị giường đệm đồng thời mỗi cách một hai cái giờ liền phải đi vũng nước biên nhìn xem kỳ thật là đi bơm nước lén lút mà tưới trong không gian thổ mặt khác thời điểm nàng liền mãn sơn đi tìm đồ ăn kỳ thật là tiến không gian bận việc nhìn đến ngô nãi nãi khai mà nàng mới nhớ tới mà là muốn phiên chỉnh liền dùng vườn r i e o trồng lấy ra tới cái kia rách nát cái cuốc trên mặt đất khai ra từng đạo mương luống tới Đới rồi khoai chạng vảng, cũng chính là khoảng cách khoảng vảng lang là mầm mầm bởi ắ bắp p trôn tiếng thời trường xuống đồng những lang mau điểm, mầm mầm mau khoai cái cái biệt đó đã hồ như vì lúc ấy đều tễ ở hai mét vuông thổ địa thượng hiện tại trường thành liền có vẻ chen chúc lâm mãn trước thật cẩn thận mà đem khoai lang mầm cắt bỏ cắm đến khai tốt hai đầu bờ ruộng thượng Nàng tổng r trôn ư dưới ớ c cấp cha đất phía hố khoai hảo h xuống, sau lang điểm đi lót đó t đem mùn, mầm tưới tiếp ư ớ c cho c lâm mãn n h ú nó khoảng thời gian thời là ư nãi nãi, ớ cộng c h cũng liền tám căn mầm một loạt bốn căn phân hai bài nhìn qua cũng là thực trình tề một khác khối điện nàng bắp mầm cũng nhổ t r ồ n g qua đi nàng phía trước phía sau trôn hơn bốn mươi viên bắp viên hiện tại đem chúng nó đồng dạng lấy mầm cự bốn mễ khoảng cách nhổ t r ồ n g đi xuống lập tức liền chiếm đi ước chừng bảy cái mét vuông hơn nữa khoai lang mà đã ướt nhẹp thổ địa cũng chỉ dư lại một chút lâm mãn nghĩ nghĩ lại trôn xuống một cái khoai lang cùng một viên khoai tây nàng lại quay đầu xem kia phiến rau dại mà này đó rau dại gieo đi cũng có một ư ơ i hai tiếng đồng hồ tương đương với bên ngoài năm ngày mới vừa nhổ trồng tiến vào thời điểm đều là không lớn không nhỏ hiện tại từng cây lớn lên là vô cùng chắc nịch thậm chí còn mọc ra một ít nho nhỏ rau dại i buổi tối, 5 người như cũ là màn trời chiếu tại cái giờ liền phải tiếng tiến gian Hôm như nhau chỉ cách không không nhìn màn mà lâm mãn một mà bơm mắt một nay cùng ngủ, lặng yên động lên nước, đồng đất lướt cũ có c là kề á ngày à là y thật t r o n chốc lát một cái lát lần một mỗi đi dạng, v o hoạch, đều thu có cảm tân t Lâm Mãn h ấ hôm ì nhìn chính mình n như chính trong túi tiền ở một chút hướng lên trên chướng rừng như kia trong cũng mạnh lên. h chút thu hoạch cũng một chút mà khỏe h tươi là loại vài mà Ngày một một túi đất tốt kia ở sau nàng tiếp tục ra cửa tới rồi giữa t r ư a hưng ơ phấn mà trở về n g ồ i nãi nãi ngươi xem đây là cái gì n g ồ i nãi nãi h i ế p mắt nhìn lên tức khắc cả kinh không được này này đây là khoai lang đỏ lâm mãn cười gật gật đầu nàng từ ba lô thật cẩn thận mà phủng ra hai hoa tiểu khoai lang khoai lang đỏ thật là khoai lang đỏ a hai cái tiểu nhân cũng đi theo kêu lên ở bọn họ trong mắt liền không có so này hai hoa khoai lang càng đáng yêu đồ vật lầm mãn đối ngô nãi nãi nói ta xa xa nhìn có điểm giống khoai lang đằng đi xuống một đào thế nhưng thật là ta sợ lưu tại kia trường trường liền đã chết liền đào đã trở lại ngô nãi nãi ngươi xem có thể hay không tiếp theo loài ta thử xem ta thử xem ngô nãi nãi kích động lại thấp thỏm mà tiếp nhận tới vội vàng đi loại này phía trên thổ còn mang theo điểm ướt đâu muốn chạy nhanh loài còn có cái này lâm mãn lại móc ra một đống dùng quần áo bao rau dại mỗi cây đều không lớn bộ dễ đều mang theo hòn đất cành lá còn đều thủy linh đâu người xem cái này có thể tiếp theo loại sao hẳn là có thể ngồi nãi nãi nhìn nhìn trong lòng có điểm nắm chắc đây là cùng trong sơn cốc rau dại giống nhau t r ù n g loại loại này rau dại có thể tồn tại đến bây giờ còn không có diệt sạch thuyết minh cái này t r ù n g loại đặc biệt ngoan cường trong sơn cốc hơi nước lại đủ hẳn là loại đến sống vậy loại đi liền như vậy ăn cũng không đủ mấy khẩu ai ngô nãi nãi còn nghĩ vốn có rau dại mà vốn dĩ liền không nhiều rậm rạp có này đó rau dại mầm lại có thể nhiều ra một khối đất trồng rau ngô nãi nãi tức khắc mặt mày hớn hở kia già trẻ ba cái cao hứng phấn chấn mà đi làm việc lâm mãn cùng lâm mụ mụ liếc nhau trong mắt đều có chút mừng thầm cùng vui mừng các nàng có thể giúp đỡ đại gia hơn nữa là dùng loại này lâu dài lại an toàn phương pháp tiểu mãn thật có thể loại đến sống sao có thể lâm mãn nhỏ giọng nói chúng nó ở trong không gian trường quá đơn giản tới nói chính là được đến cây thiện đặc biệt hảo nuôi sống kỳ thật hẳn là ở trong không gian trường quá một thế hệ được đến hạt giống sẽ so thượng một thế hệ mạnh hơn rất nhiều lại gieo giống được đến sản vật phẩm chất liền sẽ đại đại tăng lên nhưng tình huống hiện tại chờ không được lâu như vậy quản quản nói tuy rằng chỉ ở trong không gian dài quá một hai ngày phẩm chất thượng là không có gì thay đổi nhưng sinh mệnh lực thượng sao chỉ cần phân nước cùng được với kia cơ bản là không chết được chờ kia hai oa khoai lang bị cùng bảo bối tựa mà gieo đi lâm mãn cùng đại gia nói chủ yếu là cùng mô nãi nãi nói ta hai ngày này ra ra vào vào thấy được trong căn cứ người mô nãi nãi trên mặt cười liền phai n h ạ t xuống dưới mang theo lo lắng ta đi ra ngoài n h ạ t sai thời điểm cũng xa xa nhìn đến quá một hai lần nàng không dám để cho những người đó nhìn đến liền sợ bại lộ sơn cốc này mùa nãi nãi ta là như thế này tưởng bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện nơi này chúng ta ít người bọn họ người nhiều nơi này một khi bị phát hiện chúng ta khẳng định thủ không ở nơi này những cái đó rau dại còn có kia hai oa khoai lang khẳng định cũng đến độ bị đào r a gặm mùa nãi nãi nghĩ đến cái kia c ả n h tượng sắc mặt liền trắng bệch này khó khăn mới hơi chút an ổ n hai ngày đâu Ta cảm thấy cùng với chờ bọn họ tới đoạt cảm cùng chờ họ bọn với kia kia nếu là đại gia không tin đâu hoặc là kia hai hoa khoai lang đỏ dưỡng không sống đâu mặt sau những lời này ngô nãi nãi không dám nói cái kia kết quả là nàng không muốn đối mặt Vậy vọng uy tìm cái có uy vọng, có năng lâm ự c cũng trước đừng lo lắng. Ta về trước căn cứ thích người quản ngồi nãy nãy ngươi đừng lắng, nhìn xem, nếu là tình huống thích hợp, liền mang đại gia, gia tới đại đại lại ta đ lo là về hợp xem, y l mãn cũng không muốn làm loại này một cái không hảo liền sẽ sai lầm sự nhưng này sơn cốc s á t thật có bị phát hiện khả năng thứ hai sao nàng là thật muốn làm tận khả năng nhiều người sống sót bằng không liền bọn họ năm người trừ bỏ nàng người già phụ nữ và trẻ em chiếm cái tề hơn nữa đồ dùng sinh hoạt kỳ thiếu s á t thật cũng kỳ cục nàng cùng ngô nãi nãi nói này đó kỳ thật không phải cùng nàng thương lượng mà là tiên tri sẽ một tiếng lâm mụ mụ không nói chuyện việc này lâm mãn đã sớm cùng nàng nói qua nàng là đồng ý ngô nãi nãi có chút hoảng hốt ngô tuệ như cũng ngốc ngốc làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng nhưng thật ra ngô bằng đột nhiên nói tiểu mãn tỷ ngươi đi đi ta duy trì ngươi lâm mãn vui vẻ nhìn vẻ mặt thiên định tiểu hài từ vì cái gì đại gia rất sớm liền không nước uống khát nước cảm giác rất khó chịu chúng ta có lớn như vậy một cái vũng nước ta muốn cho mọi người đều uống tiếp nước đều không cần khát chết tuổi thường nớt, tiểu tiểu từ tóc, trộm trở trước một trong tại tình thế tức qua muốn huống nếu phi hài nói. hài cái, hiện điểm nói, liền người nhìn còn non hoàng hoàng nam mãn này mãn căn nàng nhìn căn như nào, nàng hướng sơn、cốc、mang. khô khô khô khốc phù hợp ba cứ, cứ cốc lập sờ sờ là Lâm lâm xem là đã về bị điểm thứ nhất là may mắn còn tồn tại mọi người có hay không nổi điên nếu là sống sót mọi người đều ngươi ăn ta ta giết ngươi kiên nàng khẳng định xa xa tránh đi bọn họ điểm thứ hai là còn có hay không thủy có hay không đồ ăn nếu còn có thể căng một đoạn thời gian kiên nàng cũng không nóng nảy làm cái gì đến nỗi đệ tam điểm sao lầm mãn về tới căn cư trong căn cứ an an tĩnh tĩnh vẫn là bị đốt cháy sau bộ dáng nhưng phế tích t r u n g thi thể đã bị xử lý rớt Nàng ở trên o hoại trong gieo n căn cứ đi rồi một vòng, phát hiện có người phòng ở nếu là không bị đốt tới, không hủy hoại nói, liền vẫn như nhà, những trung vườn trồng những cái đó nhà g cứ có cũ cái cái đi đốt đó, đã đó rồi tới, tại lại tới rồi r một phát tập t hủy kho dư ở ở là kia. bị bị đường phố có một ít tương đối mới mẻ vết máu đi ngang qua mấy hộ nhà khi có người xi、si、xi、si、ngốc ngốc mà ngồi ở cửa cũng có người tự sát ở trong nhà dày đặc gần chết tuyệt vọng suy sụp gát gao bao phủ này khối địa phương nhưng rốt cuộc không có nổi điên còn hào còn hào lầm mãn đến kia mấy khẩu bị rút cạn giếng nước biên nhìn nhìn phía dưới nước bùn lại bị đi xuống đào rất nhiều như cũ không ra thủy nàng tâm tình trầm trọng điểm đi vào nàng từng xếp hàng mang nước kia khẩu giếng nơi đó nhưng thật ra vây quanh một ít người chính thật cẩn thận mà hướng lên trên kéo thùng nước kia thùng nước kéo lên bên trong thủy liền nhợt nhà trang cái đế còn đặc biệt vẩn đục những người đó cầm chính mình chén hoặc là bồn hoặc là ấm nước mỗi người liền phân như vậy một ít lâm mãn ngẩng h h ì n n đều k ô đủ hai h k u p h đến n tùy ư ờ i lại đầu ề liền u tiểu lộ lại Lâm vội ra rời trong kia tươi tâm từng tiếp tục ở kia mắt cười người dư người đi, chờ. phân mà ôm mong mà chờ. Lâm mãn vàng không đựng đến ngẩn đồ đ ở nhìn mắt thái dương treo cao không trung nàng đào thổ mấy ngày nay còn mỗi ngày ngóng trông đừng trời mưa nhưng kỳ thật bọn họ nơi này đã thật lâu không hà quá vũ không có một đoá vân không trung người xem đặc biệt tuyệt vọng vô lực lâm mãn lại vừa thấy bên cạnh giếng đám người bên ngoài còn đứng một người thoạt nhìn s o hai ngày trước càng gầy nhưng mặc dù như vậy mặc dù còn c h ố n g q u ả i t r ư ở n g hắn thân hình vẫn như cũ so những người khác đĩnh bạt lâm mãn âm thầm thở dài hảo đi ba cái điều kiện đều phù hợp chuyện này nàng liền không có lý do không đi làm nàng nâng bước chiều người nọ đi đến chương mười sáu miệng giếng biên có hai điều dây thường thuận đi xuống một cái hệ m ú c nước tiểu thùng gỗ một cái cột vào đáy giếng người nọ trên eo thùng nước lại lần nữa bị buông đi người nọ tiếp được thùng nước một cái tay khác dùng một cái chén nhỏ m ú c nước hoa thủy một chút một chút mà hướng thùng nước thu thập chờ thùng nước có một chút thủy đã bị phía trên người kéo lên đi làm đã chờ đến nóng lòng h ỏ a liệu mọi người phân Trịnh một tới thủy trên mặt trên mặt chút rồi cương yên lặng mà nhìn một màn này, nhìn phân tới rồi thủy người trên mặt cười, trên mặt không cười, mà bỗng i biết liên biết kiên cái cái ể thể thể u đâu. tình, như vậy nhật tử không biết còn có thể liên tục thậm trì gì gì như không còn ngày, hắn không như còn nghĩa, nhưng là không làm như vậy còn chí vậy vậy vậy mấy b có có có là làm làm ý nhiên hắn nhận thấy được có một chú mộc quang rơi xuống trên người mình hắn ngẩng đầu nhìn lại bởi vì đói khát thiếu thủy hắn thậm chí có chút hoa mắt một lát mới xuyên thấu qua m ả n h liệt ánh nắng thấy rõ người tới là nàng cương ca lâm mãn đi qua đi nhìn nhìn bên cạnh giếng người cương ca mượn một bước nói chuyện trịnh cương trực giác nàng có chuyện quan trọng muốn nói hào hắn chống q u ả y bước chân có chút hơi n g u y ễ n mà đi theo lâm mãn hướng bên cạnh dịch vài bước đi vào phòng ốc bóng ma hạ lâm mãn chú ý tới hắn s o ba ngày trước sự muốn suy yếu rất nhiều khi đó còn có thể chạy nhanh như vậy hiện tại liền đi đường đều khó khăn nàng đi thẳng vào vấn đề cương ca chúng ta phát hiện một chỗ đào một cái vũng nước ra t h ủ y cũng không tệ lắm trịnh cương ánh mắt sáng lên ở nơi nào khoảng cách nơi này phải đi hai ba tiếng đồng hồ hơn nữa đường núi tương đối đi thong thả nếu đi được chậm nói khả năng muốn bốn cái giờ không có việc gì điểm này khoảng cách tính cái gì người mau mang chúng ta đi trịnh cương tỏ vẻ chỉ cần có thể uống tiếp nước không ai sẽ ngại đường xa lâm mãn lại không có lập tức đáp ứng mà là hỏi cương ca chúng ta trong căn cứ còn có bao nhiêu người trịnh cương nhất thời kích động đầu óc lại nháy mắt làm lạnh xuống dưới hắn nghĩ đến chính là cái kia vũng nước khả năng cung ứng không thượng mọi người ăn uống hắn dừng một chút nói hiện tại trong căn cứ còn có không đến bốn trăm l i n người lâm mãn cả kinh ít như vậy vốn dĩ cũng chỉ có ba nhiều người trong khoảng thời gian này đi rồi hơn phân nửa ba ngày trước như vậy một loạn trịnh cương lắc đầu ngày đó buổi tối chết đi chỉ có tám mươi bảy người nhưng rất nhiều người mất tích trịnh cương phòng đoán hẳn là đêm đó đào tàu thoát được quá xa cũng liền không sao cả có trở về hay không tới vốn dĩ lưu tại trong căn cứ liền không đường sống phần lớn người không đi chính là vì an an tĩnh tĩnh mà chờ chết hiện tại này phân an tĩnh cũng không có phòng ở cũng thiêu liền t h ủ y cũng chưa kia g ò n cực cực khổ khổ chạy về tới làm gì ở đâu không phải chết tóm lại này ba ngày lục tục trở về cũng liền một bộ phận người hơn nữa này ba ngày lại đã xảy ra một ít xung đột từ thương một ít người mỗi ngày đều có người tự sát tóm lại hiện tại chỉ có bốn trăm n g ư ờ i không đến lầm mãn không biết chính mình nên tùng một hơi vẫn là t i ế p n ú i một chút bất quá không đến bốn trăm n g ư ờ i nói hẳn là da không được nhiễu loạn cũng tương đối hào quản lý lầm mãn kia vũng nước bao lớn mỗi người có thể phân nhiều ít thủy từ trước mắt ra thủy tới xem có thể cung ứng thượng mọi người thật sự kia thật là đại đại kinh hỉ lâm mãn lại hỏi đại gia đồ ăn còn có thể căng bao lâu trịnh cương cười khổ lắc đầu còn có cái gì đồ ăn à, chính là mỗi ngày ở trên núi phiên nhặt phiên nhặt miễn cưỡng còn có thể căng đi xuống điểm này giống như trước đây hơn nữa nói câu khó nghe bởi vì nhân số chợt giảm bớt đi trên núi trong đất kiếm ăn người cũng ít này phiến đã gần như không có một ngọn cỏ núi lớn áp lực cũng là giảm bớt không ít lâm mãn minh bạch trước mắt nhất bức thiết vấn đề chính là uống nước vấn đề nàng nói kỳ thật chúng ta không chỉ có đào một cái vũng nước nơi đó còn có một tiểu khối rau dại mà chúng ta đem rau dại địa lý lý mở rộng đất trồng rau diện tích hôm nay chúng ta còn tìm tới rồi hai hoa tiểu khoai lang đỏ loại ở đất trồng rau bên cạnh lớn lên cũng không tệ lắm trước mắt xem ra là không chết được trịnh cương n g ẩ n ra hạ sau đó liền kích động ngươi là nói ngươi là nói nơi đó có thể tiến hành gieo trồng cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng lâm mãn gật đầu trước mắt xem ra là cái dạng này Đất trồng rau bao lớn? Trịnh cương lập tức liền đã điểm. đất đất điểm đỏ trồng Trịnh tức tới trọng điểm. Không lớn, có thể nói phi thường tiểu, lão đất trồng rau cũng là có thể tân trồng trường, tới thu thời tháng trông rau rau ráng ra rau lớn? cương liền Không lớn, nói cũng cung ứng 3 năm cá nhân miễn cưỡng ăn no còn không lang tháng nội càng bao khai khoai bộ lão lập là là hỏi phi pháp chờ. có có cá vô ở lâm mãn cẩn thận nói rõ trịnh cương nghe thấy cái này tình huống trong lòng khó tránh khỏi thất vọng nhưng này đã là khó được thậm chí có thể nói là thiên đại tin tức tốt hắn thật mạnh chụp hạ lâm mãn b ả v a i lâm mãn cảm ơn ngươi lâm mãn nhấp môi khẽ cười hạ cương ca chuẩn bị như thế nào làm ngươi có tính toán gì không ta nghe cương ca trịnh cương nhìn nàng một cười á i tiểu cô n ơ cương n rằng nói nghe hắn, nhưng trịnh cương có loại cảm giác, nếu là hắn nói ra nói làm nàng không lòng, cùng tính nàng lớn, này nhìn nhược nhược nữ hài chỉ sợ đối hắn liền phải có ý kiến. n g giác gầy gầy g tuy thoạt quá ra có có loại hài cái hài đối phải Mọi hoặc chỉ ư cảm của là làm là kém dự sợ ý đều là vì c ă nói cứ, vì còn lực cho cương cười vì sống những người này, đương nhiên muốn tận lực hiểu ái hỗ trợ cho nhau lý giải. Trịnh n giải. hiểu hỗ ái trợ lý có thủy là có thể giải đại gia lửa xém lông mày có đất trồng rau có khoai lang đỏ có thể làm mọi người xem đến hy vọng kiên trì đi xuống Ta tưởng tin tức tốt một ít người đi gánh nước, người cảm thấy thế đất trồng sau an kia rau, người, người nước, người này nói ngày gánh nào? Đến nỗi kia đất trồng rau, nếu đem đó đi mọi mỗi cảm bài cho lâm à là là hài các người kinh doanh ra tới, liền tiếp tục cho các người quản chính là có đặc đặc có người kinh doanh liền người quản dinh dưỡng người, đặc biệt là tiểu hài ta hy vọng không tới, tiếp biệt thiếu biệt tiểu hy thể hay h ra ta tử xét yếu p suy n bọn cho họ ộ t ít. l mãn m cảm thấy chính mình không tìm lầm người trịnh cương đây là cam chịu đất trồng rau là của nàng không có há mồm liền phải nàng nhường ra tới điểm này làm nàng cảm giác thực thoải mái Trường、17. trịnh cương yêu cầu lâm mãn đáp ứng rồi nhưng điều kiện là trịnh cương quản thúc hảo những người khác lâm mãn đi này một bước cũng là phi thường mạo hiểm chỉ hy vọng trịnh cương nhân phẩm còn có quản lý năng lực đừng làm nàng thất vọng trịnh cường muốn đích thân đi sơn cốc nhìn xem hắn thuộc h ạ có mấy cái người trẻ tuổi chính là ba ngày trước hỗ trợ chế phục t á m ác đồ kia mấy cái những người này cũng là hắn hiện tại có thể đem người sống sót quản lý lên mấu chốt hắn mang lên trong đó hai cái cùng lâm mãn đi mặt khác còn có một cái thân thể còn tương đối n g ạ n h lãng lão thai thái cùng một cái trung niên nữ nhân sau hai người là cho kê đất trồng rau chuẩn bị trịnh cương nghe nói đất trồng rau hiện tại chính là ngô nãi nãi ở chăm sóc một đôi tôn nhi chính là t r ợ thủ phân lâm mụ mụ cùng lâm mãn cơ bản cũng giúp không được vội liền t ư ở n g cấp ngô nãi nãi tìm giúp đỡ rốt cuộc đất trồng rau chính là hy vọng qua loa không được này hai người sức lực đều cũng không tệ lắm làm người cũng nặng nề thành thật là làm việc liêu từ trước ở vườn gieo trồng công tác quá lâm mãn cũng cảm thấy khá tốt lâm mãn thuận tiện mang lên một ít đồ dùng sinh hoạt Cái chén nồi gì nệm mặt, trậu rửa lâm i tinh, mấy thứ này đương nhiên là từ những cái đó đã người đi tiện miễn mọi người n này đương những nhà chống trong phòng trịnh cương bọn họ thuận tiện đương một phen miễn phí, sức lao động.、Tuy、rằng h thứ họ phí từ một Tuy tay mấy đàm lấy sức là đó đã đều lao n nguyễn không nhưng hư gì có sức lực ộ t người lấy mãn ộ t thể hai dạng cũng có thể vì lâm m còn h i a sẻ một、ý. Lâm mãn ít. c khiêng hai căn rất là thô tráng rắn chắc cây cột nàng tính toán ở trong sơn có kiến cái phòng ở tường thế có thể dùng bùn mạt nhưng vật liệu gỗ tổng vẫn là yêu cầu Đoàn n gặp ư đường, đường ờ giờ i đi rồi mới đi đi Thiên cuối núi gập gành, còn muốn vòng qua một ít thạch đôi đi, hỏi, cái đến đến đoạn đất đây hơn thẳng Hắc gành thạch thập phần khó、đi. hơn nữa Sơn Cốc nhập khẩu thập phần hẹp tính thực hào hảo nguyên nhân. Sơn Sơn Sơn cùng còn muốn vòng nữa cũng ẩn nấp nguyên gập gò gì g Mau một một Cốc, Cốc Cốc ít qua vì là được vũng nước cùng đất trồng rau này tinh bì lực tẫn năm người phảng phất nháy mát mãn huyết sống lại nói cái gì cũng không nói cầm lấy ngô nãi nãi cho bọn hắn thiêu hảo lại phóng lạnh nước sôi ô cục cuống lên cái đã ghiền Ngồi nãi nãi mãn nhanh nhẹn thượng nồi lại thiêu ở lâm mà một ý bảo hạ nhanh nhẹn mà lại thiêu thượng một nồi thủy, hái đến ư trước ợ c cháu trai cháu c hai hạ thêm h rau trai ra sau, đại dại nồi, lại gái tới đem đào đất đào trong sâu, sâu này lộng bỏ t tẩy t phơi khô, sạch hòa h sau đó tẩy sạch ở ư ợ g nỗi ư nướng, được hương. ớ n cùng trong đến trùng phấn trùng canh còn rất hương. Đến n g giáp cuối sạch cục rau đi, đặt đá thô mạt thêm rất ở ở sẽ dại phá ổ hương vị cùng con run phấn so sánh với cũng không có gì khác nhau nhưng ở năm người trong mắt đã là thực tốt đồ ăn Bọn họ hiện trịnh ạ i điền cũng cơ chính muốn bụng, nhưng cơ bản chính là như sâu lại lại lại đào thực là vậy t ự c tiếp cường phía trước còn nói này đó rau d ả i để lại cho nhất yêu cầu người ăn nhưng hắn cùng lần này cùng nhau tới bốn người kỳ thật muốn tính người sống sót tình huống tương đối tốt bằng không cũng đi bất động này đoạn đường núi hắn xem kia phiến đất trồng rau bị như vậy một trích đại c h ú t rau dại dư lại không nhiều lắm ta sẽ không ăn hắn nói cương ca ngươi không ăn một chút gì trong chốc lát ngã xuống làm sao bây giờ như vậy nhiều người còn ai cần ngươi lo đâu lâm mãn cắp cương ca đánh một hộp đồ ăn canh đây là nhà nàng inox hộp cơm mặt khác mô nãi nãi kia còn có một cái chén chứ cái này ra liền không có, có thể thịnh đồ ăn canh đồ vật dư lại ba cái không có chén liền vây quanh kia nồi nấu trực tiếp ăn Trịnh Cương c ả một thấy mặt chính mình đánh chính mình mặt, nhưng m c h é nồi xanh mượt đ ăn canh b ã ở c h í nước h mình t r mặt, hắn cũng xác thật đói, tới rồi cực điểm, Một thật tới nhất tốt tay hắn nhéo chiếc cũng liền liền dùng còn ăn lên. nồi nước xác cực cái đũa đói, đi rồi kia duy bị phân cái tinh quang kỳ thật mỗi người phân đến phân cũng chỉ đủ điểm cái bụng đế nhưng năm người đều đặc biệt thỏa mãn trên người lại ấm lại phong phú cảm giác tràn ngập sức lực Vị kia lão thai thái lão chiếu ù n trung niên nữ n g â n g ú p phân ngô nãi nãi chồng sống đi. Có này hai người ngô nãi nãi cũng thật cao hứng, cùng các nàng thương lượng khởi thiêu thổ phân tới. Bên này mãn liền cùng trịnh cương thương lượng như vội đi, hai khởi thiêu tới. đất trợ thật thổ t có cao các hỗ rau lâm nào đem thủy làm những người làm đem thủy khác ố n đến. g Chiếu lâm mãn ý tưởng nàng khẳng định không hy vọng tất cả mọi người chạy đến sơn cốc này tới những người đó cũng chưa chắc nghĩ đến không chỗ ở a trong căn cứ muốn cái gì không có gì nhưng ít ra phòng ở là có sẵn nhưng làm người một gánh một gánh trở về gánh nước cũng không quá đầu tiên là xa như vậy lộ đâu một đi một về một ngày liền đi qua hiện tại mọi người ăn không đủ no sức lực đều không quá hành này cọc khổ sai sự không vài người k h i ê m được chuyện này từ lúc bắt đầu liền phải có một cái quy tắc ấn quy tắc làm việc mới sẽ không sinh loạn trịnh cương đầu óc rất rõ ràng ăn chút gì xuống bụng nói chuyện lại khôi phục chấn định hữu lực đại gia hiện tại đều tương đối phục ta quản Tiểu ta phát một trợ vượt tài ta tùy tiện tới, thủy tới. người không ngại nói, ta liền nói cho mọi người, người phát hiện như vậy một cái sơn cốc, vì trợ giúp đại gia ải nơi đại gia chia dài liền nơi người phải nhau qua nguyện nguyên lâu suy nhau muốn đều quy mãn, đem đem lãnh lãnh không như sơn cùng khăn, này cùng nhưng cũng nghĩ, cùng cùng này lên, không ăn, ấn khó cho cho cửa lý cốc, cụ vào vậy vì vì sẻ, đồ xử ý mười cái người phân thành một cái tiểu tổ mỗi tổ phát cái thẻ bài gì đó mỗi ngày một cái tiểu tổ phái một người cầm thẻ bài tới lãnh thủy Nếu muốn lãnh đồ ăn nói, đến đồ thứ hai trịnh cương tham dự sơn cấp quản lý chính là cụ bị quyền uy tín Chính như hắn tam h như lời, mọi người phục hắn quản tín nhiệm hắn, trịnh chính là chấn e o người quản tín cương lời, là mọi tại tràng đây ộ tới c mười người một tổ ấn thẻ bài lãnh thủy quy tắc đã đem mọi người phân thành từng cái tiểu tổ dễ b ề quản lý lại làm cho bọn họ tự hành mang nước giảm bớt đưa nước phân thủy áp lực dù sao là mãn núi lớn chiếu ăn mời cái người thay phiên hướng sơn cốc bên này tìm trở về khi thuận tiện mang về một ngày dùng thủy thực phương tiện đến nỗi cuối cùng này xin giao d ạ i điểm này giống như một cái sinh tồn bảo đảm màu đói chết thời điểm còn có thể lãnh đến một phần giao d ạ i đó chính là một cái đường lui a nàng nhìn xem trịnh cương bình tĩnh bộ dáng có thể nghĩ ra biện pháp này người này không chỉ có đầu óc xoay chuyển mau ý thiêu cũng sẽ không thấp chính là bởi vậy này sơn cốc liền có điểm ta tư vật cảm giác lâm mãn nói trịnh cương nhìn cái này nho nhỏ sơn cốc nơi này kỳ thật hắn đã tới nhưng trước kia bên trong cũng là muốn cái gì không có gì một mảnh khô khốc không nghĩ tới hiện tại biến thành như vậy nếu là lâm mãn không chủ động dẫn bọn hắn tới ít nhất r ă m ba bữa nội mọi người phát hiện không được nơi này mà khi đó trong căn cứ chỉ sở cũng bị chết không dư thừa mấy cái Hắn nói, chỉ cần ngươi thiệt tình nguyện ý trợ giúp đại gia, này không ảnh hưởng nói, cần ngươi nguyện này giúp đại gia cái gì. trợ ý lâm mãn cười nói cương ca tín nhiệm ta ta cũng sẽ không làm cương ca ngươi thất vọng ta đồng ý cương ca chủ ý chính là lãnh đồ ăn kia một chút nếu ai vì sơn cốc làm cống hiến cũng có thể lãnh đồ ăn cái gì cống hiến này sơn cốc không biết có phải hay không bởi vì thổ địa đủ ướt át trước mắt dù sao là tương đối thích hợp gieo trồng nếu có người phát hiện có thể loại rau dại mầm khoai lang đỏ linh tinh có thể lấy tới đổi rau dại Nàng quyết định xỉnh g quyết sau đi một ít đi về xó ó c n h ổ trồng điểm trong tới tây ra rau không gian mọc ra tới rau giải, khoai lang, n giải, gì điểm đó, khoai khoai mọc mọi bắp ư ờ i i phát h ệ n n n h ữ g cái có chút trực chính người đó, khả năng có chút người sẽ trực tiếp sẽ một ì n ăn, nhưng luôn h có m ít n mươi đưa tới n tám rất rất trịnh cương cùng kia hai người trẻ tuổi không có lưu lâu lắm dùng bọn họ mang đến thùng nước trang thủy dùng bà vai chọn đi trở về nhân tiện mang lên một phen r a u giải ngày à y tối lừa tắt đèn đi lừa lộ đèn đêm n c ũ l vất vả, về điểm n à do dại c a này h không đủ trên đường tiêu hao, chỉ cũng trên đường đủ tiêu l mà thế, 17 năm thế mọi người sớm bị ệ n cường ra cực cường, sức c hòa ị chịu u đựng cùng chịu đựng、lực. điểm này vất vả, không đáng lực, cùng này không nào. Ngày này chút h kể vất vả bình căn cứ những người sống sót như cũ là đang đợi chết ban ngày phân đến về điểm này thủy thật sự không đủ nơi nào nghiêm trọng thiếu thủy làm đại bộ phận người uể oải không phấn chấn thân thể suy yếu thậm chí lâm vào ngất mẹ mẹ một hộ nhà con dâu phía trước liền nghe lão t h a i thái ở kia không biết lài n h ả y cái gì một lát sau liền không động tĩnh nàng cảm thấy có chút không thích hợp qua đi hô hai tiếng lão nhân không động tĩnh đầy đầy thân thể đều lạnh tuổi trẻ nữ nhân tức khắc kinh ngạc bi thương mà kêu to lên kêu gì đâu lão t h a i thái thanh âm mỏng manh mà nói mẹ ngươi còn t ỉ n h a ta còn tưởng rằng hảo đâu hạt lo lắng lão t h a i thái, thái nâm nâng, nâng tay lại vô lực mà thả xuống dưới bởi vì thiếu thủy nàng tay chân lạnh băng đôi mắt đều thấy không rõ trong óc từng đợt vựng trời tối a mau đi nấu cơm a trong chốc lát cường cường hắn ba nên trở về tới cường cường là tuổi trẻ nữ nhân nhi tử lão t h a i thái tôn tử mới năm tuổi nhưng mà nghe t h ế câu nói tuổi trẻ nữ nhân lại an tĩnh xuống dưới một lát sau nhân tài run r i ọ n g nói mẹ ngươi đã quên cường cường hắn ba đi rồi Cái kia ấy kỷ ấy nga h nhân đi theo ẫ n nam căn n tâm đi đi đội rời cứ ũ đi đi được rồi, rằng hắn cho chính mình thực thật h ẩn nấp này kỳ i nữ nhân đúng ề đều u lưu biết biết ai tiếng. nhưng nàng cũng chính mình không hắn nên không Nga, cho được các có đ ra vậy đúng vậy lão t h a i thái có chút thần trí không rõ một lát sau mới nói a phân a về sau ngươi h ả o h ả o chiếu có cường cường ta lưu ra thực xin lỗi ngươi Tuổi trẻ nữ nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ plastic ấm nước ra sở hữu thủy, cũng liền nhợt nhạt một hữu uống cái nói, liền cái ngươi điểm nước đi. ra nữ nhân cũng nước cũng chén nước chưa chỉ gì là đào sở ấm mẹ, đế, không uống không uống để lại cho ngươi cùng cường cường các ngươi nương hai h ả o h ả o này t ạ c ông trời còn không mưa lão thay thái lầm nhầm lầm nhầm không ngừng tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt chua sót biết bà bà đây là sắp không được rồi mấy năm nay đặc biệt là năm nay nàng xem qua quá nhiều người như vậy chết đi chỉ là nàng trong mắt lại rốt cuộc lưu không ra nước mắt không phải bởi vì chết lặng mà là bởi vì mất nước căn bản vô nước mắt nhưng chảy chuyện như vậy không chỉ có như vậy một hộ nhà ở phát sinh cái này ban đêm qua đi lại không biết có bao nhiêu sinh mệnh như vậy bất đắc dĩ mà k h ẽ t ị c h mà mất đi thiên t ự hồ càng ngày càng đen một chút ánh sáng đều không có nhưng mà lúc này lại đột nhiên vang lên một cái cao vút thanh âm tới lãnh thủy lâu phân thủy lâu tuổi h h à n này âm đ ầ tiên là chỉ có một người ở kêu, tiếp theo xa xa gần gần, thật tẩu thanh tiếng tịch thoáng rót thức. t người nhiều người kêu, kêu, đêm gần gần bồn hoan ban giống đánh là vào chỉ có chầm chốc hô pháp ma ở ở đều u xa xa bị bị trẻ nữ nhân cũng vội vàng chạy ra đi thật nhiều người đều cầm chậu ấm nước chiều một phương hướng cảm tuổi trẻ nữ nhân cũng bất chấp phát sinh chuyện gì cùng lão thay t h a i nói thanh đánh thức ngủ nhi thử làm cho bọn họ cảnh giác chút chính mình cầm ấm nước cũng đi theo mọi người chạy tới nơi Cái kia duy n h ấ tuổi còn có thể ra thủy giếng nước biên, lúc này dựng cái cây giếng biên, này dựng thể thủy ra vây đốt q a ra n vòng người, phần phân không ngừng người trống không đựng bưng trong h thập thủy, chèo thẳng thủy một ẩm mà cầm tự tới. vào, cãi lại đi lại cọ có có sâu đồ u trẻ nữ nhân nóng lòng cực kỳ thật vất vả đến phiên nàng nàng mới phát hiện mọi người vây quanh chính là hai cái cằm chân cao màu đỏ cũ thùng nước lúc này một cái thùng đã không thủy một cái khác còn thừa nửa xô nước Kia Kỳ không khả phải triệt nhiều giếng nhiều, liền biệt người tuổi người cái, vài người.、Ba、cái còn có một cái lão nhân, một cái hài thanh lửa quang, quan. ca Ba Thùy thật thực Thùy trẻ trước một trong một một tử. nhưng mạnh hơn ánh hạ phản nhìn Phân nhận cạnh, hắn nhìn nhà nhân, ngày cũng nước đặc cũng được cương còn có lân lân nàng bên nàng so lão đã là ở tuổi trẻ nữ nhân lập tức nói bên cạnh cũng có người thế nàng làm chứng người trẻ tuổi kỳ thật đối nữ nhân này có ấn tượng biết nàng chưa nói dối liền lấy một cái cái phễu khấu ở nàng ấm nước thượng dùng trong tay cái kia ấm nước cái nắp cho nàng đánh sáu cái nắp thủy hôm nay thủy không nhiều lắm một người liền phân hai cái nắp a tới rồi ngày mai các ngươi chính mình đi lãnh thủy một người có thể lãnh đến ước trường tam thăng thủy người trẻ tuổi giải thích một câu tuổi trẻ nữ nhân tâm tức khắc nhảy dựng lên đi đi đâu lãnh Bên cạnh người có phía tuổi trẻ nữ nhân nghe được có chút loạn nhưng nàng dù sao nghe hiểu về sau mỗi ngày đều có thủy có thể lãnh một người có thể lãnh tam thăng tam thăng a giống nàng cái này đại ấm nước chỉ có thể trang năm thăng nhà nàng ba người lãnh hai đều có thể trang hai hồ tuổi trẻ nữ nhân cơ hồ hì cực mà khóc nghẹn ngào hướng trong nhà chạy tưởng trước tiên đem tin tức tốt này nói cho người nhà cùng nàng giống nhau người rất nhiều tin tức tốt dài qua cánh giống nhau không đến một lát công phu liền truyền khắp Không như thế nhau chúc nói trong căn cứ như thế nào ăn、tết、giống nhau mà chúc mừng,、lâm、Mãn tết cứ mà Lâm bốn ê nhiên n này vẫn là an an tĩnh tĩnh, bởi vì ban ngày lấy tới hai cái nệm ngô ra tam khẩu hơn nữa mới tới cái kia. Lão thai thai cùng trung nữ nhân là lấy vì lão hai ra tam kia tới tử tới thai thai khẩu bởi cái mới cái c u i c ù g không cần trực t i ế phía ngủ trên Bốn mặt đất. p thực an tĩnh chỉ có gió núi từ từ thổi qua thanh âm còn có một hai tiếng côn trùng kêu vang lâm mãn vẫn là cùng lâm mụ mụ cùng nhau ngủ ở nàng phô giản dị giường đệm thượng nhìn bầu trời t r ợ t lóe t r ợ t lóe sao trời Úc ục. Cục cụ cục, cục lâm mãn lực thực còn chính canxi. bụng bụng bụng, lâm là lại là Lâm âm mãn mới mình mai mụ mụ tính nhanh nhạy ngay từ đầu còn tưởng rằng là bên kia 5 người trong hiện trong truyền Ngồ, bụng ngày đừng hiển nhiên cũng nghe tới rồi thanh từ phát tới, phát tới. tới kia ra sau ra kia. đầu đói đói đi, đổi rồi hôm nay ba thứ số định mức lâm mãn lại cấp thay đổi một viên canxi mặt khác hai dạng sao thay đổi ngũ cốc bánh cùng một chén mì tìm cơ hội cùng lâm mụ mụ phân ăn lâm mãn phát hiện chính mình lượng cơm ăn lớn hai cái ngũ cốc bánh cùng một chén mì nàng một người cũng hoàn toàn có thể ăn cho hết hiện tại chỉ ăn một nửa hơn nữa cả ngày cũng liền ăn như vậy điểm đồ vật thêm một chút rau dại đã sớm đói bụng mẹ ngươi không đói bụng sao nàng nhỏ giọng hỏi không đói bụng ngươi còn ở trường thân thể lại vẫn luôn ở hoạt động không trải qua đói mau không điểm đi ngươi thay đổi đồ vật tới ăn đi lâm mãn nghĩ nghĩ lặng lẽ nói ta tiến không gian nàng lặng lẽ bỏ dậy đi đến sơn cốc bên ngoài sau đó vào không gian trong không gian như cũ quang minh lâm mãn nhìn đã lớn lên tương đối dày đặc xem qua đi xanh mượt rau dại mà nuốt nuốt nước miếng hỏi kia chỉ ghé vào kia sống mơ mơ màng màng chạng bạch bạch gà con quản quản trong không gian có thể khai hỏa sao nàng tưởng nấu rau dại ăn có thể a gà con pi pi hai tiếng bếp lò n ồ i cái sẻng hoặc là đại cái muỗng muối yêu cầu cái gì đều dùng ngươi mỗi ngày số định mức tới đổi đi cho phép ngươi nợ trướng lâm mãn d ầ u dĩ mà quét nó liếc mắt một cái nàng nếu là bỏ được đổi trực tiếp liền cùng nó đổi có sẵn ăn xem ra đến từ bên ngoài lộng đồ làm bếp tiến vào hiện tại sao lâm mãn ngồi s ổ m ở rau dải trong đất tổng không thể đem bọn người kia s i n h g ặ p đi khoai lang còn quá tiểu tước ra liền không thịt bắc côn mới một chút cao khoai tây khoai tây vừa mới mọc ra khoai tây mầm lâm mãn thở dài sau này một đảo đói liền bị đói đi trước kia lại không phải không đói quá nàng liền nằm ở không gian thổ địa thượng n g ủ gà con nhìn nhìn nàng âm thầm tỉnh lại chính mình có phải hay không thật quá đáng dù sao cũng là khế ước người đối tác nàng muốn đồ vật chính mình đều có chính là miễn phí cho nàng mà thôi hảo đi lần sau nàng lại nếu muốn liền cho nàng đi gà con tưởng định rồi không hề gánh nặng mà tiếp tục hút linh khí đi qua một đoạn thời gian không đúng chỗ nào gà con pi mà ngầm đầu linh khí như thế nào đột nhiên thiếu không đúng là đều hướng một chỗ phiêu đi rồi gà con mọi nơi nhìn xem ánh mắt rừng ở hô hô ngủ nhiều lâm mãn trên người liền dừng lại chẳng lẽ sao có thể một phàm nhân thân thể phàm thay như thế nào hấp thu được linh khí gà con lại kinh lại đau lòng chính mình linh khí c h ấ p non nớt cánh d ơ chân chạy tới lâm mãn lâm mãn lâm mãn bị đánh thức a ta cứ nhiên ngủ rồi ân có việc gia hòa này trong mắt vì cái gì chừng như vậy đại linh khí hấp thu đình chỉ gà con vòng quanh nàng đi rồi một vòng ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào lâm mãn nhìn xem chính mình không đúng chỗ nào gà con nghiêm túc mặt ngươi vừa rồi ở hấp thu linh khí chính là những cái đó đồ ăn a mầm a sinh ra linh khí lầm mãn cảm thụ một chút trên người cũng không có gì biến hóa a ta không cảm giác a hấp thu linh khí sẽ thế nào không biết linh khí là chúng ta tu luyện yêu cầu ngươi là phàm nhân theo lý thuyết không cảm giác được linh khí cũng càng thêm không thể hấp thu linh khí lầm mãn xác thật không cảm giác được linh khí nhưng ấn quản quản nói nàng là nhảy vọt qua bước đầu tiên trực tiếp bôn hấp thu đi vừa rồi ta ngủ rồi nếu không ta ngủ tiếp ngủ thử xem gà con tức khắc chu lên miệng nó cái kia mỏ nhọn ba cơ nhiên còn có thể đô đến lên cũng là lợi hại mà lâm mãn có thể từ kia một mảnh bạch t r u n g phân rõ chỗ nàng chu lên miệng lâm mãn cảm thấy chính mình cũng là rất lợi hại lâm mãn ôm bụng ta quá đói bụng đói đến muốn hôn mê không còn có ăn ta thật sự muốn hôn mê a nha lâm mãn làm bộ muốn té xỉu gà con vội vàng nói hào hào cho ngươi đồ làm bếp nói nó rũ đầu xoạch xoạch mà lại đi kia gian thần bí nhà gỗ nhỏ trong chốc lát kéo ra một cái c h ả o đáy bằng trong chốc lát kéo ra một cái vuông vức màu đen thứ gì trong chốc lát lại kéo ra cái sẻng chén da vị liêu nhạ đều cho ngươi đều là của ngươi lâm mãn kinh ngạc nhìn này đó mới tinh ra hòa cách thật sự đều về ta lần sau còn có thể dùng ân gà con ủ rũ cục đuôi lâm mãn âm thầm nghẹn cười đối với chính mình có thể hấp thu linh khí điểm này nàng đương nhiên cũng giật mình thà kích động nhưng nàng cũng biết hiện tại trong không gian tân sinh linh khí cực nhỏ này chỉ gà con đ ư ơ n g bảo bối dường như huận không thể cùng chỉ t i ể u ong mật giống nhau tiến đến mỗi c â y cây cối đi lên thu thập lâm mãn lại t ư ở n g tìm tòi nghiên cứu chính mình trên người biến hóa cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng nó đoạt linh khí bất quá có thể quải đến một tổ đồ làm bếp kia thật là ngoài ý muốn chi hỉ nàng xem như minh bạch này chỉ gà con cất chứa rất nhiều lấy ra cái gì đều không có hạn chế nhưng nó chính là không chịu nhiều cấp đặc biệt bảo bối chính mình cất chứa về sau có cơ hội nói từ nó kia bắt cóc nhiều ít đều cho nó còn trở về đi hiện tại sao này không phải chính mình quá nghèo sao chỉ có thể nhìn chằm chằm nó tới hố bất quá cái này vuông vức hơi mỏng hắc hắc ra h ỏ a là cái gì bếp điện từ người cái này không kiến thức t r ư ơ n g m ộ ư ơ i chín không kiến thức liền không kiến thức đi bị xem thường lâm mãn thực quang côn như cũ hào tâm tình mà khiêm tốn thỉnh giáo cái này bếp điện từ dùng như thế nào quản quản cái này phải dùng điện nga điện đâu lâm mãn vẻ mặt lòng hiếu học mà cùng gà con đối diện vài dây loại sau gà con bị thua ủ rũ cục đuôi mà lại kéo tới một cái nhìn liền thập phần trầm trọng đại cái dương cái này là bình ác quy cắm thượng đầu cắm là có thể dùng thật là mệt lập tức bồi đi ra ngoài nhiều như vậy đồ vật lâm mãn vui tươi hớn hở mà làm theo bếp điện từ đèn chỉ thị liền sáng nàng lại từ trong sơn cốc trang lọc thủy thùng nước ngõ điểm nước tiến vào bắt đầu nấu đồ ăn ăn trong không gian rau dại lớn lên thủy linh, linh sạch sẽ đều không hảo lại gọi là rau dại hơi chút quá xuống nước trừ bỏ cho bụi liền có thể hạ nồi lạc lâm mãn tưởng đổi cái tân ăn pháp nhìn xem kia rất rất nhiều g i a vị liêu đem rau dại vớt lên giải lên muối đến giờ nước tương lại lộng điểm bột ớt gì đó tóm lại thất thất bắt bắt bỏ thêm một đống biên thêm vừa ăn càng ăn hương vị càng quái cuối cùng nàng vẻ mặt tháo bón mặt mới đem này hắc ám liệu lý cấp tiêu diệt sạch sẽ chạy nhanh uống khẩu đồ ăn canh hừng hực hương vị Quản quản ngu ngốc giống nhau máu lưu đều giống giống nhìn nàng, trong lòng Không những gia mốc tốt xem đem có thật hư. à, lấy vị bị đạp ăn uống no đủ lâm mãn cảm thấy mỹ mãn mà ra không gian như cũ chiều điểm nước đi tưới ruộng tưới đồ ăn sau đó thành thành thật thật đi ngủ ngày hôm sau sáng sớm lâm mãn là bị đánh thức nàng lên đi sơn c ố c ngoại vừa thấy oa nhiều người như vậy nàng nhìn đi đầu trịnh cương nhỏ giọng hỏi không phải nói chỉ có bốn trăm n người không đến sao mười người một tổ nơi này có hơn trăm người đi đại gia đối nơi này rất tò mò cũng là có điểm không an tâm đều nghĩ đến nhìn xem liền này gần một trăm n g ư ờ i vẫn là trịnh cương luôn mãi khuyên qua sau mới xóa giảm xuống dưới nhân số bằng không có thể động đậy đều t ư ở n g ái nhìn xem hơn nữa nhiều người như vậy cũng có thể cho ngươi nhiều đưa điểm đồ vật lại đây a xác thật những người này trên tay đều cầm đồ vật lớn đến ván cửa ván giường cái bàn nhỏ đến nồi chén gáo bồn gương rẻ lau còn có người cầm mấy khối gạch bởi vì biết lâm mãn bọn họ muốn ở chỗ này kiến phòng ở lâm mãn là cười tuồng tìm mà lãnh những người này vào sơn cốc này sơn cốc hẹp dài mà hẹp lại bị đất trồng rau chiếm đi một khối to địa phương hơn trăm người vừa tiến đến liền có vẻ tương đối chen chúc mọi người xem qua đất trồng rau xem vũng nước sau đó chính là khí thế ngất trời h ỉ khí dương dương mà phân thủy cái này hoàn toàn không cần lâm mãn rỗi tay ngày hôm qua đi theo trịnh cương tới kia hai cái thanh niên ngọn nguồn bọn họ một cái phụ trách điếu thủy một cái phụ trách phân thủy còn có đông đảo người cho bọn hắn trợ thủ quá trình cũng là mau thật sự Lâm mãn liền thấy những người này trong tay cầm từng cái thẻ bài, mặt trên đều đánh dấu con số đánh số cấp một cái thẻ bài phân thủy thanh niên liền tới eo lưng gian tấm ván gỗ thượng dùng than củi ký lục một chút sau đó hướng người nọ trang thủy khí cụ đổ nước. đó là tinh chuẩn cắt ra tới hơn phân nửa cái plastic hồ tràn đầy một chút chính là một thăng đ ả o một chút người chung quanh nhóm liền đem giúp đỡ số một nhị tam. Cảm xúc trịnh h ậ p p cương cùng lâm mãn đi đến một bên tổng cộng là ba trăm sáu mươi bảy cá nhân trừ bỏ ngày hôm qua đến n g ư ờ i này hai người còn có ba trăm sáu mươi lăm người tổng cộng phân ba mươi lăm tổ tổ trưởng đều là t u y ể n tương đối đáng tin cậy ổn trọng về sau mỗi ngày lãnh thủy người sẽ thay phiên tới cũng sẽ không giống hôm nay như vậy một tổ ong tới cãi cọ ồn ào khá tốt lâm mãn nói cứ như vậy xác thật sẽ không có vẻ thực hỗn loạn hơn nữa nàng lưu ý những người đỏ ánh mắt bọn họ tuy rằng vừa tiến đến liền đôi mắt rừng ở vũng nước cùng mới để thượng rút không xuống dưới nhưng cái loại này ánh mắt đều là khát cầu cùng hâm mộ sẽ lộ ra cái loại này tham lam ánh mắt rất ít Này 300 nhiều người sống sót, cũng là trải qua nhiều phiên rèn luyện sàng trọn đến bây giờ, sống đến bây giờ, đều là chút thành thật chầm mặt, tuy rằng không có gì năng lực đi không ra đi, nhưng cũng không có gì đại ác người. Những người này phân song là là bây bây tuy thủy. thể chút thật chầm trải giờ, giờ, đi đi, đại đều qua lưu gì gì sót, có có có mặc lực ác ra Vũng vần vì việc vũng vũng ván vì cũng cũng cũng nước nửa nên lên, những người này sung phong nhận việc sửa chữa khởi cái này、vũng、nước đến càng sâu chút, lớn hơn nửa thầng bốn tường cũng chỉnh chỉnh tề tề đắp lên cục đá. Vũng nước bên cạnh cũng chảy lên hòn đá, đinh thượng tấm ván gỗ, đặt bùn đất chảy xuống,、cuối、cùng bốn phía còn vì lan can, đây là để ngừa có người trượt chân rơi xuống nước. gỗ, dưới trượt trực chất đục chữa cái chút, chút, cục bách cục chảy chảy cuối có thủy tiếp thiếu một thủy trở thế lót một tề tề tấm đặt đất khởi phía phía đây rơi đắp sâu sửa đào đá, đá, đá, để là những người này tuy nói trên tay không kính đi nhưng làm việc như cũ thực hảo lâm mãn thậm chí đều tưởng mướn bọn họ giúp nàng khởi phòng ở chẳng qua nàng còn dối d á m muốn hay không như vậy làm những cái đó hỗn không thượng thu vũng nước công tắc liền chính mình chủ động chạy tới giúp nàng đất bằng cho nàng đào đất cơ Từng tới rất tam một đất thường trí thường thể. công đơn sống nàng chỉnh nền nhà, xuống hơn củng cái cụ cho bách 20cm, cố khởi lại hai khối dưới đào đây sơ làm là mau hạ hạ phía ra vị vì còn thu thập tới một đống lớn nhỏ cục đá chọn chọn lựa lựa địa lũy đi lên còn điều đất đỏ đất xét cỏ khô thoái chờ đương dính thuốc nước cục đá cùng cục đá chi gian đều hồ lên làm cho bằng phẳng lâm mãn cơ hồ đều có chút ngượng ngùng t ư ở n g cấp những người này lộng điểm ăn đi hiện tại nói là nói này sơn cốc đất trồng rau là nàng t ư hữu i vật nhưng nàng muốn thật lấy những cái đó rau dại tới tiếp đón này đó cho chính mình cá nhân làm việc người kia những người khác khẳng định phải có ý kiến hơn nữa rau dại liền nhiều như vậy lúc này một lát làm việc người nếu là mỗi người đều cấp ăn thật không đủ ăn nàng đành phải nhớ kỹ những người này bộ dáng về sau h ả o phát lại bổ sung tiền công bên này oanh oanh liệt liệt mà tạo phòng ở bên kia còn thừa một ít lão nhân tay già chân yếu hạ không được vũng nước cũng kiến không được phòng ở hỗ trợ khai đất trồng rau đi bên kia một đám nữ nhân vây thượng đành phải chính mình nơi nơi tìm sống làm Tìm tới tìm lui p hố á hái, cái cái t tức tu tu một hiện nhiên không hầm khắc hăng hái, liền ở rời xa vũng nước hạ phong khẩu cho bọn hắn tu nổi lên WC. Bọn họ tu hai h liền rời nổi cưng còn vũng nước bọn lên Bọn có cầu WC. Một cái là ở xa xí một chính á i là ướt xí. ố x c h í là một cái hố thâm quá nửa mễ dài chừng một mét bề rộng chừng ba mươi cm đây là dùng để kéo đại hào đào ra đống đất liền đôi ở một bên giải quyết xong liền sạn một sạn thổ che lại uế vật như vậy có thể hữu hiệu ngăn cách mùi hôi ướt xí còn lại là bình nước tiểu là một cái không sai biệt lắm hố nhưng phía dưới phủ kín cục đá như vậy có thể chậm rãi thấm thủy sẽ không làm cho lầy lội bất kham lâm mãn ở một bên nhìn cảm thấy chính mình học được trước kia ở trong căn cứ từng nhà cơ bản đều là dùng bồn cầu sau đó tập trung đảo đến bệ thự hoại lên men lúc sau làm vườn gieo trồng phân bón chưa bao giờ gặp qua như vậy wc này đó lão nhân đều có thể đi dã ngoại sinh tồn Nàng nhìn nhìn, liền cãi nơi nơi cọ ồn ào mà bận rộn buổi sáng qua đi một đám người mang đi thủy để lại thăng cấp biến dạng vũng nước chuẩn bị cho tốt một bộ phận tường đá phòng ở hai cái wc còn hỗ trợ phiên mà cùng với một đống kiến phòng ở sinh hoạt dùng đến đồ vật lâm mãn càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác buổi chiều lâm mãn tiếp tục ở chính mình kia khối đất nền nhà thượng bận rộn tiếp tục lũy tường đá lũy đến nửa người cao ở hướng lên trên đầu trực tiếp thượng gạch mọc là được nàng ở lan lộn chính mình phòng ở thời điểm trong sơn cốc thanh thế to lớn mà nổi lên thổ phân bụi mù cuồn cuộn này một thiêu liền thiêu hai ngày ở giữa không ít người tới hỗ trợ còn có người chọn từ căn cứ cách kia bị vứt bỏ b ệ t thự hoại phân thủy lại đây mọi người đối với trồng trọt việc này đó là một cái so một cái ham thích để bụng những người đó cuối cùng đều được đến hoặc nhiều hoặc ít một ít rau dại mà đất trồng rau phân bón không bao giờ dùng sâu lâm mãn xem đến cũng không nghĩ hướng trong không gian mang vài thứ kia đặc biệt đã biết linh khí có thể uẩn dưỡng khí hậu lúc sau cái h quản quản c c h n ó chỉ cần linh kia h không í đủ trong g n nhưỡng thổ đều có thể biến thành linh thành thổ còn có ò n c thể h c í nhưng mình này sinh ra linh thủy linh tuyền, thủy ra đ ơ nhiên kia không biết phải đợi nhiều ít năm phải kia biết đợi ít là ú c cũng chính có sau, hay kia lâm mãn cũng không biết chính mình một không không nhìn đến n g thể biết y những ư được. nhưng n n g có cái Cái có có, kia kia xu thế là được. Cái kia có thể h là là cái đó thổ đống phân đều là hiểu rõ a lâm mãn tưởng trộm cũng trộm không cuối cùng đành phải chạy đến cái kia dưỡng con run đống đất lén lút bắt mấy cái con run dưỡng đến trong không gian Thật làm lâm mãn cao hứng chính là này mấy cái con run đi vào không gian đều rất cao hứng vui sướng mà chui vào trong đất đi an ra quản quản đối này mấy cái xấu xấu trường trùng có điểm mâu thuẫn nhưng vì thu hoạch nhóm lớn lên càng tốt chỉ có thể thỏa hiệp lâm mãn phòng ở kế tiếp thi công như cũng có người khác tới hỗ trợ lâm mãn chủ yếu chính là ở một bên đánh trợ thù sau đó chính là đi ra ngoài đào sâu cấp những người đó đương thù lao nàng cũng thường thường sẽ mang điểm rau dại trở về những cái đó rau dại phần lớn là bị đương đồ ăn mầm loại lên đổi lấy đất trồng rau đã trưởng thành rau dại trang bị những cái đó trong đất đào ra đủ loại sâu cùng làm thù lao nhưng nàng không lại mang về khoai lang hoặc là khoai tây gì đó mặc dù trong không gian này hai dạng đồ vật đã mọc ra không lớn không nhỏ thân củ nàng đem những cái đó thân củ hợp với lá cây đào ra một ít mãn vùng núi hẻo lánh loại một ít chờ mong người khác có thể phát hiện này đó đáng yêu ra hỏa nhóm ở nhóm đầu tiên khoai lang bắp g i e o đi thứ một ư ơ i ba thiên chúng nó rốt cuộc n h a n h đón thu hoạch thời điểm ngày đó buổi tối tiến không gian trước lâm mãn cố ý tắm rửa một cái lấy phi thường trang trọng tâm tình liền kém đốt cái thơm Tiến vào không gian sau, nhìn đến kia thành gian kia phiến khoai đến không nhìn vào sau, lâm a kia n đằng, nhìn nhìn đĩnh từng cái đại đại bắc, tuệ bác cột cười đến cong g địch đại đại chắc lại l cái cười kết bà bác bác cột mắt. tuệ mãn đều không cần cái quốc ỷ vào sức lực đại trực tiếp thượng thủ tiểu tâm mà đem còn thừa sáu h oa khoai lang đều đào ra tới từng cái thật dài mập mạc cái đầu đều rất lớn đương nhiên là có cũng là lớn lên xấu xấu giống từng cái thổ ngật đáp lâm mãn cũng không chê chỉ là gieo giống nói liền đem loại này bài trừ lâm mãn đặc biệt muốn ăn nướng khoai lang nhưng không phải rất thường ở trong không gian sinh minh hòa liền dọn ra bếp điện từ cùng cái kia c h ả o đáy bằng giặt sạch hai cái không lớn không nhỏ khoai lang thượng cái nồi khoai lang tẩy sạch sau lộ ra màu đỏ tím ra bên trong thịt lá quất hoàng sắc nàng không nhịn xuống lại giặt sạch cái sinh gặm ngọt lành giòn khẩu còn rất nhiều nước đặc biệt ăn ngon một bên nấu khoai lang lâm mãn một bên đi thu bắp Cùi bắp từng cái bẻ xuống dưới, chỉnh chỉnh cái cộng cây cây cái cuối cùng được cái dưới, mỗi bắp bẻ bắp, bắp bổng, bắp bổng. từng tề tề sọt tổng kết xuống đến đến đến mà mã loại này bắp đặc biệt mềm mại h ạ t no đủ khẩn thật viên viên kim hoàng trong s u ố t lâm mãn lột hai cái liền lưu lại cuối cùng một tầng bắp y đặt ở khoai lang bên cạnh cùng nhau nấu dư lại bắp lưu một ít ăn còn lại toàn lột chói lại phơi nắng t r o nàng g không gian ánh sáng không có gì lực sát thương, lâm mãn tính toán khi ánh tính mãn toán n sát có lực lâm o p h ư ơ tiện trông thấy đi ngoài ngoài chúng nó bên ngay. Nàng đem độc sách ra kế tiếp lại đi đem bắp cán cấp r ú t bắp cán thẳng tắp thẳng tắp so nàng người còn cao phiến lá to rộng hơi hơi ố vàng lâm mãn nghĩ thầm nếu là dưỡng mấy dê đầu đàn thì tốt rồi trong trí nhớ sơn dương đặc biệt thích chăn bắp lá cây nàng đem lá cây lột xuống tới bẻ gãy bắp cán gặm một n g ụ n ngọt thanh ngọt thanh hơi nước pha đủ t h ứ tốt a này nếu là lấy ra đi bên ngoài những người đó chỉ sợ đến nổi điên bắp cán tạm thời đều trồng chất đến một bên lâm mãn quay đầu thấy kia cây khoai tây cũng lớn lên lão cao mô nãi nãi nói qua khoai tây cùng khoai lang thời kỳ sinh trường không sai biệt lắm nàng từ một bên đào đi vào ước chừng mười mấy cm liền đào tới rồi màu vàng nhạt khoai tây ra đào ra một cái thấy cái đầu cũng rất lớn liền đem phía trên cây cối cấp sút hảo ra hòa mang theo một chuỗi khoai tây trứng có thể có mười mấy nhiều cái đầu lớn nhất có lâm mãn nắm tay như vậy đại tiểu nhân cùng trứng chim giống nhau tròn xoe quái đáng yêu làm xong này đó dư lại chính là cái thứ hai gieo đi khoai lang cái kia khoai lang phát ra tới chín căn khoai lang mầm loại chín hoa khoai lang cũng là dài quá một tảng lớn khoai lang đằng lâm mãn quyết định ngày mai lại thu vốn dĩ cũng là vãn một ngày loại còn có nhóm đầu tiên gieo đi bắp tổng cộng có năm mươi cây vừa mới kết ra nho nhỏ cùi bắp ly thu hoạch còn không có đâu cho nên hiện tại nàng trừ bỏ được đến một tiểu sọt khoai lang hơn một trăm bắp bổng mười mấy khoai tây chính là khoai lang đằng bao nhiêu bắp cột bốn mươi bốn căn khoai tây cây cối một gốc cây Quản quản, quang Quản quản Quản quản, buồn dầu uy, thu xuống. ngươi nói này mãn con, không ngoài, không trong không gian có thể lên men thành phân bón sao. Quản quản ánh mắt lại đinh lang cùng thượng không giờ? gà hỏi lại lại lại kia mới vừa thu hóa khoai lang bắp cùng khoai đó có có hóa làm bây tây đặt Lâm mắt sao sao. ra da vừa bắp thể thể xúc rút ở ở pi pi. gà con kêu hai tiếng ngẩng đầu nhìn về phía lâm mãn làm gì lâm mãn hoài nghi mà nhìn về phía nó nàng vừa rồi có phải hay không nghe được hút lưu nước miếng thanh âm nói r a hỏa này có nước miếng sao ta nói mấy thứ này ta có thể ở trong không gian lộng cái lên men c h ỉ sao n g à cái này à không cần như vậy phiền toái n g ư ờ i đem chúng nó t r ô n đến trong đất ta dùng điểm linh lực thực mau là có thể đem chúng nó biến thành phân bón hôm nay này gà con đặc biệt dễ nói chuyện lầm mãn quả thực kinh ngạc gia hòa này không phải luôn luôn đem linh khí xem đến nặng nhất sao hiện tại cứ nhiên nguyện ý chủ động tiêu hao linh khí nàng quan sát kỹ lưỡng nó từ trong không gian loại đồ vật bắt đầu một ư ơ i ba thiên thời gian này chỉ bạch bạch gà con tựa hồ bầu dục một v ò n g nhưng viên đến rất hữu hạn không tới có thể hào phóng tiêu xài linh khí thời điểm đi quản quản nhảy đến bắp cột thượng đối lâm mãn trong trèo mà kêu một tiếng đương nhiên ta tiêu hao linh khí không dễ dàng người nếu được phương tiện liền cho ta điểm chỗ tốt làm trao đổi đi cái gì chỗ tốt hắc hắc hắc ta muốn những cái đó ân không cần rất nhiều mỗi dạng cho ta mấy cái là được tiểu cánh chỉ vào khoai lang bắp cùng khoai tây lâm mãn nghi hoặc nó không phải không cần ăn cái gì sao bất quá nàng cũng không hỏi nhiều liền tính không có nàng cũng nguyện ý đem này đó lương thực chia sẻ cho nó một ít nàng đem khoai lang cùng bắp cắt lấy ra m ộ ư ơ i cái đặt ở một bên sau đó cầm năm sáu cái khoai tây như vậy đủ sao đủ rồi đủ rồi gà con dài khai chân chạy về nhà gỗ nhỏ ngậm cái bao tải ra tới cùng bào thổ tựa m ặ c dùng thô tráng màu trắng chân gà bay nhanh mà đem tam đôi đồ vật bào tiến bao tải sau đó kéo bao tải đảo chạy hướng nhà gỗ nhỏ động tác cực kỳ nhanh nhẹn giống lo lắng lâm mãn đổi ý dường như đóng cửa trước còn nói ngươi hiện tại liền có thể vài thứ kia trôn trong chốc lát ta lại đến xử lý lâm mãn sờ sờ cái chán tính, làm việc làm việc.、Những、cái tính, Những làm làm đem ó nói có khoai thể lang lại i đằng trồng g tuy chúng nó đều đều mà trôn ở chúng nó sinh trường quá miếng đất kia hy vọng này khối địa mau chóng khôi phục độ phì nàng làm xong sống sau không lâu kia chỉ gà con cũng đắc ý rào g i ặ t mà ra tới ở miếng đất kia thượng dẫm tới dẫm đi lại liên tiếp nhìn lâm mãn muốn nói lại thôi như là nghẹn cái đại chiêu dường như lâm mãn bị nó nhìn đến hoang mang dối loạn rốt cuộc n h ị n không được nói đại ca ngươi có chuyện liền nói đừng dùng loại này ánh mắt xem ta ta sẽ sợ quản quản nhảy nhót mà nhảy nhót lại đây hôm nay ngươi còn có một việc không có làm đâu chuyện gì đúng rồi hôm nay ba thứ còn không có đổi lâm mãn tức khắc cười chỉ vào đã nấu cũng may phóng lạnh khoai lang b ắ p ta có ăn về sau đều cùng ngươi đổi d ừ a cùng một ít dùng đồ vật đi kia cái gì sữa tắm dầu gội đầu nàng thèm nhỏ dãi thật lâu không nghĩ tới nàng câu này nói ra này c h ỉ gà con cũng đừng lên miệng hai c h ỉ đậu đen mắt sáng bóng sáng bóng như là có cái gì chất lỏng cũng lăn ra đây lâm mãn hoảng sợ ta tổ tông ngươi sẽ không muốn khóc đi nàng hồi tường một lần chính mình nói cơ linh mà nói ta đến lượt ta đổi ta cùng ngươi đổi ăn gà con tức khắc thay đổi biểu tình liếc xéo nàng một cái tựa hồ muốn nói này còn kém không nhiều lắm sau đó lâm mãn trước mặt lại xuất hiện cái bàn kia như cụ bãi thật nhiều loại đồ ăn nhưng có tam dạng bị thập phần bắt mắt cố tình mà bãi ở đằng trước lâm mãn xem đến khóe miệng trừu trừu nướng đến g a r u khoai lang giải lên cây phấn nướng bbq bắp bổng cùng với một mâm hơi mỏng hơi hơi cong vút giải lên muối mặt cùng không biết là cây phấn vẫn là cái gì phấn khoai lát ngô chính là khoai tây phiến nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngầm đầu ưỡn ngực đứng ở trên bàn đầy người đầy mặt chỉ kém viết mau khen ta mau khen ta tiểu bạch gà con đây là ngươi làm đương nhiên cho nên trên bàn này đó đồ ăn đều là ngươi làm được ân ân nó là trên đời lợi hại nhất đầu bếp không tiếp thu bất luận cái gì phản bác pi mi người người thật đúng là hiền huệ a l â m mãn khóe miệng lại lần nữa trừu trừu tự đáy lòng cảm thán nói chính là phong cách không lớn đối giống nhau giống nhau chính là hứng thú yêu thích mà thôi không đáng giá nhắc tới gà còn phiến phiến một bên cánh một bộ này không tính gì đó bộ dáng ngạo kiều đều mau viết ở trên mặt nửa bất đắc dĩ nửa cổ động cũng là nửa thò mò thèm ăn mà lâm mãn cuối cùng thay đổi kia mâm khoai lát khác hai cái không chọn cũng có đạo lý nàng đã nấu khoai lang cùng b ắ p a quản quản có chút không rất cao hứng nhưng cũng chưa nói cái gì nhìn chằm chằm nàng cấp khoai lát làm đánh giá lâm mãn ăn hai mảnh thành thật mà nói ăn rất ngon này c h ỉ gà con tức khắc cười đến đậu đen mắt đều bao phủ ở bạch nhung nhung trong thân thể Khác hai thay hoàng hoàng dầu cá. Bản thuyết minh thượng thứ này có thể chỉ cái các quáng canxi cùng ca đổi viên viết dạng dầu dầu bản này bệnh gà, đồ vật một một có lâm mãn đã mãn, sớm thưởng cấp lâm mụ mụ ăn. À, lâm thường ăn. cấp bên ngoài trời mưa quản quản đột nhiên hô cái gì trời mưa lâm mãn tức khắc kích động chạy ra không gian quả nhiên không trung phiêu nổi lên mưa bụi bầu trời cũng xuất hiện một ít đám mây thái dương không biết trốn đi đâu s ắ c trời có chú tám lâm mãn đều không nhớ rõ lần trước trời mưa là khi nào nàng cao hứng mà chạy về sơn cốc đi trong sơn cốc mọi người cũng kích động hỏng rồi lấy ra đủ loại đồ đựng tiếp vũ tuy rằng mới là mênh mông mưa bụi nhưng trong chốc lát hạ lớn đâu lâm mãn thấy bọn họ lại cười lại nhảy đều vui sướng điên rồi liền qua đi nói ngồi nãi nãi còn có chu nãi nãi các ngươi phòng ở còn không có chuẩn bị cho tốt đâu nếu không sấn hiện tại chạy nhanh lộng lộng bằng không trời mưa lớn liền phiền toái Chú chính chồng cùng cái có cho chú chính nóc còn có chuẩn bị cho hỗ thai thái, họ nhiên nhân phòng, nhà phòng, họ nhà không như nhà không nãi nãi nàng trần trung nữ liền nãi nãi bọn mãn trọng ván lên, liền lão kia tới kia là lâm làm là vị vậy bị kém trợ trọt trụ một một trụ một tấm tốt. gỗ mù đáp đáp ở lâm mãn giúp đỡ vội hơn một giờ mới làm xong mưa bụi dần dần có nổi lên tới sử dụng lâm mãn nhẹ nhàng thở ra học cái này không cần lo lắng này mấy người không nhà ở trốn vũ trụ đến nhà nàng đi Nàng vô cùng cao hứng mà trở về chính mình、ra. Nhà nàng mà vô về cao ra. trở lâm y hủy ngô nãi nãi bọn họ có điểm khoảng cách là cái phẩn rắn đỉnh phòng trong căn cứ hủy đi tới có sẵn, một an thượng là có thể dùng. gạch điểm cái đi tới bạc họ cách thập chắc thể có cục mọc cửa cứ có có đá đều một là là là l từ sổ mụ mụ đang ngồi ở cửa xem vũ thấy nàng trở về cười nói mau đem ướt tóc lau lau lâm mãn tùy tay cầm khối xám xịt bố xoa xoa đầu nàng tóc đoàn ba lượng hạ sát hào nhìn xem bên kia ngốc tại chính mình trong nhà mọi người nàng đóng cửa lại lấy ra đồ vật đặt lên bàn mẹ ngươi xem tân thu khoai lang b ắ p còn có khoai tây lâm mụ mụ cũng là bất tận kích động vui mừng hào hào này thật sự là quá tốt có thể loại hoa màu có thể cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch lương thực đây là một cái ổn định vững chắc đường sống từ nay về sau các nàng không bao giờ dùng lo lắng ăn cơm vấn đề Lâm m ã ngày cười tùm tìm mà nói, mẹ người nếm thử, i hai việc cái hoàn khác nhau toàn là à còn n có cái này, bắt cột người nếm một cây, cùng cây một người nếm giống nhau mía đầu ú đúng rồi n đúng rồi, uống Ngày g rồi rồi trước đã. đ thuốc tiên trời mưa đến đặc biệt tiểu vẫn luôn là phiêu tây trạng làm hại mọi người lo lắng nó có thể hay không liền như vậy ngừng điểm này trình độ liền sợi tóc đều ướt không ra đâu nhưng ngày hôm sau vụ cũng không có đ ỉ n h ngược lại càng rơi xuống càng lớn hình thành liền thành xuyến màn mưa khô nóng thời tiết cũng rốt cuộc được đến hạ nhiệt độ trong sơn cốc lâm mãn bọn họ còn hào còn tính bình tĩnh trong căn cứ mọi người trực tiếp chạy ra đi gặp mưa cũng bất chấp sinh bệnh nên gội đầu gội đầu nên tắm rửa tắm rửa nước mưa không đủ đại tiếp hồi lâu nước mưa thùng nước sách lên tới một đầu lao xuống liền một chữ sảng Đới sơn cốc lâm ã n người vũng n h thủy ít ư kia ớ nước nước dần dần mãn ở b a nhìn đêm luôn là đi trộm bơm luôn là nước trong k ô không n gian đã có gần nửa Nếu này nước lộng trong gian g trời tới địa mưa đã đem đầy đều có có thổ ướt. thể t h bị làm tốt rồi. Lầm m ã ngoài h ì n n cửa lẩm bẩm hoặc là khiến một cái đại đại hồ chứa nước lưu lại này đó nước mưa sau đó nàng lại một hơi chiều quang như vậy là có thể nhất cử đem trong không gian thổ địa đều làm ướt nàng như vậy nghĩ ánh mắt không khỏi mà nhìn chằm chằm màn mưa một chỗ xem chờ nàng phục hồi tinh thần lại trước mắt đã treo một giọt đại đại vũ châu Audio tay ra quay quanh. chuyện chuyện.com. Châu trên nhọn dưới tròn, tiêu chuẩn thấu dưới dịch đại tinh oánh dịch thấu, ảnh ngược ra, toàn đào được cổ ốc đọc chừng tích tích chẳng ngược nhọn thủy như ảnh này vậy đăng Trường mãn trên tròn nàng ngón sơn còn tròn ở ở lầm mắt một mặt còn ở quay tròn mà từ vật Vũ bộ sự nhưng cũng liền duy trì một giây đồng hồ không đến lâm mãn một cái c h ấ n kinh này tích thủy liền tản ra nhỏ vụn thủy mặt đáp ở lâm mãn đôi mắt thượng trên mặt trên tay làm nàng lại là cả kinh tiểu mãn một bên phùng gối đầu bộ lâm mụ mụ nghi hoặc mà kêu một tiếng nàng nghe được nữ nhi thấp thấp một tiếng kinh hô không không có việc gì nước mưa đánh tới ta trên mặt vậy ngươi ngồi vào tới điểm không có việc gì như vậy rất thoải mái lâm mãn nói chuyện lại nhìn trên tay nước mưa kinh ngạc không thôi vừa rồi kia vũ châu là nàng lộng lại đây đi nàng nghĩ thu thập nước mưa nhìn chằm chằm một chỗ thẳng tắp nhìn nơi đó nước mưa liền bay qua tới lâm mãn hồi tưởng toàn bộ quá trình cảm thấy là chính mình ở có tác dụng viễn trình thao tác vũ châu cùng ngày đó viễn trình di động mái ngói giống nhau chẳng lẽ đây là chính mình dị năng đặc thù hình dị năng a này có tính không viễn trình khống chế cách không lấy vật ngẫm lại liền đặc biệt lợi hại lâm mãn áp lực kích động miên man suy nghĩ một hồi sau đó lại nhìn chằm chằm màn mưa nơi nào đó lại đây lại đây nước mưa lại đây nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì lâm mãn phát sầu ấn trước hai lần kinh nghiệm đều là nàng chuyên chú nỗ lực mà nghĩ một mục tiêu thời điểm là có thể đủ thực hiện nha người cái này ngu ngốc không phải dùng tưởng mà là dùng thao tác trong đầu quản quản đột nhiên nhảy ra có ý thứ gì lâm mãn ngây người một chút vội hỏi dùng tinh thần lực của ngươi tinh thần lực là cái gì quản quản lập tức không thể nói tới nó đối nhân loại dị năng cũng là biết chi rất ít có thể nói xuất tinh thần lực đã không tồi còn có thể trông chờ nó đương lão sư chính là chính là ngươi trong đầu một loại lực lượng lâm mãn sờ sờ chính mình đầu cảm thụ không đến cái gì tinh thần lực a bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tiếp tục tưởng nghĩ đến đầu đều đau cũng không đưa tới nửa giọt vũ làm kia vũ tuyến nghiêng lệch một chút đều làm không được nàng có chút nhột trí mà phất tay sau đó quỳ dị sự tình đã xảy ra phía t r ư ớ c mái hiên thấp xuống nước mưa một chỉnh bài đồng thời mà vặn vẹo đình trệ một chút mới tiếp tục rơi xuống lâm mãn miệng lập tức có thể thắc t i ế p theo cái chứng ngỗng trong không gian đang theo lo lắng xuông gà con cũng há to miệng ngốc đến giống đầu gỗ làm ta ta ta ta làm cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vừa rồi giống như dùng linh lực linh khí Chính là người phía trước phía không gian hấp thu người trong gian là đi kia từ một tia, ta còn tưởng còn rằng h ấ phàm t u tiêu liền l rãi hiện tại tán, chậm xem ra là chứa của thân thể khiếp qua đựng đi người. Quản quản ở sợ l ầ nhân ầ lầm nhầm, m lầm nhầm, Một phàm nhiên dụng đến n thể h cư tới. có sử ra có thể hấp thu linh khí liền rất ly kỳ cư nhiên còn có thể sử dụng da tới này khoa học sao Nga quản quản không phải khinh bị phàm nhân, nó đối nó khế ước người còn khế phải phàm đôi bị ước lâm à phi thường vừa lòng thả xem trọng, nhưng h trọng, t lòng vừa xem n thể h p à thai thân thể phàm thai chính h là à p mãn thai, đây là bẩm sinh điều kiện gông cùng xích ra. điều kiện siềng đây là Lầm bẩm m gông cùng kích động lúc sau mới cảm giác một trận thoát lực ấn quản quản cách nói đây là bởi vì nàng đem kia một tia linh khí dùng hết kia linh khí phía trước r ố t cuộc giấu ở địa phương nào nàng vì cái gì một chút cảm giác đều không có quản quản a nàng ở trong đầu kéo dài quá thanh âm mười phần nịnh nọt trong không gian gà con cảnh giác nói làm gì cái kia linh khí lại làm ta hấp thu một chút bái không được nhóm đầu tiên khoai lang bắp đều thu linh khí sản lượng thẳng tắp giảm xuống nó chính mình hấp thu đều không đủ đừng như vậy ta cho ngươi trồng trọt a loại thật nhiều thật nhiều đồ vật lâm mãn tiếp tục khuyên bảo hừ ngươi vì ngươi đồng bào có thể uống tiếp nước mỗi ngày hướng trong không gian làm cho thủy liền như vậy một chút mà đều chỉ tưới thấu một nửa mà kia t ớ i tốt một nửa mà cũng nhô nhược mãn ta sai rồi ta sai rồi ta hào hào tới ruộng hào hào làm ruộng bảo đảm đem trong không gian loại đến tràn đầy lâm mãn nói cùng lâm mụ mụ nói một tiếng đóng cửa lại tiến vào không gian nàng có thể ý thức tiến vào cũng có thể thân thể tiến vào ý thức tiến vào nói chỉ có thể lấy đồ vật không thể làm khác muốn trồng trọt lao động gì cần thiết thân thể tiến vào lâm mãn tiến vào sau cùng kia gà con khuyên can mãi nửa ngày Vì vẻ vừa tỏ thành ý, nàng thờ thờ thu tây một thời thể tại hồn hền, thờ hồn hền mà khai mà, đem mới vừa thu hóa khoai khoai nghe hai hiện nàng mà mà, này lang cùng nói dạng đến ngủ đông một đoạn thời gian mới có thể loại, hiện tại cũng ý, gieo đều đem mới mới mặc kề. lại đi, loại, đều có bắp ta liền không loại chờ này phê bắp phơi khô lại loài lâm mãn lấy lòng mà giải thích nói mới đầu kia ba cái bắp bổng xoa xuống dưới bắp viên nhưng thật ra còn dư lại một ít nhưng cái kia đương hạt sống hiển nhiên liền không có tân thu đời thứ nhất bắp đương hạt sống hiệu quả hảo lâm mãn liền không nghĩ lại loại cái kia bao gồm kia trong túi còn thừa một cái khoai lang mấy cái khoai tây cũng đều tính toán lấy t ớ i ăn nàng còn chọn chút đậu nành đậu đỏ đậu xanh n g â m giống thúc mầm chờ đợi gieo trồng Ai, A. phong thủy lưu loạn chuyển lưu Phía trước còn lấy không hấp bếp hấp phân phận, phân không thu linh khí thu linh khí khom chút không nghĩ nghĩ, không như thu hoài thực linh khí thế ít sau ta ta trước từ, trong đất một một lưng. lương ngươi ngươi mới còn lúc có cây cũng kiện lộng điện nồi này ngày, Quản quản vẫn mãn nếu nào. lấy là lâm mấy vậy, gì, điều vui, đều vì vì về đem bộ mà sẽ quản quản đậu đen mắt sáng ngời thật sự thật sự thật sự ta có thể lừa ngươi sao quản quản lúc này mới vừa lòng hành vậy ngươi hấp thu đi không thể hấp thu quá nhiều nga lâm mãn lại lần nữa xác định này chỉ gà con trong thân thể ở một cái đầu bếp linh hồn này đối làm ăn chính là có bao nhiêu chấp nhất a vấn đề là nó chính mình cũng ăn không được a lâm mãn quyết định về sau muốn nhiều hơn cho nó cổ động sữa tắm dầu gội đầu gì vẫn là lại chậm rãi đi lâm mãn làm được trong ruộng bắp hiện tại liền này mau điền sản ra linh khí nhiều nhất đương nhiên lâm mãn hiện tại vẫn là không cảm giác được linh khí nàng khâu ngồi nửa ngày dựa theo quản quản nói cái gì tập trung lực chú ý cái gì phóng không tâm thần cái gì bài trừ t ậ p niệm cái gì minh tưởng đều thử qua chính là hấp thu không được linh khí lâu ngồi không có kết quả buồn ngủ đánh úp lại nàng liền ngồi ngủ rồi quản quản vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn người này một ngủ kia trong ruộng bắp linh khí liền bắt đầu hướng nàng trong cơ thể dũng mau ghen ghét hỏng rồi nó hấp thu linh khí cũng chưa như thế nào nhẹ nhàng ghen ghét xử ta biến hình biến hình gì? Nó giống như thật sự ở biến hình, nhìn kỳ à, nó trên người thật sự ở kỳ lâm i n cũng h khí bị l mãn hấp tỉnh h hoa thất phát không hai mảnh cánh kinh hoàng mà pì pì kêu trốn vào nhà gỗ nhỏ u qua, kêu đi được đầy đủ đi. vội pi con vào dùng vàng trốn mãn gà gỗ t sắc mà vẫy sụp Lâm lại khi cảm thấy cả người đều thoải mái vô cùng giống như ăn một đốn bữa tiệc lớn giống như phao cái nước ấm tắm trên người liền không có nơi nào không thoải mái một loại vô pháp bỏ qua bị tòa định cảm giác nàng quay đầu vừa thấy kia chỉ gà con đứng ở kia đầy mặt ai oán mà nhìn chính mình làm sao vậy di quản quản người có phải hay không co lại một chút lâm mãn liền nhìn không ra vấn đề tới nàng nói chưa dứt lời này vừa nói này chỉ gà con tức khắc liền oa oa khóc lên khóc đến r u n g trời vang lâm mãn chân tay luống cuống mà hống hơn nửa ngày mới rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì ta ta ngủ sau liền như vậy lợi hại lâm mãn nhìn xem thua nhỏ lại một vòng vốn dĩ đã dưỡng ra điểm phì t h á i hiện tại lại đánh hồi nguyên hình bạch bạch gà con nhìn nhìn lại héo ùa ù rũ giống bị rút ra tinh khí thần ruộng bắp khoai lang mà còn có kia r a u dại mà lại không dám tin tưởng cũng đến tiếp thu chính mình là cá nhân hình linh khí hấp thu khí sự thật vẫn là ở giấc ngủ khi khởi động nàng mở ra tay loáng thoáng cảm giác được trong tay ẩn chứa một loại năng lượng tâm thần vừa động loại năng lượng này liền giật tràn ra tới quản, quản mờ to hai mắt linh khí Ta giống như có điểm manh mối. Quản quản từ từ manh giống ngươi điểm mối, như quản quản có lầm mãn ra không gian, không nghi hoặc ở lâm mụ mụ t r o n ánh đứng g mắt, mở cửa, đứng ở cửa, d ư ớ i mái hiên, vơn tay kia bàn tay chung ra đi linh chung chàn vơn bàn tay tay t ra khí cực ế lại bị nàng đ á n tan thành thật nhiều h thật một mỗi lũ, s ợ i lôi c u ố ngày trụ một chút nước mưa, đem nước c h ú n nó n đưa tới n mãn n g trước mặt. Lầm mãn tiếp được Lầm à đó giọt mưa sau đó lại đem linh khí đầy thành phiến trạng bị linh khí động chạm đến nước mưa trực tiếp biến mất ở không trung mà trong không gian tí tách tí tách mà rơi nổi lên vũ Phương Bắc mộ căn cứ, căn Bắc cứ, cứ mộ tháng r ê n lớn cửa p ư phương mưa, ơ n quản lý Nghe nói phương Nam trời mưa. năm nay trận đầu vũ đi, những g đầu lý làm. trời đi, vũ cây chạy nạn làm gì cái này g lãng Tháng được đồ bạch bạch lãng phí đồ ăn. n cung ứng lương đều hàng đến ba mươi cân nhật từ không hào quá a hai người rảnh rỗi biên chiều thấp kém nhất thảo yên biên nhàn thoại đối với phía dưới ngoài cửa lớn bài xuất lão trường một cái đội ngũ gõ gõ khói bụi các n g ư ờ i nói bọn họ tới làm gì a tới đều đương chúng ta này có lương sơn lương hải a mặt trên cũng không biết nghĩ như thế nào ai tới cũng không cự tuyệt làm đến đại gia nhật t ử khổ ba ba Tổng không thể đuổi không bên ngoài ra đi. Vị kia k người còn hắc ô không n này đó tới đến cậy nhờ trước chiếm dụng chính là bọn họ lâm gia nguyên, đều nói lâm gia thượng đến đến ăn mụn chồng mụn vá quần áo, ăn đến đều là người nghèo mới ăn cấp thấp lương, dùng thủy còn phải chính mình chọn, bọn họ kia phiến không cho công g gia gia biết, tới chiếm tài thái, đại tiểu hài mới phải kia trước thay một chút thử thấp thủy thủy. là là là cậy đó đều đều đều mặc cấp cho họ hạ họ lâm lâm lão áo, vá vá hắc việc này ta căn cứ ai không biết a đã bao nhiêu năm đều như vậy lâm g i a ra như vậy cái quên mình vì người cũng là đ ổ tám đời vận xuôi đổ máu Này người cũng không này biết đi, sau lâm ư n g s u xa t h â đâu, vị kia đối lâm vị kia gia, gia không được phản h ắ n a rốt cuộc là cái đại gia tộc như vậy nhiều người sau độc phản cái thủy kia cũng đến có cái kia bản lĩnh a vị kia thuộc hạ bồi dưỡng một lưu nghiêu nhân chính là không chịu bồi dưỡng nhà mình con cháu hậu bối ép tới lâm gia người trẻ tuổi mỗi người ra không được đầu đừng nói làm hắn không chết liền tính lộng chết lâm gia không có này tôn đại thần đều đến chơi xong Tấm t chương hai mươi một tiểu mãn đây là có chuyện gì a lâm mụ mụ nhìn lâm mãn động tác nhìn trong chốc lát cũng nhìn ra một ít môn đạo lâm mãn hưng phấn mà nói mẹ ta có dị năng Trong thế. con không gian gà con không, này không ngươi năng, ngươi năng không phải như、thế. Nhưng gà phải phải dị dị lâm mụ mụ mờ to hai mắt lâm mãn cười tùm tìm mà nhưng nàng nếu suy nghĩ dùng linh khí thao tác kia cái kim thêu hoa đi phùng đồ vật vậy làm không được nàng hiện tại còn không có biện pháp làm được như vậy tinh tế Bất biện tình thuần thục. thử trong vật phát theo tiểu vật thể thác thể tích một chút trọng một ít vật quá nhiều luyện luyện cuối các loại liền loại là linh lớn liền sao, hiện giống kim sự này khẳng định Nàng nếm phòng cùng như nhẹ nàng dùng đến động, nhưng hơn không hoa khí pháp. mà vậy gì đồ đồ được đồ có có Xét một đến cùng, một nguyên nhân lâm à nàng nàng nàng còn chưa đủ thuần trong linh loãng. như trong linh hơn chưa thục cái chốc thứ hai khí hấp thu linh khí tiêu hao h tay đủ ít Từ lát tiêu quá quá vậy p n nửa, nàng mãn tiến không gian liền đối tượng một đôi đậu đen mắt quản quản hoang mang hỏi ngươi là như thế nào thông qua linh lực cùng không gian thành lập thông đạo vừa rồi những cái đó nước mưa đụng tới linh khí liền trực tiếp bị đưa vào không gian bình thường tới nói không gian cùng ngoại giới môi giới là lâm mãn người này cho nên nàng muốn thu thứ gì cần thiết cùng kia đồ vật có thân thể tiếp xúc mới được lâm mãn cười nói ta cảm giác được thả ra đi linh khí thật giống như ta chính mình tay giống nhau liền đem nước mưa thu thập tới rồi quản quản nghe xong một trận trầm mặc phóng xuất ra đi linh khí còn có thể giống chính mình tay giống nhau này rốt cuộc là cái, cái dạng gì cảnh giới cái dạng gì thiên phú nga ai so không được so không được bất quá thấy lâm mãn quần áo này cũng không có gì đi biểu tình gà con trong lòng một đồ quyết định tạm thời không nói cho người này chuyện này miễn cho nàng càng thêm đắc ý cái này không phải ngươi dị năng ngươi ngày thường vẫn là muốn nhiều hơn luyện tập ngươi dị năng mới là quản quản lại nói cho nên không cần quá ỉ lại linh khí thiếu hút điểm linh khí ta biết ngươi là nói kia cái gì tinh thần lực đúng không nhưng ta không cảm giác được tinh thần lực a tinh thần lực chính là dùng để thao tác vật thể sao nhưng ta dùng linh khí cũng đúng a lâm mãn dù sao hiện tại càng tin cậy cái này linh khí quản quản bị thua t h ờ hồng hộc mà hô đừng ở chỗ này xử chứ mau đi cho ta thua thập thủy vừa rồi lộng tiến vào kia vài giọt nước mưa liền cái bóng dáng đều xem không chứ lâm mãn sờ sờ cái mũi thành thành thật thật mà đi ra ngoài công tác đi Nàng cũng không quá tốt biện pháp, không bỏ được lại dùng linh khí, đành phải đem trong nhà được khí, pháp, phải quá tốt bỏ lại đem sau lại nàng vừa thấy này đến vội tới khi nào mới là cái đầu a liền không màng mưa gió chạy đến trên núi đi lộng thủy trong nhà không có áo mưa liền đem ô che mưa đều không có nhưng lâm mãn lúc này có linh khí hộ thể cũng không sợ gặp mưa liền đào khấu cái chậu rửa mặt ở trên đầu chậu rửa mặt hai bên c ắ t h a i một cái cái miệng nhỏ c ắ t hệ thượng một cái tiểu mảnh vải hai điều tiểu mảnh vải ở c ầ m phía dưới đánh cái kết một cái đơn giản thô bạo che nón đi mưa liền xuất hiện Lâm mãn sợ xuyên giày, thật nhiều năm trước chính là liền mãn năm dơm, mưa vãn xuyên nhiều chính cũng không sợ phao thủy, khởi ống quần trong sợ sợ dày, dày thủy, vào thật trước tự chế phao khởi soạch soạch đi vào trong mưa đi. trên núi có rất nhiều thiên nhiên hoặc là nhân công hình thành gồ ghề lồi lõm địa phương trải qua hai ngày trời mưa này đó địa phương đều tích tụ lên một ít nước mưa lâm mãn thấy được liền đem những cái đó giọt nước thu vào không gian một đường đi một đường thu có đôi khi vận khí tốt gặp được từ trước suối nguồn từ chỗ cao rơi xuống nước mưa dọc theo từ trước sơn khê mương nói đều hướng trong đầu tụ tập nhất thời lại còn không có tới kịp thẩm thấu đến dưới nền đất đi nơi đó đầu giọt nước liền tương đối khả quan l ầ m mãn không chỉ có thu thập nước mưa đụng tới những c â y đó ẩn nấp cục đá phùng a xó s ì n h góc a liền loại thượng một ít rau dại mua mấy c â y mang đằng khoai lang liền kia trứng bồ câu lớn nhỏ khoai tây cũng điều ra tới chôn mấy chỗ tần thu bắp tuy rằng còn không có phơi khô nhưng nàng cũng cầm cây bắp bổng từ phía trên ninh tiếp theo viên viên bắp viên vừa đi vừa hướng trên mặt đất ném mấy viên chờ hắn đi khắp núi lớn bắp viên cũng trải rộng núi lớn đến nỗi này đó bắp viên cuối cùng có thể trưởng thành nhiều ít liền xem vận khí thậm chí đương nàng thấy một ít cỏ dại bụi gai thời điểm nàng sẽ lộng một ít loại đến trong không gian đi chờ nàng đi rồi một vòng trở về trong không gian thảo bụi gai cũng trường cao trường mật không ít lại đem chúng nó làm ra tới nghĩ đến trận này vũ qua đi Này đó cỏ cũng có thể lớn lên rất tốt, vì này núi lớn nhiều mang đến vài phần sinh vài đó có cỏ dải thể rất tốt, khí. vì mưa đã tạnh phía trước lâm mãn rốt c u ộ c đem trong không gian thổ địa đều tưới thấu nàng hóa ra từng khối từng khối khu vực đem quản quản cho nàng kia túi hạt giống mỗi một loại đều loại một ít đã thúc s ụ c nảy mầm tới đậu đỏ đậu xanh các loại đậu loại cũng loại nàng còn gặm cây táo tây đem bên trong hạt lấy ra tồi mầm dự bị loại mấy cây cây táo tây quản quản nói cây cối so với kia chút thân thảo sinh ra linh khí nhiều hơn t r ậ những này trời mưa ba ngày, đưa mọi người ở lên núi trời t mọi mưa đưa ba ở ờ sườn người người i điểm, hiện núi cối cũng mọc ra mấy cái trồi non. Nhất lệnh người kinh chính là cư nhiên có người phát hiện khoai đác mầm màu mọc mấy phát phát thưa xanh chết héo thưởng nhất lệnh hỉ chính h lác trên tưởng này vốn rằng cũng non, lang. n ra lưa cư là cây lục có người đó thật cẩn thận mà đem khoai lang đào trở về đưa đến sơn cốc đổi đi rồi khả quan g i a o dại còn đem bọn họ về sau mỗi ngày dùng thủy lượng đề ra cái cấp bậc từ nay về sau còn lục tục phát hiện một ít hư hư thực thực bắp mầm khoai tây mầm cây cối sơn cốc gieo trồng mà cũng dần dần mở rộng mở ra mưa to qua đi ngày thứ năm trịnh cương lại đây tìm lâm mãn ta tính toán an bài vài người đi ra ngoài tìm muối muối lâm mãn ngoài ý muốn một chút ngay sau đó hiểu được muối xác thật là cái thực gấp gáp vấn đề ân trước mắt tới nói tạm thời là sẽ không thiếu thủy đồ ăn thượng cũng có thể căng đi xuống nhưng muối ăn cơ hồ mỗi người cũng chưa chữ hàng lầm mãn nhớ tới nhà mình sớm đã thấy đáy muối vải trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ trong không gian có thể mọc ra lương thực lại không thể mọc ra muối ăn còn hào quản quản cung cấp đồ ăn đều là bỏ thêm muối hơn nữa lần trước liên quan bếp điện từ cùng nhau cho nàng ra vì cũng có một chút muối bằng không các nàng mẹ con đã sớm nên ăn mắc lỗi tới vừa định đến cái này quản quản liền ở trong không gian nhảy nhót lên thanh âm ở nàng trong đầu vang lên muối muối ta muốn muối lâm mãn hơi hơi giật mình cũng ở trong đầu hồi hỏi quản quản ngươi còn có bao nhiêu muối không nhiều lắm chỉ có hai bao quản quản bất đắc dĩ mà nói nó trăm cây ngàn đắng ngưng tụ gia linh thể sau thật sự chịu không nổi tịch mịch lén lút nhìn trộm khởi ngoại giới còn lén lút mà tìm được cơ hội liền thu thập khởi nhân loại đồ vật nhưng khi đó nó không biết vài thứ kia đều là cái gì sử dụng nhìn đến cảm thấy hứng thú hoặc là nổi lên hứng thú liền thu điểm đồ vật sao lại mà thế nó cũng không có thu thập đồ vật cơ hội buồn ở trong không gian nhìn một ít nấu nướng thư tịch đốt sáng lên đầu bếp kỹ năng mới biết được g i a vị tầm quan trọng suy nghĩ đi di động vài thứ kia lại là không thể cho nên nó vì cái gì đối chính mình cất chứa như vậy bảo bối bởi vì dùng liền không thể lại bổ đã trở lại hai bao lầm mãn nhẹ nhàng thở ra sau đó mày lại hơi hơi nhăn lại hai bao muối còn có thể căng khá dài một đoạn thời gian nhưng này hai bao muối dùng xong đâu nàng hỏi trịnh cương các ngươi muốn đi đâu tìm bên ngoài thị trấn khẳng định tìm không thấy muối nhưng khoảng cách gần nhất căn cứ kia cũng đến vượt tỉnh a trịnh cương liền lấy ra một cái radio trời mưa thời điểm ta đem nó sửa được rồi sau đó liền nghe đài tới rồi một tin tức phương bắc kia mấy cái đại căn cứ cố ý thành lập tân quốc gia tân chính quyền c ủ a vũ phương nam người sống sót bác ắ bắc c cùng múi có quan hệ gì? Cương ca được Cương c rời. rời ra Trịnh múi đi. tới đối Này quan hẳn là không nghĩ bắc đi. Lâm mãn nhìn là gì? Lâm hệ i này b ắ rời không có hứng thú. có Trịnh chúng ư ơ n g có c t trào p h ú mà cười cười, bên ta r o n căn cứ, căn g g cứ, cứ chi i n tranh tiểu mãn người khả năng không biết, nhưng ta và người mụ mụ như vậy số người, năm đó nhưng không ít kiến thức. Mỗi lần đấu đó tiểu tuổi biết, ta ít thức, khả mỗi mụ mụ và vậy số quốc y thay đổi sau lưng đều là máu chảy ề đều n lưng thành sông. Chúng lực là ta sau đổi máu u q gia chính quyền sớm tại nhiều năm trước hoàn toàn phân liệt may mắn còn tồn tại cao tầng nhân vật chủ yếu phân tán với phương bắc kia mấy cái đại căn cứ chung lần này nói muốn thành lập thân chính quyền lấy ai cầm đầu không được tranh cái long trời lở đất liền tính muốn bắc thượng cũng đến chờ thế cục trong sáng lúc sau lâm mãn khẽ gật đầu lúc này vội vàng b á c thượng ước chừng là những cái đó muốn đi bác một phen tránh cái tiền đ ồ người giống bọn họ này đó lão nhược bệnh tàn vẫn là thôi đi nhưng là quảng bá còn nói vì làm phương nam người sống sót cảm nhận được phương bắc lãnh đạo nhóm quan tâm sẽ cho phương nam đưa một đám vật tư lại đây chủ yếu chính là muối ăn dược vật chờ vật lâm mãn ánh mắt sáng lên cái gì cái chương trình Bạch Trịnh biết Cương lâm mãn đây là cảm t hơi ấ y hứng thú, hắn cười nói, phía nam những cái đó nổi danh h nói, nam nổi cười cái ư đó p n g bác treo hào đ ạ căn cứ k hơi ẳ n định mỗi cái đều phải đưa. lần đầu ở ngoài, mỗi cái tỉnh thành g đều đưa, đầu đều thị phải phái phi mỗi mỗi cái cái c ở sẽ trực thăng tuần tra, rốt cuộc ố n g c híp ú n như vậy, tiểu căn g ta tiểu tiểu tụ t vậy cứ mắt đầu óc xoay c h u y ể n thực mau cho nên yếu lĩnh đến cái này vật tư chúng ta đến đi thành thị là như thế này lâm mãn minh bạch trịnh cương tìm chính mình nói như vậy một hồi lời nói nguyên nhân trịnh h h thì cũng không phải là như vậy, hảo đi, bằng không à là n cũng bằng t đi, vậy o trong lo n căn cũng không như nhiều người đi không ra đi. mán, lâm mụ mụ vẫn luôn ở một bên yên lặng nghe, đột nhiên cầm lâm mãn tay, trong mắt lo lắng. g cư có cầm có sẽ vậy tay, đi đi. Tiểu đột ra r một mắt t lâm mụ mụ lâm ở cương vội nói ta tới nói chuyện này là hy vọng ngươi có thể suy xét một chút ta bên kia đã tuyển định người chính là đầu một ngày ta mang đến sơn cốc hai người trẻ tuổi người nếu n g u y ệ n ý đồng hành kia đương nhiên tốt nhất không muốn cũng không miễn cưỡng lời này nói được khách khí kỳ thật trịnh cương cũng là bất đắc dĩ hắn thủ hạ đắc lực gặp được sự có thể căng đến lên người không mấy cái mà chính hắn gần nhất không thực lực thứ hai cấp không được vật chất khen thường mọi người nguyện ý nghe từ hắn thuận theo hắn nhiều là cảm phục hắn nghĩa khí hoặc là đã từng chịu quá hắn ân huệ cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương chính mình thủ hạ tùy ý hô quát sai sử ngày thường ở chung đều là đối đãi bằng hữu giống nhau lâm mãn hiển nhiên cũng bị hắn xếp vào cái này danh sách chung chương hai mươi hai Trịnh thôi. tròng tại thể thu một trùm trung truyền phát tin tin tức. rồi, radio, radio Cương vẫn luôn muốn nói lại thôi. Lâm Mãn này hiện kênh chính là bao trùm cả nước phạm vi trung ương quảng、bá、chính lại truyền phát tin Phương Bắc giúp đỡ người nghèo Phương Nam phá phạm cái có được cái cả Bắc giúp đi đỡ lại vi lại Lâm Lâm là là lặp Mụ Mụ kèo bao bá lâm mãn nghe xong vài lần trong lòng hiểu rõ liền tắt đi radio hỏi lâm mụ mụ mẹ việc này ngươi thấy thế nào Lâm mụ mụ tuy h thực ở dài, mụ mụ m cũng â thuẫn, phía trước muốn cho người đi ra ngoài tìm tại phía cho hiện muốn quá u người ngoài đường sống, hiện tại lại lo lắng bên ngoài n ra lo g đi lại hiểm. Tuy nói hiện tại các nàng tại đây núi lớn chung cũng có thể bình an độ nhật mỗi ngày khai khai t i ể u táo ăn đến so người khác khá hơn nhiều nhưng loại này nhật t ừ tổng không thể quá cả đời là một cái mẫu thân nàng cũng t u y ệ t không hy vọng nhìn đến nữ nhi cả đời liền oa ở chỗ này đặc biệt là nàng có như vậy tốt gặp gỡ cũng có dị năng lúc sau nữ nhi rất tốt niên hoa không nên mai một ở chỗ này chính là bên ngoài lại thật sự tràn ngập không biết lâm mãn cười dựa qua đi mẹ ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận lâm mụ mụ nghe xong lời này còn có cái gì không rõ nữ nhi đây là muốn chạy này một chuyến lâm mãn xác thật muốn chạy này một chuyến nhưng nàng điểm xuất phát cũng không phải vì k h i ba bốn trăm n g ư ờ i đi lộng m ố i ăn cũng không nghĩ tới tương lai muốn hay không đi ra ngoài sấm như vậy xa nàng chính là muốn đi xem bên ngoài thế giới Còn có m ộ tuy chút cái kia bình ác bình kia q điện đến khai vài lần hỏa lúc sau thế nhưng liền thừa đến không nhiều nàng lần nhưng không Căn cứ sớm mấy năm trước, ở hỏa thế thừa sau lúc lắm. cư sớm t mấy rằng ư lượng phương lượng ớ c cuối cùng lúc lực hoặc có hoặc chính ở sau Tuy khối khối trời pin bảng tin phế lúc sau, liền điện hiện tại đi điện điện liền trời pin điện. năng bản hoàn toàn không năng nàng lộng năng bản mình một mặt trộm một mặt phát phát phế là là r địa hai người đều hy vọng xa vời nhưng nàng cũng tưởng thử một lần bằng không cái kia nàng thực thích bếp điện từ liền cùng phế phẩm vô dị t r ư ớ còn kia là nàng không có cái kia năng lực, lại không không khí, kia cái lại hiện tại giống linh diện tới nói trước kia chỉ có hai cái niên đại hiện tại có ba cái nhau, sau nam ba là lực là là lấy lực lớn. nàng nàng hào, năng yên nhưng năng, thân phương cần thành nhân như như ách thể chất chỉ chỉ có có có các trước sức trước có có c đó vậy vậy tâm tố từ mụ mụ đều dị so nữa nàng không có đồ ăn hậu hoạn quan trọng nhất chính là đánh vì đại gia lộng mối ăn cờ hiệu đi ra ngoài mụ mụ bên này khẳng định sẽ được đến thực tốt chiếu cố năng lực có lại không có nỗi lo về sau lâm mãn tìm không thấy lý do không nhân cơ hội đi ra ngoài nhìn một cái rèn luyện một chút lâm mụ mụ vỗ vỗ tay nàng nếu quyết định liền đi thôi bất quá nhất định phải làm tốt cũng đủ chuẩn bị muốn bình bình an an mà trở về biết không ân lâm mãn thật mạnh gật đầu mẹ ngươi cùng ta nói nói nhà chúng ta đi như thế nào đi ta thường trở về nhìn xem lâm mụ mụ trầm mặc một khắc nơi đó quá xa năm đó nàng trằn t r ò quá rất nhiều địa phương tuy rằng cuối cùng đều ở một cái tỉnh đảo quanh nhưng cuối cùng nàng đặt chân này p h í a n ú i lớn khoảng cách từ trước ra trung gian đã cách vài cái thành thị người liền cùng ta nói nói sao ta lần này không nhất định sẽ đi qua nhưng đã biết phương hướng ta liền chiều cái kia phương hướng đi nhiều quen thuộc quen thuộc l ộ tuyến về sau luôn có cơ hội trở về lâm mãn dùng nỗng ra làm đem họa địa đồ cùng địa chỉ mỏng mộc phiến tỉ mỉ xem qua sau đó thu vào trong không gian tiếp theo nàng bắt đầu thu thập đồ vật kỳ thật không có gì có thể thu thập trong nhà muốn cái gì không có gì còn không bằng trong không gian đồ vật nhiều cho nên nàng là từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật nàng suốt đêm lại ra sơn cốc mãn núi lớn mà đem trong không gian đã lớn lên một ít tân tác giống loài đến trên núi trời mưa sau ngày thứ năm nàng ở trong không gian manh thư giống nhau gieo đi hạt giống chỉ cần là thuận lợi nảy sinh sinh trường đều mọc ra bộ dáng Cây thích chính cây có cây cải cải có đậu đậu, đậu đó đồ đã quả ung nhiều quan. kết không không khả tươi tốt nhất hạt rất loài, trắng không không nhỏ, thìa thể ngắt lấy, xanh mượt một ra xanh xanh mảnh, phộng những nhỏ, nhìn lớn lên người giống ăn lớn lên lớn liền mầm là loại, lấy, còn á i này ra c có rau hẻ, rau chân vịt, rau ngó xuân, cà rốt, rõ ràng xuân, quả hẻ, chân hảo nhận. chút cà Còn có ngó này liền vịt, kết đó là là súp lơ, loại, một ọ mọc c cây cây cối, chúng trước, cũng cái còn có chút cũng được, cũng không biết có nên hay không cho chúng nó đáp cái cái、giá. Còn có ra ra ra trên ra phía hay tới kết tới mặt đất biết liền loại, giá. đây ở nhận không không nhận không không nó mãn đằng mãn nên nó gì, quả đáp lầm là lầm m bò ít nhìn tựa như cây non trừ b ỏ kia mấy cây xác định là cây táo tây mầm mặt khác nàng toàn bộ nhận không ra lại có một bộ phận lâm mãn nhìn giống hoa cỏ không giống như là có thể ăn tóm lại hiện tại trong không gian mọc đầy đủ loại thực vật lâm mãn cũng mặc kệ nhận được nhận không ra đều ra bên ngoài lộng một ít loại đến ngày thường mọi người khó có thể phát xác địa phương hoặc là liền trực tiếp trèo đèo lội suối loại đến mọi người ít đi địa phương mặc kệ cuối cùng có thể hay không bị phát hiện coi như nhiều dài chút mồi lửa đi này đó ở trong không gian trường quá lộng tới bên ngoài khẳng định là có thể tiếp theo trường nói không t r ư ờ n g không cần mấy năm này phiến sơn liền náo nhiệt lâm mãn còn cấp lâm mụ mụ để lại chút ăn không dám lưu nhiều canxi dầu cá vitamin phiến những cái đó nhưng thật ra để lại không ít tàng đến bí ẩn này đó đều là nàng hướng quản quản nợ trước tiên tiêu hao quá mức về sau rất nhiều nhật từ mỗi ngày số định mức Quản quản đều muốn chung, rau muốn xuống. giải, nhảy không cao hứng, này cũng có thể lý giải, số định mức đều bị dùng xong rồi, lâm mãn còn như thế nào đi đổi nó thân thủ làm đồ ăn. Nhưng muốn nó bài cấp, nó lại không cam lòng. Này chỉ gà con liền ở dối giám chung, chính mình cùng chính mình phát lên hờn dỗi, nhìn mãn không gian dưa cùng tương năng mãn hán toàn tịch nhảy nhót kính cũng tự chút thể thế thủ phát trái thi thố tài tịch hồ chỉ héo rồi, đồ có cao có mức cấp cam có cây của kia gà giám dưa lai làm bài làm lý lâm lại đi đổi dối dỗi, số sẽ đi bị ở lâm mãn cho nó sờ sờ mau nhưng nên nợ vẫn là đến nợ cuối cùng nàng vẫn là không yên tâm lâm mụ mụ liền hỏi quản quản rời khỏi sau ta còn có biện pháp cùng mụ mụ liên hệ sao quản quản liếc nàng liếc mắt một cái ngươi cho ta là điện thoại vẫn là đưa tin phù đây là không được lâu lâm mãn tiếc nuối bất quá ta nhưng thật ra biết một loại dùng linh khí làm hạ ấn ký phương pháp đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi liền sẽ cảm giác đến quản quản lại nói lâm mãn ánh mắt sáng lên còn có loại này biện pháp có thể dạy ta sao quản quản đậu đen trong mắt tựa hồ lóe một mạt ác thú vị có thể a nhưng học tập luyện tập trong quá trình yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh khí n g ư ờ i có sao lâm mãn trầm mặc nàng không có quản quản nói cái gì cũng chưa dùng liền tính ta không hấp thu linh khí đều cho n g ư ờ i hấp thu hiện tại này mãn không gian thực vật một ngày sinh ra linh khí đều không đủ họa ấn ký một bút hảo đi lâm mãn tiếp thu vô tình hiện thực xem ra vẫn là đến nhiều hơn trồng trọt a cây cối sinh ra linh khí nhiều so với trồng rau vẫn là trồng cây càng tốt vì xác nhận lâm mụ mụ an toàn lâm mãn lại lấy trong sơn cốc sự tình nhiều vì từ hướng sơn cốc mang theo vài người đều là thân mình cổ tương đối ngạnh lãng sức lực khá lớn làm người cũng tương đối hiền lành nữ tính phổ biến tuổi tác trọng đại đều là độc thân một người liền có một cái mang theo hài từ ba mươi tới tuổi nữ nhân gọi là chu phân trịnh cương nói nàng bổn phận cần mẫn đầu óc tương đối sống cố ý chọn tới sơn cốc hỗ trợ nàng gần nhất liền m a u toại tự đề cử mình chiếu cố lâm mụ mụ cuộc sống hàng ngày ẩm thực nàng cùng lâm mãn nói ta bà bà trước khi đi uống thượng thủy ăn thượng một chén rau dại canh đi thời điểm cũng là cười ta nhi thừ cũng mỗi ngày có nước uống ta cảm kích các ngươi cả đời lâm mãn đối người cảm xúc tương đối mẫn cảm có thể cảm nhận được người này nói đều là thiệt tình lời nói lại là số lượng không nhiều lắm cùng lâm mụ mụ tuổi s ắ p xỉ cùng lâm mụ mụ cùng nhau ngồi trong chốc lát cũng rất có chuyện nói lại thấy nàng đem chính mình thu thập đến rất là sạch sẽ nàng năm tuổi đại nhi t ử cũng là tương đối ngoan ngoãn quần áo trình tề lâm mãn liền cùng nàng nói ngày thường có thể cùng lâm mụ mụ trò chuyện đến nỗi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày gì đó có ngô nãi nãi hỗ trợ lâm mãn vẫn là tương đối tín nhiệm ngô nãi nãi cứ như vậy lâm mãn mang theo một chút đối mụ mụ lo lắng không tha dứt khoát bước lên rời đi này p h í a n ú i lớn lộ đến nỗi trịnh cương nói kia hai người trẻ tuổi lâm mãn nói không cần bọn họ cùng nhau đi nàng chính mình là được kia hai người chính lại ỷ vào tuổi trẻ tinh lực so người bình thường tốt một chút kỳ thật cũng là một bộ trọng độ bất lương thân thể căn bản không thích hợp ra cửa này đại trời nóng vạn nhất tới trong đó thử sinh bệnh liền phiền toái lâm mãn khuyên can mãi đem bọn họ khuyên lui một mình lên đường lâm mãn chút nào không cảm thấy cô đơn bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tâm tình nhẹ nhàng nàng lần đầu tiên một mình một người rời đi căn cứ như là bước lên một cái tân hành trình nội tâm tràn ngập đối bên ngoài thế giới tò mò cùng thăm dò dục Từ trong núi đi ra, phải đi giờ, mới có thể đất, theo tiếng thể một ít thôn ra, rời con núi đến vùng núi đường đất, dọc theo con đường này vẫn luôn đồng nhìn đến giờ, lúc đi phải đi mới đi đi đi, lại vài tiếng đồng hồ lúc sau, mới sau, hồ xóm. có dọc có năm đi, rời bởi ì n căn cứ, ngoài ruộng đã sớm hoang phế, những cái đó thổ phòng h phế, thổ cứ, cái đã đó sớm đều sập. b ở vì một hồi mưa to còn không có qua đi bao lâu ngoài ruộng mơ hồ có mấy cây ngoan cường cỏ dại chui ra tới bị độc ác ánh nắng chiếu nghĩ đến cuối cùng cũng là chết héo vận mệnh lâm mãn không có làm dừng lại trong tay s á c h theo c á y ấm nước cách cái một lát liền muốn uống một ngụm hiện tại thời gian đã tiến vào tháng sáu càng ngày càng nhiệt thái dương chiếu lên trên người nóng rát mặc dù nàng ăn mặc mới vừa dùng các loại vải dệt khâu lên trường tụ quần dài trên đầu còn mang những cái đó lão thay thái nhóm hợp lực cho nàng làm đỉnh đầu bố mũ không bị trực tiếp phơi đến vẫn là cảm thấy cả người đều phải bị nướng chín mồ hôi cùng không cần tiền tựa mà từ lỗ chân lông ra bên ngoài mạo Một hồ thủy tới, hồ không đến hai định phụ ảnh nhìn không căng cái xác cận cái đến nàng uống xong, nàng xác định phụ cận nửa giờ đã đều bị quỷ quản quản thùng thùng lâm mãn đem ấm nước rót mãn nước sôi để nguội thuận tiện ở trong không gian hơi làm nghỉ ngơi liền lại đi ra ngoài lên đường như vậy một đường đi tới từ ngày mới lượng liền từ trong núi xuất phát mãi cho đến thiên mau hắc mới đi đến trấn trên này vẫn là nàng tốc độ không chậm tình huống nếu là mang theo kia hai người trẻ tuổi phòng chừng đêm nay phải ngủ ở nửa đường thượng đương nhiên cái này trấn trên cũng không có h ả o bao nhiêu an tĩnh chống chảy rác rời phế vật trải rộng đường phố rách nát sụp xuống phòng ốc cái này sớm đã người đi nhà chống thị trấn giống như một t ò a quỷ trấn liền chỉ lão thừ cũng nhìn không tới lâm mãn mười mấy tuổi trước sau đã từng mấy độ đi theo trong căn cứ người chạy đến nơi đây tới siêu tầm vật tư tuy rằng cơ bản đều là thu hoạch ít ỏi nhưng đối nơi này cũng không thập phần xa lạ nhưng trịnh cương nói cho nàng ở ban đêm một mình xuyên qua quá một cái không quen thuộc thị trấn hoặc là thành thị là không sáng suốt lâm mãn chính mình cũng nhận đồng cái này quan điểm nàng thu hồi nhẹ nhàng tâm tình trở nên cẩn thận lên tìm cái đơn tầng lầu độc môn độc hộ đi vào tìm tòi một phen xác định không có gì tình huống liền ở duy nhất chợt lóe cửa sổ bên cạnh góc p h ô một cái bao tải ngồi xuống nếu có người đứng ở cửa sổ bên ngoài là nhìn không tới nàng góc độ này mà từ môn bên kia tiến vào nói rách nát hù bại cửa gỗ sẽ phát ra tiếng vang cùng với ngoài cửa trong viện những cái đó toái pha lê cha cũng sẽ ở bị người dẫm đạp thời điểm phát ra âm thanh Trường、23. trong u quanh n bên yên tĩnh, cũng một mảnh g hác h một một ám, hoàng vu mốc một mặt lâm mãn phế trong không khí thự hồ trong tụ một mặt khẩn trương, ngưng khẩn lần đầu tiên đối mặt tình đối quản quản ra tiếng người có thể hay không chấn định điểm đừng như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng hiện tại lại không nguy hiểm ta xác thật chưa hiểu việc đời a lâm mãn phân tâm cùng quản quản nói chuyện hơn nữa ta kỳ thật thực chấn định chính là tim đập có điểm mau chờ ta thích chứng một chút thì tốt rồi lâm mãn kỳ thật có thể tiến vào không gian an an ổ n ổ n thoải mái dễ chịu mà vượt qua đêm nay nhưng nàng không có làm như vậy nàng đem trước mắt hoàn cảnh làm như đối chính mình một loại rèn luyện nàng phải nhanh một chút thích chứng hơn nữa thong rong mà chống đỡ nàng dựa vào vách tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi lỗ tay lại dựng lên tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng kia đem dao phay bính t h ư ở n g Bất quản quản đảo không ở cười nhạo nàng mà là nhắc nhở nói người nếu không sấn hiện tại nghỉ ngơi một chút cả đêm không ngủ trong chốc lát nếu là trên đường gặp được tình huống như thế nào liền không hào lâm mãn đứng lên chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn lại nói hiện tại liền đi thôi tương đối mát mẻ hơn nữa nàng hiện tại cả đêm không ngủ cũng hoàn toàn không sẽ cảm giác được quá mỏi mệt nàng từ trong không gian lấy ra một cái chính mình nấu tốt khoai lang lột ra liền thủy ăn thơm ngọt mềm mại vị làm nàng thần kinh được đến hoàn toàn hòa hoãn đã ăn ngon lại ăn đến no đồ vật thật là quá tuyệt vời chính là quản quản vẫn luôn ở đầy mạnh tiêu thụ nó mới vừa làm khoai lang làm lại ngọt lại nhu h ả o mang theo ở trên đường đi tới đi tới tùy thời đều có thể lấy ra tới nhai một cây ngươi xem toàn bộ nấu khoai lang nhiều phiền toái a ăn một cái còn muốn riêng tìm không ai địa phương trộm ăn Lâm lang lên lô mãn mà Một mau iểm ấm nở chướng、sao. Quản quản, con nghẹn ăn xong, nàng cõng không gian dùng trong dẫn nước, quán này tòa chấn nhỏ. cấp cái thực xuất tiếp phát. khoai hộ theo thủy gà giót sao. ba tay qua tòa dầu dĩ đi. đầy Đi tục lâm mãn xác định nơi này là một người đều không có nhưng lại một ít tương đối tân vết bánh xe ấn còn có chút ít tương đối mới mẻ rác rưởi nàng suy đoán là phía trước những cái đó rời đi căn cứ người trải qua nơi này là lưu lại trừ bỏ c h ấ n nhỏ là vứt đi đường cái nghe nói này đường cái vốn chính là thổ đường cái mười mấy năm qua đi đã không ra gì đường cái hai bên là hoang vu đồng ruộng c h i ể n núi khô cạn lòng sông rách nát sụp xuống nhà xưởng lầm mãn cứ như vậy đi a đi đi rồi vài tiếng đồng hồ rốt cuộc đi vào trong truyền thuyết cao tốc bên cạnh tuy rằng này đường cao tốc cũng hoàn toàn thay đổi bất qua nơi này xuất hiện chỗ rẽ ba điều lộ thông hướng hoàn toàn bất đồng ba phương hướng không giống phía trước cũng chỉ có một cái nói căn bản không cần lựa chọn chỉ lo đi là được lầm mãn đến cái phơi không thái dương trụ cầu phía dưới ngồi tháo xuống trên đầu bố mũ Đầy này g ư ờ i đầy đầu đều l mồ một miên, làm một hôi, chút hướng chút thượng tình huống liền kêu nàng một tiếng. ăn nàng nóng lên quản quản nàng n có cầu có trụ bắt gì, à kêu đầu rửa, bổ rác b ổ đến cũng hoàn toàn không kiên định qua buổi chiều hai điểm lâm mãn tiếp tục lên đường tuyển chính là chiều bắt con đường kia cùng nhà nàng nơi thành thị cùng cái phương hướng cứ như vậy đi đi rừng rừng ngày thứ ba buổi chiều nàng mới đến đệ nhất t ò a thành thị Radio trực trung trúc trên kia xoay cái nói, phương Bắc tới thả xuống vật tư đội ngũ sẽ ưu tiên đi phái phi ngoài tiêu kiến MC Bắc căn cứ, không có căn cứ cơ chí không không một tâm một phương xuống ngũ lớn nhỏ thành bọn thăng thành bên tính phố thả thị, họ tư ưu vật ít ít sẽ sẽ ở quảng a tang n nhưng lo lắng kinh động cất giấu còn sót lại tang thi, bọn họ cũng không h thi, họ lo lại còi. cất dấu sót u sẽ bóp q bá trung cũng đem mỗi cái thành thị đối ứng tiêu chí tính vật kiến trúc nhất nhất báo ra lâm mãn nhớ kỹ n à n g yêu cầu chú ý mấy c á i trước mặt thành phố này tiêu chí tính vật kiến trúc hẳn là một tòa cao cao tháp truyền hình c h í nàng h l m u ố đi như thế nào?、Lâm、mãn cầm trịnh n thế Lâm cầm c bọn họ h phân o chính mình họa ra tới bản đồ, hơi có chút buồn giàu, đông tới hơi đồ, rõ một chút thái dương phương hướng hướng tới tháp truyền hình phương vị tùy t i ệ n t u y ể n con đường đi đến thành phố này cùng phía trước đi ngang qua mấy cái thị trấn giống nhau đều thành không thành một đường an an tĩnh tĩnh lâm mãn vẫn là đi được phá lệ cẩn thận bỗng nhiên nàng ở ven đường đống rác thấy được một đống quen mắt đồ vật là người phân còn rất mới mẻ hẳn là không vượt qua hai ngày Nàng tiểu tâm lâm mãn lập tức nghĩ tới bên ngoài thế giới người không có đồ vật ăn liền sẽ ăn người nghe đồn lâm mãn một trận buồn nôn còn có chút lòng bàn chân phát lạnh này mấy tiện tay cốt cùng kia đôi bài tiết vật giống nhau đều tương đối mới mẻ nơi này có hoạt động người cùng lúc đó không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tựa hồ nghe đến kéo kẹt kéo kẹt gặm cắn thanh tựa hồ ở cắn xương cốt giống nhau nàng phân rõ một chút thanh âm rất gần nàng lặng yên không một tiếng động mà tới gần qua đi liền thấy một cái phá trong phòng hai cái nam nhân ngồi s ổ m ngồi ở chỗ kia trong tay đều ôm thứ gì ở gặm lâm mãn che miệng lại đó là một cái cánh tay cùng một chân đi bên cạnh trong một góc tựa hồ còn có một cái tàn khuyết không được đầy đủ thi thể lâm mãn khẩn trương mà toàn thân mạch máu tựa hồ đều ở phình phình nàng trước nay không gặp được quá loại chuyện này không có phát ra âm thanh đã là cố nén kết quả nàng lặng lẽ lui về phía sau phía sau lại đột nhiên vang lên một thanh âm ngươi là ai lâm mãn đột nhiên xoay người cách đó không xa còn đứng một người nếu là ở bình thường dưới tình huống lâm mãn là có thể nhận thấy được có người tiếp cận nhưng vừa rồi nàng quá mức khiếp sợ khẩn trương thế cho nên hoàn toàn không phát hiện đối phương có ba người chính mình chỉ có một cái lâm mãn cái thứ nhất ý niệm chính là chạy nàng cũng xác thật xoay người liền chạy phát hiện hắn nam nhân hô to có cái cô bé đừng làm cho nàng chạy phá trong phòng ăn thịt người hai người lập tức chạy trốn ra tới ở đâu ba người thức khắp chiều lâm mãn đuổi theo này ba cái đều là da bọc xương gió thổi qua liền đến bộ dáng nhưng hai ngày này mới vừa ăn thịt người trên người cũng có sức lực hơn nữa một cái tươi ngon mồi ở trước mặt hừng phấn dưới tiềm lực bộc phát ra tới tốc độ kỳ mau mà lâm mãn đối nơi này địa hình không quá thục rất nhiều lần chạy tiến ngõ cụt không phải muốn đường vòng chính là muốn t r e o tường bởi vậy nàng tốc độ liền chậm lại chẳng sợ trong đầu quản quản một con cho nàng khuyến khích kêu cố lên đối nàng cũng không có gì trợ giúp bốn người ngươi truy ta đuổi nhưng thật ra thế lực ngang nhau lâm mãn lại lần nữa bị đổ tiến một cái ngõ cụt kia tường quá cao phía dưới có hay không lót chân nàng chỉ phải xoay người nhìn ba cái bừa bãi ồn ào bước lại đây nam nhân một tay kéo xuống mũ một tay đặt ở sau thắt lưng p h ẳ n g phất từ sau thắt lưng lấy ra trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một cái một đầu thước tiêm gậy gỗ thở phì phò làm ra phòng n g ự t ư thái không i a gầy gỗ cũng k、so、như, đúng là ngươi từng cái đầu tối cao nam nhân tựa hồ nhận ra lâm mãn lâm mãn nhìn nhìn hắn cũng nhận ra tới người này không phải trước kia ở trong căn cứ làm tuần tra sao lại xem khác hai cái cũng có chút quen mặt đều là hòa bình căn cứ người Các những g trong ư i tới, quả nhiên là ra căn n cứ quả i người à, lầm cái kia cái gì tới.、Cào、cái nam nhân cười đối khác hai người nói, ta liền nói tới, cái đi tiếc. ê n nam nhân nàng này cũng sẽ ra tới, không cùng chúng ta một cái đoàn xe đi thật là đáng n là lầm là à, gì một Cao khác cô ta ra ta thật h sẽ xe người khác đâu lâm mãn nhận ra những người này trong lòng liền thành đi xuống một chút đều không có nhìn thấy người quen vui sướng bởi vì này mấy cái người quen vừa rồi ở ăn thịt người hơn nữa nhận ra chính mình lúc sau cũng không có chút nào thu l i ệ m ác ý những người khác phi cao cái nam nhân hiển nhiên không nhận thấy được lâm mãn ở lời nói khách sáo theo bản năng hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng đột nhiên lúc sau lại đáng tiếc hiện tại lộng điểm nước khó a nước miếng cũng muốn tỉnh điểm chạy đến nơi này một chiếc xe phế đi những cái đó cầu nhật liền đem ca mấy cái ném xuống nếu không phải em út đem hắn công hiến ra tới cấp chúng ta ăn ta mấy cái đều từ tuyệt bất quá hiện tại hảo người đã đến rồi chúng ta lại có thể nhiều căng mấy ngày rồi cao cái nam nhân nói cùng mặt khác hai người đều cười rộ lên một người khác không có h ả o ý mà nói bất qua cái này liền như vậy ăn quá đáng tiếc ba người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười rộ lên l â m mãn mặt vô biểu tình nàng không nghĩ tới ăn người sẽ là hòa bình căn cứ mới vừa đi đi ra ngoài người bọn họ ăn vẫn là bọn họ đồng bạn lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới chỉ có ba người nói đối phó lên hẳn là không là vấn đề ở bọn họ cười vang thời điểm lâm mãn bàn chân c h à o địa một cái đặng mà mượn lực liền vọt đi lên gậy gỗ bén nhọn kia đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thọc vào cao cái nam nhân bụng nàng sức lực cực đại lần này liền thọc vào mười mấy cm cao cái nam nhân kêu thảm thiết lên thẳng tắp bị nàng dỗi tới rồi trên tường kia hai người sửng sốt một chút ngay sau đó cũng vọt đi lên lâm mãn một chút rút ra gậy gỗ máu tê bắn t u n g tóe tại trong đó một người đôi mắt thượng làm hắn kinh hoàng mà nhắm mắt lui về phía sau lâm mãn liền thuận thế một gậy gỗ đập vào người thứ ba trên người nàng sức lực là đại nhưng thân cao liền không phải đại đủ rồi gậy gỗ cũng không đủ trường chỉ có thể đánh vào đối phương trên người đối phương la lên một tiếng liền cùng nàng đoạt khởi gậy gỗ lâm mãn một chân hung hăng đem hắn đá phiên nghe được răng rắc vài tiếng cũng không biết là đá chặt đứt mấy cây xương sườn nhưng trên tay nàng gậy gỗ cũng chiết Cái nàng y mới vừa ã xuống, cái kia lau cái sạch kia đôi m ắ trong thượng huyết thấy như vậy một như màn, vậy ố t tâm cuộc sinh lùi ý, x a y ư ờ i lòng i Đối phương đều phải đi. ề đều n phương ăn nàng, cũng mãn hắn Nàng trong chạy. cừu, có hạ huyết thể thả đã kết lâm l sao tàn nhẫn cùng nhau đuổi theo từ trong không gian t r ả o ra nàng kia đem dao phay nhảy dựng lên ném mạnh đi ra ngoài vì bảo đảm đánh chúng nàng còn dùng thượng một tia linh khí ở giữa giữa lưng nhìn người nọ phát h ụ c lâm mãn chống đầu gối cuồng thở dốc đôi tay hai chân đều có chút phát run hậu chi hậu giác mà ý thức được nàng cùng người huyết liều mạng nàng chỉ sợ giết người nàng nhìn chính mình đầy tay huyết trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn quàn quản cho nàng cổ vũ lâm mãn đừng sợ là bọn họ muốn giết ngươi trước đây ta ta biết ra tới t r ư ớ c trịnh cương cùng lâm mụ mụ đều cho nàng đã làm phụ đạo đó chính là không cần tin thường bất luận cái gì một người không cần xem thường bất luận cái gì một người ác ý bất luận cái gì muốn đối nàng bất lợi người kia đều là đ ị c h nhân chỉ cần có cơ hội liền không cần lưu thủ cấp đ ị c h nhân lưu lại một đường sinh cơ chính là cho chính mình lưu lại vô tận mối h ỏ a lâm mãn hít sâu khôi phục bình tĩnh nói cho chính mình rèn luyện này đó đều là rèn luyện ra cửa trước đã sớm dự đoán được không phải sao nàng chậm rãi đi lên trước đá đá người không phản ứng đem người trái lại đã chết thấu nàng thật dài phun ra một hơi trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ thử vài lần mới nhổ xuống dao phay xoay người nhìn về phía ngã vào kia khác hai người bỗng nhiên ánh mắt một ngưng cái kia bị nàng đá phiên người không thấy cái kia cao cái nam nhân còn dựa vào ven tường nàng nhắc tới một hơi cảnh giác mà đi qua đi nàng nguyên b ả n cho rằng người nọ đào tẩu hoặc là trốn đi nhưng mà nhìn đến trên mặt đất dấu vết nàng đồng từ trượt co rụt lại Người nọ rồi vừa rốt chương u ộ c địa p xuất hai i cái ệ n ngân theo bên cạnh chân tường một một theo đảo kéo c ử độc b ế n mươi ấ t t ở ờ n n g g mặt sau. ư phải chính mình bốn này ba người còn có đồng lóa vẫn là l ầ m mãn kinh nghi bất định khoảnh khắc bỗng nhiên nghe được một chuỗi quai âm kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt Yê chuyển dày quy chuyển bên thường một trận nhấm nút thanh, bất trước cốt thanh thô cốt thành thanh tươi một nhấm phía nghe hai nhân bánh nhai hù được người xương xương đương động đến đồng mãn nam càng càng Cùng còn đến cùng gặm đặc đem đó đặc bạo bại kia khí với cái mùi lúc máu lâm âm, mà âm. vì vì vị. là dày cổ lâm mãn toàn thân lông tơ ở kia một khắc cơ hồ đều phải dựng lên bởi vì nàng đoán được đó là cái gì người bình thường là không có khả năng phát ra loại này thanh âm lỏng bàn tay mồ hôi nhiều đến làm nàng cơ hồ cầm không được d a o phay nàng ngừng thở thật cẩn thận mà từng bước một đến gần cái kia tường động một mặt phân thần nhìn thoáng qua dựa vào trên tường cái kia cao cái nam nhân người này còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế nhưng mà hai mắt chừng lớn vẫn không nhúc nhích hiển nhiên là hơi t h ở toàn vô kia trong mắt thần sắc phảng phất trước người cuối cùng một khắc thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật mà này cũng vừa lúc nghiệm chứng lâm mãn cái kia ý tưởng tang thi nhất định là tang thi Mà thế, 17 năm thế tuyệt đại đa số tang thi tiêu diệt, tiêu diệt không có tiêu diệt những cái đó, cũng phần cũng đại đa đã đó cái số bị có lâm ớ giới n ăn, mà tự hành vong, nhưng trên này, như tang bởi ở thiếu thối giữa diệt thi, giấu vì khuyết kỳ thế tự ít đồ mà là cực số cũ có các âm u xuyên góc. Nhưng những phương tương thường phương, nhưng cũng đó có cái hẳn nhân này thành thế loại lùi tới đối địa địa toa sao. là l từ mãn m trong lòng cuồn cuộn này đó lung tung dối loạn ý niệm chậm rãi đến gần rồi cái kia thường động cách khá xa xa t i ể u tâm ngồi s ổ m xuống thân xem qua đi Theo tường cách không đạo kéo ngân, tường động bên kia kia xa, động đó ngân, bên lâm à càng toàn một thảm mất mặt thiết tưởng. tích trên đất chết thể chết t bức cực kỳ thảm thiết cảnh、tượng. Cái kỳ kia mất tích người ngã trên mặt đất đã chết không hiển nhiên h người đến ngã đã n đều huyết là ộ t toàn thân đều là huyết một cái cơ khô gầy bắp mãn à vào u nâu cọ ngực trên người, thượng thứ thi thể thi thể thịt. ghé gì gặm Lầm m đồng t ử sậu xúc thật là tang thi vẫn là một đầu giống như thây khô tang thi nàng c h ơ mắt nhìn cái kia khô gầy tang thi thượng một khắc động tác vẫn là cứng đờ t h ô n g thả ngay sau đó nuốt vào một miếng thịt động tác liền nhanh một phân lại gặm một miếng thịt lại linh hoạt vài phần kia t h ầ y khô thân thể cũng ở mắt thường có thể thấy được mà tràn đầy lên mắt thấy nó vươn bén nhọn móng vuốt dễ như chờ bàn tay mà bẻ nát thi thể xương sườn móc ra trái tim liền phải hướng bên miệng tắc lâm mãn không chút nghĩ ngợi ném trong tay dao phay hơn nữa đem trên người sở hữu linh khí đều quán chú ở dao phay thượng ngay sau đó dao phay lại truyền lại tàn nhẫn mà tạp vào tăng thi cổ cơ hồ toàn bộ thân đao đều hãm đi vào ngao tăng thi kêu thảm thiết một tiếng bị thật lớn lực đạo mang bay ra đi trong tay kia trái tim cũng lăn đến một bên nó quay đầu truyền qua kia trương cơ hồ có thể xưng là ác mộng mặt hù bại ao hãm trong mắt nhìn đến lâm mãn ngay sau đó bỏ lên xoay người nhanh chóng biến mất ở gần nhất ngõ nhỏ lầm mãn từng mụn từng mụn hồ hấp cả người lông tơ tạc lập ở muốn hay không đuổi theo đi chi gian do dự một cái chớp mắt ngay sau đó trong đầu xuất hiện lại là kia đầu tang ăn một mụn thịt người liền linh hoạt một phân hình ảnh nó khẳng định lâu dài không có ăn đến hơn người thịt hoặc là khác đồ ăn mà mới mẻ huyết nhục làm hắn có thể nhanh chóng khôi phục tàng thi thích nhất đồ ăn là người sống nhưng là ở đồ ăn không nhiều lắm thời điểm chúng nó cũng sẽ ăn người chết xuất phát trước mà hiện trường có ba người nếu đều bị kia đồ vật ăn lâm mãn quả thực vô pháp tưởng tượng cái kia hậu quả ở trong lòng hô to một câu quản quản ờ quản quản tuy rằng không thế nào có thể cảm ứng được bốn phía tình huống nhưng lâm mãn nhìn đến cái gì nó đồng dạng có thể nhìn đến cái gì vừa rồi kia tang thi cũng là đem nó hoảng sợ lăng là không dám ra tiếng quấy dày lâm mãn xăng có sao xăng hoặc là khác nhiên liệu cũng đúng có tình huống khẩn cấp quản quản cũng không hàm hồ ngay sau đó một tiểu thùng xăng xuất hiện ở lâm mãn trong tay còn có một thùng lâm mãn không chút do dự vặn ra cái nắp đem bên trong xăng đều tưới đến kia cao cái nam nhân thi thể thượng cho ngươi hòa lâm mãn đang muốn từ trong không gian lấy ra chính mình đánh lừa thạch quản quản lại nói như vậy một câu lâm mãn ngầm hiểu ngay sau đó trong tay liền nhiều một cây bậc lừa tiểu gậy gộc nàng đem tiểu gậy gộc hướng thi thể thượng một ném liền ầm ầm bốc cháy lên sau đó nàng tráng lá gan lướt qua thường độc đem còn thừa s a n g ngã vào kia cụ bị gặm cắn đến huyết nhục ma hồ thi thể thượng đồng dạng bậc lửa còn tìm tới rồi kia viên lăn đến một bên chính là trái tim chịu đựng ghê tởm đem này trái tim đá vào ngọn lửa ngao cổ quái tiếng kêu pha phẫn nộ vang lên lâm mãn đột nhiên quay đầu kia đầu tang thi ở chỗ ngoặt thăm dò nó cũng không có đi xa nó ủ y khuất mà phẫn nộ mà nhìn ngọn lửa lại nhìn chằm chằm lâm mãn tựa hồ muốn nhào lên tới lâm mãn tiếp theo Quản quản ở trong đầu trong ở lâm ạ i tiếng. hô to một l mãn ăn nắm phen ý mà đem một 30cm tay chặt ước lâm ớ n lên hiện nàng chung, đồng thời một cái nắp nồi xuất hiện ở nàng tay trái chung. l dao dư tay tay sẻ hấu phải thời xuất xuất một trái cái ở ở mãn lâm mãn dơ đao dùng nắp n ồ i hộ vệ chính mình cách hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cùng kia đầu tang thi đối diện cả người chiến ý nghiêm nghị Kia tang thi tự hồ ở đánh giá cái tang tự đánh chừng gì hồ ở ước lâm à này cảm chính phải mình thấy phút không giờ l mãn đối thủ một cũng h chỗ ngoặt như là chạy hướng địa phương ú t mất ngoặt lại là Lâm biến nào. mãn ở c địa không chút nào tạm dừng toàn hồi tường động chạy về phía đệ tam cổ thi thể quản quản lại đến một thùng xăng lâm mãn đem xăng tưới biến thi thể tiểu t r ù y mới vừa ném xuống ở oanh một tiếng thiêu đốt chung kia đầu tang thi cũng xuất hiện ở đầu tường ngao Đối mặt c h í nhưng mình lại muộn một lại b ớ c âu yếm đồ ă bị thiêu hủy sự thật t hủy đầu này sự n thi, rốt suốt từ trên thường hướng tới phẫn cuộc nộ ly l hướng â mà mãn một m phát x u ố nó g Nhưng n mà phía trước là ăn huyết nhục hiển nhiên quá ít động tác vẫn như cũ cứng đờ mà buồn cười lâm mãn thậm chí đều có thể thấy rõ nó mỗi một động tác giơ lên dao xẻ dưa hấu đột nhiên vung lên băm hướng nó tay phải khanh một tiếng lâm mãn thậm chí cảm thấy chính mình giống băm ở một cây sắt thép thượng đặng đặng liên tiếp lui vài bước tang thi cũng lui lại mấy bước Kia chỉ tay phải quái tay chỉ mà v ặ nó vẹo ra một cái g c càng đổ, đó sau nó t há ê m phẫn nộ rồi, r tay t i b ắ to lấy trên cổ d a phay, h c ậ miệng r ã rút ra tới. to i Nó há m lộ ra bởi vì mất nước co rút lại mà dớt đến không dư lại mấy cái răng lợi đi bước một chiều lâm mãn đi tới lâm mãn xem hắn rút dao phay toàn bộ đầu óc đều có chút mông này hiển nhiên là một đầu đã tiến hóa ra trí tuệ thậm chí hiểu được sử dụng công cụ tang thi lâm mãn không biết nó là ở đã từng chính là tang thi trung tinh anh vẫn là tại đây dài dòng mười mấy năm mới dần dần sinh ra trí tuệ nhưng hiển nhiên bởi vì nó toàn thân cơ bắp làm súc giống như thây khô mà đại đại hạn chế nó hành động lực này đối lâm mãn tới nói là duy nhất tin tức tốt lâm mãn dùng nhanh nhất tốc độ từ bên cạnh tránh đi vòng tới rồi tang thi sau lưng mà tang thi bởi vì động tác cứng đờ xoay người đến không có như vậy kịp thời lâm mãn một đ a o chém vào phía trước dao phay chém qua cái kia chỗ hồng thượng nhưng nhân dao s ẻ d ư hấu thật chặt quá hẹp thế nhưng sinh sôi chém đứt đoạn nhận liền tạp ở kia trên cổ lâm mãn lập tức nhảy khai ngay sau đó tang thi bắt lấy kia đem dao phay chém q u a nàng đã đứng địa phương bởi vì ngón tay cứng đờ nắm cầm không khẩn dao phay rời tay mà ra đinh vào t ư ờ n g trung lâm mãn vui vẻ lại lần nữa chuyển tới tang thi sau lưng trong tay lại xuất hiện một phen c â i q u ố c c â i q u ố c ở tang thi càng chân thượng một câu tang thi về phía trước phát h ụ c lâm mãn trào chuẩn thời cơ từ trong không gian trào ra một khối trước đó thu vào đi chuẩn bị đương vũ khí đại thạch đầu liền hướng tang thi trên đầu hung hăng nện xuống phịch một tiếng kia tang thi cổ vốn là bị chém đứt hơn phân nửa này một tạp kia cứng rắn xương sọ không có bị đập hư cổ nhưng thật ra bị vặn gãy tang thi một chút liền bất động lâm mãn t h ở hồng hộc tiểu tâm tới gần nhìn kỹ xem lại từ trong không gian lấy ra một cây gậy trọn trọn đem tang thi trên cầu cuối cùng liên tiếp một đoạn da thịt cấp đánh gãy làm được hoàn toàn thân đầu chia lìa mới thật dài nhẹ nhàng thở ra mẹ nó đây là nàng lần đầu tiên một mình một người đối phó một đầu tang thi nàng thả lỏng lại mới phát hiện hai cái đùi đều là mềm phanh phanh phanh đột nhiên có thứ gì đâm tường thanh âm quản quản hô lớn lâm mãn hình như là ngươi sau lưng lâm mãn quay đầu nhìn phía phía trước cái kia tường động nơi đó t o á t ra một đoàn ngọn lửa đâm tường cái kia đồ vật liền ở tường động mặt sau lâm mãn ra đầu tê dại trong lòng có một cái phi thường không tốt suy đoán không thể nào phanh ngay sau đó kia đồ vật s u ố t cuộc đánh vỡ đã sớm không vững chắc tường thể chậm rãi đi ra là một cái hỏa người là kia cụ bị tang thi gặm lạn sau đó bị lâm mãn đốt cháy ra h ỏ a thân thể kia tuy rằng thiêu đốt nhưng phần đầu cũng không có thiêu cả khuôn mặt đã biến thành than trì sắc miệng ra một cái không khoa học trình độ hướng lâm mãn gầm rú chậm rãi đi tới dựa lâm mãn nguyền rùa như vậy đều có thể đủ lời nói thật nàng phi thường dứt khoát mà dọn khởi kia khối tạp đã chết tang thi cục đá nghênh diện tạp qua đi cục đá tạp tới rồi trên ngực hòa tăng thi ngã xuống mà ra hai cái đùi bất động nhưng là cánh tay còn đang liều mạng múa may trong miệng hô hô thanh âm chính là bò không đứng dậy kia tảng đá đem nó cuộc sống cấp tạp chặt đứt đem nó tạp thành một cái liệt nửa người lâm mãn tiểu tâm qua đi lo lắng cho mình bị kia đã biến h ắ c biến dài móng tay c h à o thương trong tay lại không có tiện tay công cụ lại từ trong không gian ôm ra một cục đá dùng hết toàn thân sức lực một chút liền tạp lạn đầu của nó hết thảy đều ngừng nghỉ lâm mãn sức cùng lực kiệt mà lui về phía sau hai bước ngã ngồi trên mặt đất trước ờ n ngõ nhỏ tam cổ thi thể an tĩnh mà thiêu đốt khí vị thật sự không dễ ngửi, nhưng mãn không cảm giác được loại này không đủ nhắc g giác thi thể thiêu khí thật tam đốt t mà lâm cảm cổ được loại đã đủ vị sự dễ i không khỏe. t r ư ớ sau hai chàng chiến đấu tuy rằng đều thực mau kết thúc nhưng đối nàng thiêu hao lại cực đại đặc biệt linh khí t r ề u không làm nàng cảm thấy một trận mắt hoa nàng khẩn nghỉ ngơi trong chốc lát đứng lên đem cuối cùng về điểm này sang tưới ở tang thi trên người đem nó cũng cấp thiêu sau đó rút ra dao phay liên quan tràn đầy khô cạn máu tươi cùng mùi xăng đôi tay làm quản quản đảo ra chút thủy ngồi s ổ m trên mặt đất chậm rãi rửa sạch sẽ Nàng dùng căn phen phen nắp nồi, cùng liền không nghĩ dùng chạm qua tang gậy gỗ, trước một một một một thạch thể thu từ thi đồ vật đi quốc đất. dư cái cái cái quốc, cuối có chỉ có cái quốc chạm quốc sau sẻ hai dao phay, dao hai dao phay, kia qua hấu, đầu đều khối đại bởi đi đem đồ về vì bỏ kỳ thật ngay cả này đem dao phay nàng đều không phải rất muốn nhưng ai làm nàng hiện tại thiếu chính là như vậy vũ khí đâu rửa sạch sẽ giao phay lại ở h ỏ a thượng nướng nướng xem như tiêu độc nàng lo lắng nơi này mùi máu tươi còn sẽ đưa tới thứ gì ai biết này thành thị còn có hay không đệ nhị đầu tang thi vì thế cũng không đợi mấy thi thể thiêu xong nàng liền rời đi cái này địa phương lầm mãn quá mệt mỏi nàng nguyên bản liền vẫn luôn ở lên đường không như thế nào nghỉ ngơi quá trải qua một phen sinh tử vật lộn vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều phi thường mỏi mệt liền tìm cái ẩn nấp địa phương tiến vào không gian Cùng bức cởi cũng chứ bên ngoài hè nóng bức bất đồng, trong không gian tuy rằng ánh sáng sáng ngời, nhưng lộ ra một phân mát mẻ, lâm mãn cởi trên người cũng bắn bất hè tuy một mát một ít vết ra máu lộ lâm mẻ, quản quản bồn mắt trông mong mà chờ nàng thấy nàng tiến vào liền c ở i quần áo tắm r ử a như thế hào phóng không che lấp tức khắc ngây dại toàn bộ bạch bạch thân thể bỗng dưng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn Phi phát phân. kinh hoảng cánh nhà hòa thẹn thùng. Nàng lúc này mới hậu chi hậu nhớ linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng chẳng lẽ cũng có giới tính tiếng, tiểu đi. quái liếc cái, mới giác tới giới chi mà một mà Lâm mãn mà xem mắt một mà một mà vào này là Nàng này là kêu kỳ tuy trốn tụ lăng nó vấn nó rằng ngưng cũng gỗ lúc lẽ có ra đề, bất quá đối với một cái phi nhân loại nàng chính mình lại là không có gì hào thẹn thùng nhanh chóng lau khô thần giết qua bọt nước thay sạch sẽ quần áo Ân, nàng tắm dưa quần áo tổng cộng cũng chỉ có 5 bộ nguyên bản càng thiếu, vẫn tắm thiếu, dưa áo chỉ có bộ lâm à nàng vài bởi mọi người vì muốn chúng chù vài dệt cho nàng ra cửa, chù dệt t cho n l à t a mãn thân. Kia phía núi lớn mọi người vật tư thiếu thốn tới rồi cực điểm, liền không có cái gì không thiếu. phiến không không Lâm núi lớn người liền Kia mọi rồi điểm, cái m gì cực có nghĩ thầm một đường đi tới những cái đó cửa hàng gì đó đều bị dọn không đ à o còn có chút bức màn bố gì đó treo nếu là trở về phía trước c ò n lộng không đến v h ả i dệt liền xả điểm bức màn bố mang về cũng là tốt tuy rằng đều thực ô uế tẩy tẩy không phải có thể sử dụng Nàng nghĩ, liền ở tương đối ở kia chỉ gà con ở cửa gỗ mặt sau tham đầu tham não thấy lâm mãn muốn nghỉ ngơi bộ dáng liền đẩy ra môn kéo một túi đồ vật đi qua đi nộp cho ngươi lâm mãn vừa thấy là một giường trang ở trong túi chăn phình phình thoạt nhìn vẫn là hoàn toàn mới tinh nàng rỗi tay đè xuống đặc biệt mềm mại cho ta b ân ta là xem ngươi ngủ ở trên mặt đất rất đáng thương gà con ngạo kiều mà nói mới không thừa nhận chính mình là xem nàng trải qua một phen vật lộn vất vả như vậy còn muốn ngủ ở trên mặt đất cảm thấy không đành lòng ta chỉ có như vậy một cái chăn không có càng nhiều ngươi phải hào hào trồng trọt báo đáp ta nó lại bổ sung nói lâm mãn cười hào hào chờ ta nghỉ ngơi tốt ta nhất định nỗ lực làm ruộng nàng mở ra khóa kéo bên trong chăn lập tức liền bành trướng ra tới lâm mãn sờ sờ quả thực giống một cục bông nàng chưa từng ngủ quá như vậy mềm mại chăn nhất thời thế nhưng luyến tiếp trực tiếp hướng trên mặt đất phô nhưng nàng đồng thời cũng nhớ tới một sự kiện thiếu chút nữa đã quên ta không thể ở trong không gian ngủ Nàng ở trong không gian một ngủ liền sẽ hấp thu linh khí, hốt đi vốn nên là quản quản linh khí còn sẽ làm trong đất thu hoạch lớn lên không、tốt. Quản quản dùng đậu đen mắt thấy xem nàng, hôm nay phá lệ cho ngươi ngủ.、Lầm、mãn nhịn không được sờ sờ nó, mềm như bông xúc cảm làm nàng hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. quản quản ngươi là làm làm mà ở một thu hốt đất thu tốt. mắt thấy mắt thật tốt. hoạch cho khí, khí hấp hôm phá phúc đôi đi lại xem Lầm mềm cảm lệ sẽ sẽ sờ sờ đậu được xúc quản quản trên người lại nổi lên màu hồng phấn nhảy đến thật xa nói chuyện thì nói chuyện đừng động thủ động cước l â m mãn nói ta liền nằm trong chốc lát không ngủ chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi liền đi ra ngoài tìm cái an toàn địa phương ngủ tiếp quản quản chừng mắt nàng tựa hồ thực không cao hứng lại tựa hồ thực dối dắm bộ dáng cuối cùng mới khẽ cắn môi nói nếu nó có hàm răng nói ngươi cùng ta tới lâm mãn tò mò thấy nó xoay người hướng nhà gỗ nhỏ đi đến nàng kinh ngạc mà há miệng nơi đó chính là nó tư nhân lĩnh ngộ bảo bối thật sự nó sở hữu bảo tàng đều ở bên trong lâm mãn ngày thường cũng sẽ tương đối chú ý không cần tới gần nơi đó Quản quản, nghẹn nói chuyện mau nghẹn nói cùng thượng lạc. còn ử a gỗ đẩy có một hiện trong chương ò đại đại bàn dài phía trên phóng thế nhưng đều là phía trước quản quản làm hắn lựa chọn những cái đó đồ ăn một chén một chén một mâm một mâm có rất nhiều lặp lại nhưng phần lớn là không trùng loại quả thực có thể đi bãi yến hội lâm mãn ngần ngơ bụng càng đói bụng ngay sau đó nàng thu hồi ánh mắt mắt nhìn thẳng ngô đầu bếp công tác gian không thể làm càn nơi này đồ vật ngươi đều không thể chạm vào biết không quản quản quay đầu nghiêm túc mà đối nàng nói ân ân lâm mãn cũng nghiêm túc gật đầu ở lấy được ngươi đồng ý phía trước nơi này hết thảy đồ vật ta đều sẽ không chạm vào Ta mới lại sẽ không không như nghĩ, đồng ý đâu. Quản quản đâu. ý vậy cái, cái, cái kia là tạp hóa gian người cũng không thể đi vào quản quản chỉ vào trong đó một phiến môn nói lâm mãn lập tức nghĩ đến quản quản cất chứ hẳn là đều ở cái này tạp hóa gian Nàng trong i liên ế p tục tục gật đầu b quản, quản đẩy mét vuông phòng i là chỉ có một chương giường ván gỗ mặt trên có một cái nhánh cây c ù n g cỏ khô đắp thành oa còn rất đại này hiển nhiên là quản quản oa quản quản nhảy lên giường ván gỗ đem cái này oa ngậm đến trên mặt đất ngươi liền tại đây ngủ đi nơi này cùng bên ngoài ngăn cách ngươi liền hấp thu không đến linh khí này như thế nào không biết xấu hổ nơi này là ngươi ngủ địa phương đi quản, quản quét nàng liếc mắt một cái nếu không phải lo lắng ngươi ở bên ngoài nằm nằm lại ngủ qua đi đem linh khí hút hết ta mới không cho ngươi ở chỗ này ngủ đâu nhưng nàng nói qua một lát liền ra không gian tìm địa phương ngủ a này gà con là lo lắng cho mình ở bên ngoài gặp được nguy hiểm đi lâm mãn nhấp miệng cười cũng không nói toạc dù sao nàng liền như vậy cho rằng không cần tưởng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật nga m a u đem ngươi chăn lấy tiến vào chạy nhanh ngủ quản quản nói bay nhanh mà đi ra ngoài nó hiển nhiên không thói quen làm loại này người tốt chuyện tốt toàn bộ gà đều lộ ra một cổ biệt nữ lâm mãn đi ra ngoài đem cái ly người tiến vào liền thấy kia chỉ gà con chui vào kia phiến sắp có thể thu hoạch trong ruộng bắp bạch nhung nhung một tiểu chỉ thực mau liền xem không chứ nàng cười cười tinh thần hoàn toàn thư hoãn xuống dưới nàng uống lên điểm nước lại mới từ thùng nước biên trong nồi trào ra một cái khoai lang đỏ l ộ t ăn lúc này mới về phòng đem chăn phô ở tấm ván gỗ thượng này chăn rất lớn có hai mét khoan một nửa lấy tới nằm một nửa lấy tới cái là đủ đủ lâm mãn nằm đi vào thoải mái mà thở dài hốc mắt lại có chút chiều nhiệt như vậy tân mà thoải mái chăn như vậy an nhàn hoàn cảnh rắn chắc an toàn không gian còn có ăn ngon đồ ăn một vụ tiếp một vụ không cần sầu ăn xong lương thực nàng từ có ký ức tới liền không có hưởng thụ quá này đó nàng thiếu quản quản thật sự quá nhiều Ở nàng ngủ sau, bạch gà con lại lặng tiến đến quả nhiên trên người linh nó gà vào sau cửa, vừa qua tiểu chui quả kẹt hút lại đi, bạch bị khí lẽ đã một ặ mặt t thân thể ủ của mày mà mép lâm mãn mình m nhảy ê lên ở ở giường giường gương đứng lại đi đi, lại biên chờ đến qua lại sẽ co v ò n giấc m ớ chạy cửa lại. tới gắt Một ngoài đi, giữ i bên đóng gao g này lâm mãn ngủ thật sự kiên định thực trầm tỉnh lại sau vô cùng mà thần thanh khí s à n g ở trong chăn đánh hai cái lăn đều không nghĩ đi lên đột nhiên nàng dừng một chút nâng lên tay nàng như thế nào lại có linh khí tuy không phải rất nhiều nhưng xác thật có là được trên người cũng là vì có linh khí mới trở nên phá lệ nhẹ nhàng nhưng linh khí phía trước không phải dùng xong rồi sao nàng đứng dậy xuống giường mặc vào chính mình cặp kia dày dơm đi ra nhà gỗ trong không gian các loại thu hoạch còn hào hào không có bị nàng hút khô nàng hô một tiếng quản quản Quản quản từ trong ruộng b ắ p chậm gì gì ra tới r ố t cuộc tình lâm mãn nhìn chằm chằm nó hình như là so nàng ngủ phía trước gầy một chút quản quản ta có phải hay không hấp thu ngươi linh khí sao gà con thân hình cương hạ không thèm để ý mà nói ân ngươi ngủ sau ta đi vào cầm điểm đồ vật đã bị ngươi hút điểm linh khí lâm mãn còn tưởng nói chuyện nó đi theo lại nói bên ngoài đã qua cả đêm lại là buổi sáng ngươi không phải còn có chuyện muốn làm không nên đi ra ngoài nga còn có trong ruộng bắp không sản linh khí đều phải thuộc quá mức kia ta trước đem bắp thu lâm mãn nói xuống đất bè bắp xuống dưới lại đem bắp cán rút cái cuốc không có nhưng này khối thổ cũng tương đối làm hiện tại cũng không địa phương lộng thủy lâm mãn khiến cho nó phóng dưỡng dưỡng nhưng thật ra thượng một đám bắp trong khoảng thời gian này cũng làm được không sai biệt lắm nàng cũng từng lấy ra không gian làm chúng nó phơi qua thái dương lúc này liền xoa tiếp theo chút bắp viên ở bên cạnh không thổ địa thượng gieo giống đi xuống thu hồi tới b ắ p lâm mãn đều đưa cho quản quản chính mình một cái không lưu quản quản xem hắn cho nàng để lại mười mấy cách còn lại đều không chút khách khí mà thu b ắ p cán cũng cho ta đi liền đem lá cây trôn hào lâm mãn cũng không hỏi nó muốn b ắ p cán làm gì đem từng mảnh lá cây lột xuống tới trôn xuống mồ lại tuần tra một lần mặt khác mà liền ra không gian này một hồi bận việc bên ngoài lại đến đại giữa trưa chương hai mươi sáu vừa ra không gian chính là sóng nhiệt đánh úp lại cũng may chung quanh như cũ là an an tĩnh tĩnh lâm mãn mang lên mũ tiếp tục yên lặng đi đường hướng tới kia toa tháp truyền hình mà đi trải qua một hồi vật lộn lâm mãn thật sâu mà ý thức được chính mình liền sức lực đại c h ú t đánh nhau lên đó là không có chút nào kỹ xảo đáng nói phàm là kia tang thi ăn nhiều mấy khẩu huyết nhục lại linh hoạt vài phần nàng này mạng nhỏ liền huyền cách đấu kỹ xảo nhất thời không địa phương học đi l i nóng h khí cũng hiểu hẳn thật Cho chỉ kia cũng cuộc cái coi cần c nàng nàng năng trọng lên.、Cho、nên đối rốt sự, dị thời i g a n n à liền lực lực. là làm nàng cảm giác tinh hai điểm nỗ chính mình thần Này đúng nàng Nóng sẽ cảm cảm cảm cảm một thật vật. ra đồ bức tĩnh mịch trong thành thị kia tòa cao cao tháp truyền hình hạ lâm mãn ngồi ở bóng ma dẫn theo chính mình kia đem dao phay mài r ũ a từng cây tam xìa răng giường như m ộ t thứ mỗi một cây đều làm cho thẳng tắp bóng loáng sau đó đặt ở trên mặt đất ở không cần linh khí dưới tình huống chỉ dựa vào minh tưởng nàng có thể làm một cây mộc thứ thoáng rung động một chút nếu là muốn cách mặt đất kia chỉ có thể cách mặt đất tam cm kiên trì cái năm sáu giây liền sẽ mỏi mệt bất kham tựa như ngồi s ổ m lâu lắm đột nhiên đứng lên cái loại này hắc mông choáng váng cảm giác nàng lau mồ hôi dừng lại nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn xem kia tòa bị mưa gió ngày phơi lăn lộn mà s i ê u s i ê u vẹo vẹo tháp truyền hình nàng đã tại đây đợi hai ngày trong truyền thuyết mang theo vật tư phi cơ trực thăng cũng chưa thấy được cái ảnh hôm nay chỉ s ợ cũng là sẽ không xuất hiện lâm mãn cầm lấy dao phay tay trái một cây gậy gỗ ở một đầu trung ương dựng phách chém khai sau đó đem một quả nhặt được lại bị nàng mài r ũ a đến sắc bén mảnh đạn kẹp ở bên trong nàng chậm rãi điều chuẩn góc độ rốt cuộc điều đến vừa lòng lúc sau dùng từ nào đó lữ quán xả tới một khối cỗ nát bức màn xả thành mảnh vải từng vòng triển rắn chắc một phen tự chế diều liền làm tốt chính là này diều cố hết sức rất nhỏ nhưng gậy gỗ chiều dài có nửa thước nhiều đánh nhau thời điểm so với dao phay như vậy đoàn bính muốn an toàn rất nhiều làm tốt một cái nàng lại tiếp tục làm cái thứ hai hai ngày này nàng ở tháp truyền hình quanh thân truyền động hữu dụng vật tư là không tìm được nhiều ít nhưng rác r ờ i thấy không ít không thiếu như vậy sắc bén mảnh đạn hoặc là sắt vụn hơi làm m à i r i ũ a cải tạo chính là cực hảo vũ khí dù sao nàng có không gian làm nhiều ít đều phóng đến hạ đánh nhau thời điểm xuất kỳ bất ý lấy ra một c á i tác dụng cũng là rất đại nhưng cần thiết là xác định có thể đem đối phương lộng chết dưới tình huống hoặc là đối phương là tang thi mới có thể lấy ra bằng n g k h ô không gian bí mật liền sẽ giấu không được nàng một bên vội một bên t ư ở n g lại chờ một ngày ngày mai còn không có động tĩnh nàng liền đi tiếp theo tòa thành thị đáng tiếc quảng bá không có chuẩn xác thuyết minh vật tư sẽ nào một ngày tới cái nào địa phương ở nàng cho chính mình hà cuối cùng kỳ hạn đồng thời có hai người trẻ tuổi lại đi tới thành phố này ở hai ngày trước nàng tắm máu chiến đấu hăng hái qua ngõ nhỏ hai người đi vào kia cụ bị đốt trọi thây khô biên kiểm tra rồi một lát làn ra tương đối bảy cái kia xác định nói là ba trăm ba mươi bảy hào không sai một cái khác màu da so hắc nói chúng ta một đường đuổi theo nó đến nơi đây còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến không nghĩ tới nó thế nhưng đã bị giải quyết Già trắng ra chụp mấy tấm chiếu dùng mang xuống tay bộ tay nhặt lên cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu lại kiểm tra rồi một chút mặt khác tam cụ tiêu thi cùng với mặt đất trên tường dấu vết lẩm bẩm nói nữ tính một người một m sáu suất đầu sức lực rất lớn thủ pháp thô giáp người nọ có lẽ chính là sinh hoạt ở cái này trong thành thị hắn thẳng lên cùng đồng bạn liếc nhau trước đem thành thị tìm t ò i một lần đi tốt nhất có thể tìm ra người kia đem nàng mang đi lại quá một ngày lâm mãn cùng với không chờ tới kia con phi cơ trực thăng nàng cũng không phát giác thành phố này tới thân nhân rốt cuộc này tòa không thành còn là phi thường đại hơn nữa tới chính là chuyên nghiệp sẽ không lưu lại nhân vi dấu vết nàng r ứ t khoát mà rời đi nơi này tiếp tục bác thượng n n à già cũng là rất cẩn thận n g là rất ư ờ cho nên n ở n người g đi rồi kia hai trắng u y gia nói sau đó bọn họ giấu kín phi cơ trực thăng địa phương bị phi cơ trực thăng khai lên ở tháp truyền hình trên không xoay quanh thậm chí bởi vì có thể xác định nơi này không có đệ nhị đầu tang thi chạy đến cả tòa thành thị trên không lượn vòng vài vòng Không hảo đi tiếp theo cái địa điểm đi lâm mãn dùng sáu ngày thời gian tới đệ nhị toa thành thị Gần nhất nàng nhất lâm, đi đi lâm mãn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng có người sống ở cống thoát nước bọn họ nhiều năm như vậy ăn cái gì bất quá nàng không có thời gian tưởng như vậy nhiều bởi vì trong truyền thuyết phi cơ trực thăng tới Nó ở một tòa đại lâm mãn lặng lẽ đi theo những người này mặt sau kia phi cơ trực thăng thấy được người chậm rãi rất xuống xuống dưới mái trèo diệp thanh âm càng ngày càng hương bài xuất khí lãng cũng càng ngày càng cường hai cái trên người mang thương nam nhân từ phía trên xuống dưới tia h h ậ t tốt n ề u cuộc ít cái thành thị, rốt cái người i nhìn đến người sống. k hai người cao hứng mà nói, lâm mãn mà lâm thân n nghe còn ràng. h hai tay, rất t Kia người được rõ cao đều không sai biệt lắm nhưng một cái làn da thực bạch một cái liền thiên hắc còn rất có đặc sắc nhiệt tình mà cùng từ dưới thủy đạo b ò đi ra ngoài mọi người nói chuyện hỏi bọn hắn ở chỗ này sinh sống bao lâu tổng cộng có bao nhiêu người ngày thường như thế nào sinh hoạt thức ăn nước uống đủ ăn sao Những người đó vốn đang thực cảnh giác, thực đã bị cảm hóa, nói lên chính mình tình huống. Hai cái nam nhân bên bên mãn minh chính mình tình huống, còn công đạo bên người có mấy người người, mới có thể đủ lãnh đến trang từng trong không lớn, nhưng thoạt nhìn nặng thực thực hóa, Hai hỏi, chú chỉ thuyết thể thể tích phải thoạt giác tư. tư cái tới, mới đó đã đạo đủ có có có vật vật bố mau Kìa một một rất cảm lục cây bọc làm lâm mấy chĩu. bị ký ý ở lâm mãn xem đến có chút đỏ mắt quan vọng hồi lâu nàng mới đem chính mình làm cho chật vật điểm tựa như mới từ cống thoát nước ra tới giống nhau Nàng yên lặng mà bài vào đội ngũ thực mau đến phiên nàng tên gọi là gì lâm mãn bình tĩnh mà nói lâm mãn nàng không cảm thấy có báo giả danh yêu cầu nhiều ít tuổi mười bảy làm b ú t ký da trắng da kinh ngạc ngẩng đầu lên tỉ mỉ mà xem nàng mặt thế bảo bảo. Thế, thế bảo bảo thoạt nhìn là một cái thực đáng yêu xưng hô nhưng này bốn chữ sau lưng sửa đại biểu đồ vật lại một chút đều không đáng yêu hơn nữa phi thường trầm trọng thậm chí tàn khốc bởi vì là mặt thế b ù n g nổ sau mới sinh ra không có hưởng thụ quá một ngày hòa bình niên đại ngày lành bởi vì là mặt thế b ù n g nổ phía sau một năm sinh ra so với mặt sau mấy năm sinh ra sở trải qua quá thừa nhận quá đồ vật càng nhiều cho nên mặt thế bảo bảo luôn là tương đối dễ dàng làm người nhiều xem một cái hơn nữa cũng là tương đối hiếm thấy bởi vì rất khó sống sót có thể nói mặt thế b ù n g nổ trước sau sinh ra tiểu hài t ử tồn tại suốt đều không cao lâm mãn thấy người này phản ứng liền minh bạch chính mình không nên báo t ộ i này ra cửa bên ngoài nàng không muốn khiến cho nhiều một đinh điểm chú ý nàng nhàn nhạt gật đầu ân người hẳn là bất hòa bọn họ giống nhau vẫn luôn ở tại c ô n g thoát nước đi già trắng ra nhìn xem nàng hiển nhiên bị thái dương phơi nhiều làn da đây là mỗi ngày ở thái dương phía dưới chạy mới có thể chạy ra đi lâm mãn dùng mình nàng trường tụ quần dài còn mang mũ liền lộ ra như vậy điểm làn da đều có thể bị nhìn ra tới ngầm hoàn cảnh không tốt ta ở tại trên mặt đất chỉ có ở tang thi xuất hiện thời điểm mới trốn đến ngầm đi Lầm vừa rồi cũng là lai là lập lấp ngầm đầu đầu mãn một mọi chạm mấy mấy mười mấy mặt hiểm. mặt đem đem cũng nghe tình huống, nguyên、like、nơi này mọi người ở tại ngầm là bởi vì thành phố này đến mấy đầu tang thi, có đôi khi khả năng dài đến mấy tháng không hiện, không không phương tang ngang hiện nhiều trên nguy cần thông kín, nắp giếng vừa vì hay địa qua, rồi tại bởi thi, đôi khi dài đôi khi biết phải thi đi tại Dưới cái được có có có khác tức có chỉ hào. phố khả thể đất đất đạo ít xuất xuất quá ở ở Lại có dưới nền đất đặc thù khí vị che giấu, có nền đừng ấ giấu rất rất mấy t thù thể toàn tại trắng thú mặt tới vật tư. đặc địa đưa đ che có có Cùng người cùng nhau còn có mấy người. Lầm mãn nhíu mày, mặt lộ cảnh giác các người là tới cha khí nhiều. phương hứng hỏi. nhau nhíu hộ khẩu, vị vẻ vẫn Người Giá người người. người an ra nào? mãn mày, là là ở Lầm lộ khẩn trương có thể sống đến bây giờ người đều không dễ dàng đặc biệt là thoát ly tổ chức hoặc là tổ chức nhân số rất nhỏ người ta thập phần bội phục ngươi sinh tồn năng lực da trắng r a b ộ i nói Cái kia da đen da cũng các cũng càng càng Các có chúng bắc căn cứ càng cũng chuyện, khác cũng có cũng có chết quá kia lại đây nói, hiện tại dài người đi. người đi, đi đại nói người lời người người giao không khó không không không ra ra ta phía đen đây đất đồ đến đến động, động. theo nghe trong ngày thượng nhật mãn phân phân xong này, lặng Lầm thể vật tốt từ. mặt vật tư mặt vẻ ý này hai người liền bắt đầu giới thiệu chính mình là đến từ cái gì căn cứ bọn họ căn cứ điều kiện như thế nào đại gia qua đi lúc sau có thể ngẫu nhiên được đến thế nào đãi ngộ t r ư ơ n g hai mươi bảy lâm mãn nghe cũng minh bạch những người này đưa vật tư là một cái mục đích nhưng mượn này biết rõ ràng phía nam này đó thành thị hiện huống cũng là một cái mục đích còn có bao nhiêu tang thi phát hiện liền tiêu diệt còn có bao nhiêu người sống sót có thể mang mấy cái trở về liền mang mấy cái n n à già cũng có chút kỳ q u á nếu bọn họ đem chính mình căn cứ nói được như vậy, ghê gớm, như vậy, cường đại, quản lý vẫn họ ghê đem được đại gớm, thầm cứ vậy vậy lý l lúc trắng ư trước như hương như chưa ớ tới c chính phủ thành viên tổ chức nói kêu một cái căn chính như hồng, lấy phục quốc của cái cũng cứu mặt một làm nhiệm mình, năm nam mũi thế thành tổ trùng trật tự tiêu diệt tang thi tên t phủ hồng, nhiều phía r viên nói kiến Già vụ vì vậy kia gia người kêu đâu. gì lấy ra cười khổ nói mấy năm nay chúng ta cũng là không dành phân thân lời này có một nửa thật giống n h a u g i ả Mà năm mới lâm điểm tàn là thế trước 5 năm, tăng thi sát bắt từng thời không chính cũng có căn cức cái gì bãi, bừa vừa đầu cứ quốc â n nơi nơi cứu thế, nơi nơi ra nhiệm ngã đội đó đám đám một một cứu sau u tế, ra mà vụ, x n ngắn mùn tháng, sinh g đi, mấy l ự liền n bị chết h k ô gia s a biệt i lắm. Quốc g không người nhưng phái dân chúng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đây là từng cái loạn thế thiêu hùng c u ộ t khởi bọn họ thành lập khởi chính mình căn c ứ c phía bắc góc phía nam đều có mà những cái đó chính phủ quan lớn quân đội cao tầng gì đó cơ bản đều ở phương bắc bọn họ bị chủ động hoặc là bị động mà vào bất đồng căn cứ bộ máy quốc gia bởi vậy bị phân liệt khi đó bảo hộ chính mình căn cứ đều không dễ dàng căn bản phân không ra tinh lực quản khác tồn tại mới là việc quan trọng nhất cũng phái không ra nhân t h ủ tới giữ gìn toàn bộ quốc gia an toàn Chờ căn cứ cách cục các cầm cảm chính căn chính cũng phục thi khấu, hình thành, nhiều thấy mình nhất nhất hồng, ai cũng không đến đã đại đều đều tang dần dần xuống sân này quyền năm, ai ai ai, loại mới mầm lão là vì thế tiến rất một hành rồi rất dài được o ạ n gian căn cứ nội quyền lực tranh đấu, căn cứ chi gian gồm thâu linh tinh. thời thâu chi gồm cứ lực cứ đấu, đ Vì được đến càng nhiều duy trì cùng khẳng định mỗi cái đại căn cứ sát thật từng người đi cả nước hỗ trợ quét sạch tang thi lấy này đ ể cao chính mình danh vọng cũng chưa bổ sung càng nhiều dân cư nhưng mà đều không phải thực xuất lực hơn nữa phía nam này đó rời xa trung tâm địa phương cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp căn cứ san sát ở phía nam bọn họ chính mình vô cùng cao hứng ngồi thổ hoàng đế mà đi phía bắc vô luận gia nhập cái nào căn cứ đều là đương người khác tiểu địa phân cho nên chính mình có thể không có trở ngại ai nguyện ý đi phía bắc toàn bộ quốc gia liền như vậy sinh sôi bị thua nhỏ chính quyền hoàn toàn không còn nữa tồn tại dài dòng từng năm qua đi thẳng đến gần nhất hai năm tình huống càng ngày càng không thích hợp trong đất đầu tiên là giảm sản lượng sau đó thủy sản đại căn cứ còn hào mười mấy năm qua khoa học kỹ thuật phát triển đến không tồi ở nông nghiệp thượng cũng có đột phá nhưng tiều căn cứ quả thực chính là đi tới tuyệt lộ nhất liệt vọng chính là đã liên tục nhiều năm dân cư tăng trưởng tình huống hiểm trở dân cư ở năm này sang năm nọ mà giảm bớt vì thế phương bắc đại căn cứ nhóm lại bắt đầu bọn họ nghĩ cách cứu viện công tác hoặc là nói đoạt nhân công làm Phía nam hoặc Nam lâm à phía bắc những Bắc c mãn nhìn xem chung quanh ra bọc xương nhìn qua người không người q u ỷ không q u ỷ người sống sót cảm thấy phương bắc những cái đó căn cứ ít nhất này hai cái hắc bạch xứng căn cứ hẳn là vẫn là có thể mặc dù dân cư không đủ vội vàng muốn bổ sung dân cư nhưng như vậy m ư ờ i mấy cá nhân lại có thể bổ được với cái gì thân thể mệt thành như vậy chỉ sợ cũng là không thể sinh dục tiếp đi căn cứ còn phải hoa đại lượng lương thực mới có thể đem bọn họ thân thể bổ đến hào một chút thấy thế nào đều là thâm hụt tiền mua bán nhưng này hai người thái độ như cũ là không tồi kiệt lực thuyết phục đại gia cùng bọn họ đi nhưng vô luận bọn họ nói được lại dễ nghe lâm mãn cũng cũng sẽ không đi Nàng cũng lãnh từ ớ i rồi một cái bao vây, màu xanh lục vài nhiên trong một màu dệt lục chĩu, bao bao xanh vây, vây v lấy quả nhiên nặng chỉu, nàng trong lòng a lòng, muốn từ ì nhìn gì, m một xem một cảm muốn trong tiếng t chỗ cái bên nói ơn là đi. từ, nhà ngươi còn có ai ngồi chúng ta phi cơ trực thăng cùng nhau đi thôi phương nam thật sự sống không được người ngươi tuổi này lưu lại nơi này quá đáng tiếc g i a trắng da khuyên can nói lâm mãn nhìn nhìn bọn họ các ngươi khi nào đi ngày mai lúc này chúng ta sẽ lại đến một chuyến vào buổi chiều hai điểm phía trước liền sẽ cất cánh l â m mãn gật gật đầu ta cùng người trong nhà thương lượng một chút người trong nhà tự nhiên là cái cờ h i ể u l â m mãn rời đi cái này địa phương chạy đến cái không ai thấy địa phương trên mặt đạm nhiên liền rút đi vô cùng cao hứng mà mở ra bao vây Cái này vây bao l à bao cái m à u xanh tương rắn chừng chắc lục ước có đối bố mãn thử trong chất thủy, hộp kháng sinh, chính bánh khô. lấy lọ là Lầm 30cm cái muối, m bộ bên bao bao bao dáng, nén gì sau đó chính là 2 bao bánh nén khô. Lầm mãn rất vừa lòng lại rất thất vọng một người chỉ có thể lãnh một cái bao vây một cái trong bọc chỉ có hai bao muối khi nào mới có thể gom đồ cung ba bốn trăm người ăn lượng hơn nữa đối phương hẳn là nhớ rõ nàng bộ dáng lần sau liền tính đổi một toa thành thị nếu vẫn là kia hai người nói nàng cũng không nhất định có thể lãnh đi cha hộ khẩu thật là có điểm đáng sợ nàng cũng không thể nói ta lại mấy trăm hào người chờ như vậy các ngươi cho ta nhiều điểm muối ăn chiếu kia hai người thái độ khẳng định sẽ yêu cầu nhìn xem mấy trăm hào người nơi thụ cư buồn dầu nếu có thể biết bọn họ nói cái kia căn cứ rốt cuộc có phải hay không thật sự có phải hay không qua đi thật có thể có lương dân đãi ngộ bao ăn bao uống bao lấy thì tốt rồi nàng liền có thể sau khi trở về đúng sự thật cùng hòa bình căn cứ mấy trăm hào người giảng thuật muốn hay không đi xem cá nhân chính mình ý nguyện tưởng xa lâm mãn bỗng nhiên nheo lại đôi mắt những người đó mỗi người lãnh đạo hai bao muối nếu nàng kia đồ ăn cùng bọn họ đổi nàng không nghĩ tới không cần chờ đổi đạt được mối cơ hội thực mau liền tới rồi phi cơ trực thăng bên kia bỗng nhiên tuôn ra ồn ào hoảng sợ kêu thảm thiết lâm mãn dùng mình đem nằm xoài trên trên mặt đất đồ vật hướng trong không gian một ném lại vội vàng chạy về đi còn không có chạy đến liền nghe tới rồi quen thuộc hồ vị là tang thi khí vị còn có mấy mẻ máu khí vị có người bị thương Lâm lỗ nhìn lại, là là mãn mãng mà tìm hiểm một mà một không nhìn thăng bên kia nhiên là xuất hiện một đầu tang thi, không phải hình người, mà là một đầu tang kia hấp chạy hội phi thi, phải thi có cái cơ trực tấp xuất đại ra đi đầu đầu điều. quả l may mãn r đầu tê Các đại nhân nói cho đã đáng động đáng điểu tê tang thi cũng không đáng sợ. Có chút động vật tang thi mới đáng sợ. thí dụ như tang thi điểu ở trên trời dài. dụ nói nói với loại mới Các cho cũng có nhân hắn, nhân không như a sợ sợ ở b tới bay lui thình lình bắt lui người bay lình mắn ộ t chút căn bản khó phòng bị xử phạt trốn mít trong. căn khó phòng phương bản lòng đến kín mít địa phương nào bên bị địa xử May m động vật tang thi độc tố cũng không sẽ cảm nhiễm nhân loại bằng không bị trào một chút liền biến thành tang thi tới một đầu tang thi đ i ể u là có thể đủ làm một cái căn cứ hủy trong một sớm trừ phi này căn cứ là thêm đỉnh cháo Kia tang thi đại đều i có cánh tay trường cánh mở ra cực đại cả người cho đen móng vuốt cùng miệng đều là cho đen sắc nó hiển nhiên xuất hiện đến cực đột nhiên lập tức liền thượng vài người hắc bạch xứng giơ súng xả kích bọn họ thường ước chừng là trang tiêu thanh khí hoặc là cái gì công nghệ cao dù sao không giống lâm mãn biết đến như vậy nã một phát súng liền cực vang nhưng tang thi điều động tác lại cũng thực mau yếu hại toàn bộ hiện lên đi đánh chúng biên biên r á c r á c nó lại không cảm giác được đau đớn cũng không có đối nó tạo thành quá lớn bối rối Nó một bên trốn tránh viên đạn một tránh chương xuống xuống tiếp theo căn n g i sau đó động tác hai trắng t hồ mươi kia n tám n gần nhất h vừa cống thoát nước n già n g Trường i trắng ra một bên kêu một bên vứt bỏ trên tay thương lòng bàn tay chiều thượng hướng bầu trời vừa nhấc một đạo sáng lạn ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay phun ra Mới đầu chỉ là một đảo, mắt đầu đảo, chỉ nhưng nháy là kéo dị à thành i tới giống cái người kia đỉnh đầu, chẳng thi đại điều hai một một trắng tang tức to mắt suýt mảnh, như hắn đỉnh chẳng không kích. Lầm mãn lập mờ to hai mắt nhìn, hô cùng mãn nữa quên Lầm mờ cây cây cứu dù da d ở ra đầu đã lập hấp. Dị, dị năng có thể bốc hỏa dị năng đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đến trong truyền thuyết dị năng quả nhiên thực khốc huyễn s o nàng còn ở nỗ lực sờ soạng nhưng cho dù sờ soạng ra tới cũng không hề hành tích dị năng muốn khốc huyễn nhiều da trắng ra liền g i ữ kia đạo ngọn lửa cái chắn khẩn chạy mấy bước đem trong tay người bị thương ném đến một cái tiểu thủy đạo miệng giếng đi sau đó quay trở lại y ể m hộ người khác mà cái kia r a đen ra cũng đình chỉ xả kích nâng lên tay lâm mãn liền nhìn đến hắn bàn tay dần dần tỏa ánh sáng sau đó một đoàn thứ gì liền bắn đi ra ngoài vô luận tang thi điều như thế nào tránh né kia đoàn đồ vật liền như thế nào đuổi theo cuối cùng rốt cuộc phịch một tiếng t ạ c sớt tang thi điều một bên cánh này lại là cái gì dị năng đen ra sắc mặt đột nhiên phân, một ặ t đ n hồi i tái hai thi điều nghiêng tiến đại lâu, hắn phi chui phi tiếng phi mái diệp càng càng điều khiển khởi phi cơ trực thăng, hướng về phía kia đại ê lên n nhợt phân, sấn tăng ngả đống hắn thăng, quang quang quang vang trung, thăng chuyển động càng càng nhanh, hắn thăng, hướng bắn、phá. một trực trực trèo trực phá. phía h cửa đâm lâu, sổ đào về lâu lào lúc mà vào Một cơ cơ cơ xạ kích sau hết thảy khôi phục an tĩnh chỉ có đá vụn cho bụi bay là tả rơi xuống phía dưới người cũng bị từng bước từng bước đưa vào cống thoát nước Đang lúc lâm ú c lầm mãn trong lòng căng thẳng thấy rõ kia như cũ là kia đầu tang thi đ i ể u bị t ạ c rớt cánh lại dài quá ra tới nó như là cực kỳ phẫn nộ thô cát kêu một đầu đâm hướng phi cơ trực thăng phi cơ trực thăng bị đâm oai nó lại đuổi theo đi móng vuốt bắt lấy phi cơ trực thăng đuôi cánh đem phi cơ trực thăng toàn bộ ném lên sau đó xa xa ném đi phi cơ trực thăng tựa như cái bao t ả i bị xa xa ném phi lâm mãn xem đến trợn mắt há hốc mồm này đây là tang thi đ i ể u quả thực giống từ cái kia trong vực sâu chạy ra quái lực ác ma nàng nghe được nơi xa phi cơ trực thăng loảng xoảng loảng xoảng đụng vào thứ gì tiếng vang lại thấy kia tang thi đ i ể u như cũ chưa hết giận tựa mà đuổi theo đi nghĩ đến cái kia lời nói không nhiều lắm nhưng vạt nhìn rất đáng tin cậy ra đen ra nam nhân nàng không có nhiều do dự xoay người liền chiều phi cơ trực thăng bị ném phi phương hướng chạy tới Phi thăng hai cái cơ trực thăng bị ném vào một cái hai tầng ném bị vào lâm u nguyên lung trong tức thành phòng, bản liền lung lay sắp đổ phòng sắp sụp khắc lay đổ ở ộ t mãn ả phải bản n tang phẫn nộ mà đụng phải phế tích phi xi măng bản linh tinh h thi phế tích phi kia điều xi ngại. đầu chướng mà Lầm m sốc nghe thấy được càng ngày càng nùng mùi xăng cùng hỗn loạn ở mùi xăng mùi máu tươi thấy phế tích không có động tĩnh trong lòng liền cảm thấy có chút không tốt nàng từ này phòng ở còn duy trì k h ô n g cửa hình dạng cửa sau bò đi vào thấy được bị đè ở rất nhiều đá phiến phía dưới có chút biến hình phi cơ trực thăng điểm chết người chính là bình xăng lậu lâm mãn chạy tới vừa thấy cái kia da đen ra đầy mặt huyết hôn mê ở trên ghế điều khiển nàng một cái dùng sức triển khai biến hình môn xem xét hơi thở còn sống nàng liền muốn đem người lộng xuống dưới phía sau lưng lông tơ đột nhiên tạo lên lâm mãn r ô n lập cập đột nhiên xoay người kia đầu t ă n g thi điều liền đứng ở lầu hai trên đỉnh phá phòng r á c chỗ hai cái màu xám đậm trong mắt nhìn chằm chằm nàng tương đương q u ỷ dị sau đó đột nhiên phát xuống dưới lâm mãn lập tức xúc tiến phi cơ trực thăng kia tang thi điệu lại lại đây cuồng mổ cố tình bên này môn kêu lâm mãn cấp tá nàng một tay túm d a đen ra một bên cố sức mà lợi dụng biến hình không gian từ ghế điều khiển thối lui đến cabin kia tang thi điệu đi theo chui tiến vào như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm lâm mãn hai người s a n g còn ở ảo ạt mà chảy xuôi trong không gian tràn ngập này có độc đáo hương vị chỉ cần có một chút tiểu hòa tinh là có thể ầm ầm bậc lửa tựa như giờ phút này chạm vào là nổ ngay cục diện lâm mãn dư quang đào qua cabin mặt bên bị một khối đá phiến ngăn chặn xuất khẩu bỗng nhiên liền nghĩ tới một cái biện pháp sau đó nàng chân dẫm tới rồi một đống vật tư bao vây nàng trong lòng vừa động cảm thấy chính mình chính là cái chết đòi tiền người bởi vì như vậy khẩn trương thời khắc nguy hiểm nàng nghĩ đến cứ nhiên là không đem này đó vật tư thu đi quá đáng tiếc nàng như vậy suy nghĩ cũng liền làm như vậy tiếp theo nguyên bản liền ngồi s ổ m tư thế tay sau này duỗi đụng phải bao vây liền thu đi vào nàng làm chỉ có về điểm này linh khí tràn ngập linh khí chạm vào bao vây toàn bộ bị nàng thu vào không gian tang thi đ i ể u cũng phát hiện một đống đồ vật không thể hiểu được biến mất nguyên bản muốn đập xuống tới động tác liền dừng một chút lâm mãn đ ồ mồ hôi sinh ra cảm xúc cùng trí tuệ tang thi đ i ể u ha h a nàng đột nhiên một tay chống đỡ ngăn chờ cửa khoang khẩu kia khối đá phiến đột nhiên đem kia đá phiến vừa thu lại ngay sau đó lại đem này cái ở tang thi điều trên đầu chính mình bắt lấy r a đen ra từ cửa khoang khẩu nhảy xuống khiêng lên hắn ở phía tích liều mạng mà chạy sắp chạy ra này rách nát phòng ở thời điểm kia chỉ ở phi cơ trực thăng l o ả n g xoàng l o ả n g xoàng dãy d ộ a tang thi điều cũng mắt thấy muốn chạy ra lâm mãn liền hỏi trong không gian quản quản muốn một cây mới từ hỏa lấy ra tới còn mang theo ngọn lửa tiểu gậy gộc chiều phi cơ trực thăng ném qua đi lặng lẽ liền ném ở kia tiết lộ đầy đất sang thượng ẩm ẩm tiếng nổ mạnh chung lâm mãn cũng khiêng một người vọt ra khụ khụ khụ nóng rực ngọn lửa nổ tung lâm mãn trên mặt đất lăn một cái cảm thấy chính mình làn da đều phải bị trước chín vẩy ra ra tới hòn đá gì đó điên cuồng mà đánh vào trên người nàng còn có m ả n h liệt mảnh vụt bụi mù lầm mãn quay đầu lại xem kia hừng hực thiêu đốt phế tích đôi sợ bên trong lại chạy ra cái bốc hỏa hắc ảnh may mắn lần này là động tĩnh gì cũng chưa nàng nhẹ nhàng thở ra đang muốn đi xem cái k i a n é m tới một bên da đen da r ồ n dập tiếng bước chân chung i m ca da trắng da cũng chạy tới a kiến hắn hô một tiếng đồng bản tên nhanh chóng đem hắn kiểm tra rồi một lần xác định người còn sống chính là trên đầu đâm thương thoạt nhìn cũng hoàn toàn không nghiêm trọng chính là huyết lưu đến tương đối nhiều hắn một cái tâm mới thả lại trong bụng đối lâm mãn nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi là ngươi a lâm mãn vỗ vỗ trên người mảnh vụn đứng lên cả người cũng là mặt s á n g mày cho đối hắn cười cười ta không đi xa phát hiện tình huống liền đã trở lại giải thích chính mình vì cái gì như vậy xào xuất hiện kia tang thi điều không biết bất quá nổ mạnh thời điểm nó hẳn là ở phi cơ trực thăng Già trắng ra tức khắc cảnh giác mà tức ra khắc cảnh nhìn về phần một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com